thương r ư tấn linh Mà lương sơn thanh niên nhảy lên cột đá về sau liền nhìn về phía cái kia như kiếm thực ư đồng dạng lỗ nhỏ lúc này cái kia lỗ nhỏ còn có một tầng n g ô n g lung quang huy bạo phủ thương lương sơn thanh niên khẽ cho mày đem bạch ngân kiếm thực ư nhắm ngay cái kia lỗ nhỏ cắm xuống nhưng lại bị một khối lực lượng ngăn cản làm sao cũng không chen vào lọt chuyện gì xảy ra vì cái gì kiếm t h ư ợ c không chen vào l o ạ n chẳng lẽ lỗ nhỏ kia không phải cắm kiếm t h ư ợ c chẳng lẽ thời gian còn chưa tới từng đạo từng đạo tiếng nghi ngờ vang lên giống những cái kia có kiếm t h ư ợ c thì là tại nhữ n g mày lẳng lặng chờ đợi ước chừng đi qua một phút rốt cục xuất hiện biến hóa cái kia lỗ nhỏ phía trên bao phủ mông lung quang huy lóe lên phía dưới liền biến mất không gặp thương lương sơn thanh niên thấy thế đại hỷ Mau đem bạch ngân kiếm thược hướng về lỗ nhỏ cắm xuống cái này một lần thông suốt bạch ngân kiếm thược cắm xuống đến cùng ông làm bạch ngân kiếm thược cắm vào cái kia lỗ nhỏ thời điểm cây kia cột đá chấn động sau đó mặt khác một cây cột đá chung quanh bao phủ quan mang cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa ta biết muốn mở ra cái thứ nhất mới có thể mở ra cái thứ hai cứ thế mà suy ra thẳng đến mở ra cây thứ chín một thanh niên kêu to không sai nhất định là như thế nguyên một đám thanh niên con mắt tỏa sáng nhưng sau đó ảm đạm xuống bởi vì bọn hắn không có kiếm thực cho dù biết rõ phương pháp cũng không có bọn hắn phẩn vậy cái này một cây liền về ta lúc này lưu vân tông vừa mới đánh giết triệu thiên long người thanh niên kia trên mặt mang nhạt cười nhạt cho phép thân hình k h ẽ động hướng về cái thứ hai cột đá bay đi đồng dạng cũng không có người ngăn cản vừa mới người này thủ đoạn đám người thế nhưng là nhìn thấy qua không có người muốn tìm cái chết vụ người thanh niên này rơi vào cái thứ hai trên trụ đá lẳng lặng trở lên quả nhiên qua một phút tả hữu bao phủ tại lỗ nhỏ trên quang huy liền tự động biến mất cùng cái thứ nhất mô hình một dạng quang huy biến mất lưu vân tông thanh niên thuận lợi đem bạch ngân kiếm thược cắm vào lỗ nhỏ bên trong một tiếng chấn động cái thứ ba cột đá quang huy biến mất mà lúc này khoảng cách huyền hoang thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái trong sân cốc đường phong tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt đi qua ba ngày thời gian nỗi đan đã trải qua toàn bộ hóa thành tinh thuần năng lượng ngưng tụ tại kiếm nguyên mạch bên trên lúc này kiếm nguyên mạch đã trải qua không thể để cho kiếm nguyên mạch phải gọi kiếm nguyên linh giờ phút này nó không phải là hư mà là thực nó trôi nổi tại đường phong trong đan điển giai ước chừng chín t ứ c cùng thực chất kiếm không có mảy may khác nhau Kiếm trong ê bên n người, hỏa diễm cháy hương Tân này hỏa diễm, không phải là đơn nhất nhan lộng hắn diễm diễm, phải diễm, thái hỏa cháy hực. hỏa hỏa mà sắc sắc lây, t là là r dung cựu hợp thế đan viêm. Vụ Trong đ a n đ i ể n kim sắc đan k h í hướng về kiếm nguyên linh quấn quanh tới sau đó càng đổi càng tỉ mỉ cuối cùng cùng kiếm nguyên linh hòa làm một thể chỉ ở kiếm nguyên linh kiếm trên người có thể nhìn thấy từng tia kim sắc sợi tơ tại kim sắc sợi tơ bên trên có thể nhìn thấy chín đạo vòng tròn giống như dấu vết nguyên linh trên quấn quanh lấy kim sắc sợi tơ đường phong đã sớm ở những người khác nguyên linh nhìn lên t ừ n g tới kỳ thật đây có thể nói là một loại ký hiệu nguyên linh trên kim sắc sợi tơ nhưng thật ra là đan khí dung hợp ở phía trên tạo thành mà căn cứ đan khí nhan sắc hình thành sợi tơ nhan sắc cũng sẽ khác biệt đồng dạng nhân cấp nội đan là rất khó đột phá linh biến cảnh cho nên đây cơ hồ có thể bài trừ đồng dạng có thể đột phá linh biến cảnh đều là ngưng tụ địa cấp nội đan trở lên ngưng tụ địa cấp nội đan hình thành là tử sắc đa khí cho nên ngưng tụ nguyên linh phía trên sẽ có tử sắc sợi tơ hình thành loại này nguyên linh được x ư n g là tím dây nguyên linh mà từ thiên cấp nội đan hình thành nguyên linh thì là x ư n g là kim tuyến nguyên linh tím dây nguyên linh so với kim tuyến nguyên linh tự nhiên muốn yếu hơn một chút nguyên linh cô đ ộ n g trình độ cũng phải kém một chút bây giờ ở nơi này kiếm cung chủ trong cung đường phong nhìn thấy đại bộ phận là kim tuyến nguyên linh làm kim sắc đan khí hòa vào kiếm nguyên linh trên thời điểm kiếm nguyên linh ông một tiếng trận run rẩy sau đó cố cực kỳ cường đại lực hấp dẫn từ kiếm nguyên mạch bên trong sinh ra giữa thiên địa thiên địa tinh khí nguyên khí điên cuồng hướng về đường phong tụ đến ông tại đường phong đỉnh đầu trôi to lớn t r ê n kiếm hư ảnh xuất hiện kiếm khí bay thẳng nguyên tiêu đem trên bầu trời đám mây quay tán hô hô hô thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ tại đường phong trên người bị kiếm nguyên linh hấp thu đi vào không ngừng luyện hóa phương diện không ngừng cô động kiếm nguyên linh khiến cho nguyên linh càng thêm chắc đ ị n h càng thêm cô động một phương diện khác có một cỗ vô cùng cường đại nguyên lực sinh ra phun ra ngoài tại đường phong trong kinh mạch hành hành, khiến cho đường phong cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại ông trong đan điền cao chín tấc kiếm nguyên linh không ngừng chấn động hấp thu ngoại giới nguyên khí càng ngày càng cô động mặc kệ cái dạng gì nguyên linh mới vừa ngưng tụ mà ra thời điểm trong đan điền biểu hiện thời điểm đều là chín tấc lớn nhỏ đây là linh biến nhất trọng cảnh giới chỉ có không ngừng cô động cùng rèn luyện đem nguyên linh rèn luyện đến chỉ có tám tấc nho nhỏ thời điểm tu vi cũng liền bước vào linh biến nhị trọng đồng lý linh biến tam trọng võ giả nguyên linh vì bảy tấc làm tu vi đạt tới linh biến đ ỉ n h phong linh biến c ử u trọng thời điểm nguyên linh liền rèn luyện đến chỉ có một tấc lớn nhỏ đã đến một bước cuối cùng dạng này hấp thu thiên địa nguyên khí quá chậm trực tiếp dùng nguyên thạch sau đó đường phong vung tay lên có trọn vẹn mười vạn khối nguyên thạch xuất hiện ở giữa sân đường phong há miệng hút vào đống lớn đống lớn nguyên thạch nổ tung hóa thành quần c u ộ n nguyên khí bị đường phong hấp thu tiến vào kiếm nguyên linh bên trong ông kiếm nguyên linh giống như hương phấn rung rung điên cuồng gió hấp thu cố năng lượng này luyện hóa càng thêm khổng lồ nguyên lực cũng có một bộ phận thấm vào đường phong trong thân thể đi cải thiện lấy thân thể của hắn đường phong cảm giác hắn toàn thân lực lượng càng ngày càng cường đại không đến bao lâu khoảng chừng năm mươi nghìn khối nguyên thạch bị hoàn toàn hấp thu lúc này đường phong kiếm nguyên linh mới đạt tới b ã o h ò a v a n h long long lúc này đường phong cảm giác hắn trong kinh mạch nguyên lực như biển cả đồng dạng bành trướng phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng cùng hắn chiến thần chi thể hình thành cộng minh đường phong cảm giác hắn có dùng không hết lực lượng linh biến cảnh đường phong rốt c ụ c đạt tới cũng chỉ có đạt tới linh biến cảnh đường phong mới cảm giác chiến thần chi thể uy lực mới có thể hoàn toàn bộc phát mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất tại không có đột phá trước đó đường phong nhục thân quá mạnh mà nguyên lực quá yếu đường phong lúc chiến đấu đại bộ phận dựa vào là sức mạnh thân thể nguyên lực không được cái tác dụng gì hiện tại mới là đạt tới cân bằng bằng vào ta hiện tại chiến lược đánh nằm b ẹ p nhâm thiên c h ủ ý tên kia cũng có thể a đường phong khỏe môi miết lên vẻ mỉm cười là thời điểm trở về đường phong khe nói thiên long chi rực một cái hán phù riêu mà lên thẳng lên cựu tiêu chỉ thấy một đạo tàn ảnh phá toái hư không đường phong thân ảnh đã trải qua biến mất ha ha thoải mái quá thoải mái linh biến cảnh quả nhiên không phải ngưng đan cảnh có thể so sánh với không c h u n g chuyên đến đường phong cười ha ha thanh âm chương năm trăm hai mươi bảy nữ tử thân bí đột phá linh biến cảnh về sau đường phong cảm giác mình đầu vóc nhẹ nhàng không ít tư duy cũng thay đổi càng nhanh hơn lĩnh ngộ lên võ ký đến cũng càng gần rõ ràng ngay tại hắn đột phá trong nháy mắt thiên long chi dự thế mà đột phá đặt đến đại thành tri cảnh linh biến cảnh tu vi tăng thêm đại thành thiên long chi dực khiến cho đường phong tốc độ nhanh hơn trước đó gấp bội đường phong lấy một loại phi thường tốc độ kinh người tới gần huyền hoang thành mà huyền hoang thành tranh đ o ạ n cũng ở đây hừng hực khí thế tiến hành cái thứ ba của đá đi lên vẫn là thương lương sơn một cái khác linh biến tam trọng cao thủ đao bất lạc đám người mặc dù tràn đầy không cam l ò n g nhưng y y hải nguyên vẫn là không có xuất thủ giống liệt diễm đao tông phỉ t h ủ y cốc cùng băng tuyết sơn trang tiếp ừ n g c á t h lực là lực, linh là linh linh lên, là có bạch thược, thược cái chỉ có cái cái khác chắc trong tay, thanh tại từng thế một tam trọng, trọng, trọng ngần nhưng hiện dụng Bọn hắn biến biến nhị trọng, nhưng linh biến nhị hai đều đi kiếm kiếm à. vô h đánh ả i bị xuống.、Tiếp、theo i ế p t chính là cây thứ thư c ủ a đá lưu vân tông một cái khác linh biến tam trọng rơi vào cây thứ thư trên trụ đá ý vì hải nguyên không có người đọc thủ thương lương sơn cùng lưu vân tông hai thế lực lớn chiếm cứ bốn cái danh lệch tiếp theo chính là cây thứ năm cột đá làm bao phủ tại cây thứ năm trên trụ đá quang mang sau khi biến mất trên sân trong mắt mọi người đều lóe ra tinh quang cột đá càng ngày càng ít nên xuất thủ c h ờ một cái ta có cái đề nghị chúng ta tứ đại thế lực có bốn cái linh biến tam trọng nhất định có thể chiếm cứ một cây nhưng các ngươi nhìn hát thiên đế quốc tư đồ võ cuồng thẳng không xuất thủ ta suy đoán hắn chính là đánh một cái như vậy chú ý hắn là muốn đợi chúng ta bốn người đều lên cột đá hắn mới ra tay đến lúc đó chúng ta mấy đại thế lực linh biến nhị trọng đệ tử chưa hẳn tranh qua hắn đến lúc đó hắn liền có thể chiếm cứ một cây cột đá đao bất lạc hướng cái khác tam đại thế lực ba cái linh biến tam trọng cao thủ truyền âm không sai người này có lẽ thật sự là đánh cái này bản tính p h ỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử nói đánh ngã là tính toán thật hay nhưng ta lại có thể như ước nguyện của hắn băng tuyết sơn trang thanh niên cười lạnh nói đao bất lạc ngươi nghĩ như thế nào cái thứ tư thế lực một thanh niên lãnh tụ hỏi cái thế lực này gọi là bạo phong phái rất đơn giản chúng ta trước hết để cho hai người chiếm cứ thứ năm cây thứ sáu cột đá cây thứ bảy cột đá liền để một cái linh biến nhị trọng đệ tử chiếm cứ cái kia đằng sau hai cái chính là chúng ta hai người khác chiếm cứ cái kia tư đồ v õ cùng liền vô kế khả thi đao bất lạc trong mắt lóe ra âm tàn q u a n mang t ố t vậy liền làm như vậy những người khác gật đầu vậy cái này cây thứ năm liền từ ta tới a băng tuyết sơn trang người thanh niên kia hét lớn một tiếng thân hình hướng về cây thứ năm cột đá bay đi mấy người khác ánh mắt lóe lên trong lòng thầm mắng một tiếng g i o hoạt lại không có người tiến lên ngăn cản trong nháy mắt băng tuyết sơn trang thanh niên liền rơi vào cây thứ năm trên trụ đá chờ đợi một phút trôi qua là ai đột nhiên tại băng tuyết sơn trang trong các đệ tử phát ra giống to một tiếng trận băng tuyết sơn trang đệ tử đại loạn lớn mật ngươi dám cướp đoạt ta bạch ngân kiếm thực ư băng tuyết sơn trang một người học trò giống to băng hàn kiếm quang bùng lên mà ra chém về phía một bóng người người này có linh biến nhị trọng tu vi toàn lực bộc phát cực kỳ kinh người nhưng là h ắ n công kích người tu vi lại càng mạnh bóng người c h ấ p động kiếm quang nhấp nhoáng băng tuyết sơn trang linh biến nhị trọng thanh niên chém ra hàn băng kiếm khí bị một kiếm đánh tan tiêu tán thành vô hình đồng thời đối phương kiếm quang không ngừng đánh về phía người thanh niên kia băng tuyết sơn trang thanh niên hoảng sợ muốn né tránh cũng đã không kịp thử kiếm quang ra huyết quang tránh băng tuyết sơn trang linh biến nhị trọng thanh niên kêu to bị kiếm quang chém trúng trọng thương trở ra bạch quang tránh qua cái kia đạo thân ảnh theo sát phía sau r ố i ra một cái un、um、g tù ngọc n thủ đem băng tuyết sơn trang thanh niên bạch ngân kiếm thực ư hái đi lúc này mọi người mới nhìn rõ cái này xuất thủ chiếm lấy băng tuyết sơn trang bạch ngân kiếm thực ư lại là một nữ tử hơn nữa còn là một cái niên ngữ kỷ chỉ có hai mươi tuổi phi thường mỹ lệ nữ tử nữ tử này người mặc quần dài trắng trong tay nắm lấy một chuôi thu thủy trường kiếm như vẽ bên trong đi ra t i ê n tử chỉ là trên mặt nàng cũng rất lạnh trong mắt cũng rất lạnh giống như không có một tia tình cảm đồng dạng vu nàng chiếm lấy băng tuyết sơn trang cái thanh kia bạch ngân kiếm thực ư về sau tiếp lấy hướng về cây thứ năm cột đá bay đi lúc này băng tuyết sơn trang cái kia linh biến tam trọng lãnh tụ còn không có đem hắn bạch ngân kiếm thực ư cắm vào lỗ nhỏ bên trong bởi vì một phút còn chưa tới nữ tử này thế mà muốn chiếm lấy cây thứ năm cột đá n g ư ờ i là ai băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ giống to sắc mặt hắn có chút ngưng trọng bởi vì nữ tử này tu vi đồng dạng vô cùng cường đại đạt tới linh biến tam trọng cảnh giới c ú t ngay cho ta t h a n h âm cô gái đồng dạng phi thường băng lãnh không chứa một tia tình cảm hừ đừng cho là ta sợ ngươi ngươi một thân một mình chẳng lẽ còn muốn cùng ta băng tuyết sơn trang một cái thế lực đối kháng sao băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ giống to trong tay băng hàn vô cùng chiến kiếm hướng về phía trước chém ra hắn nhìn rõ ràng nữ tử này là một mình đến đây cũng không thuộc về thế lực nào giống hắn một kiếm chém ra chỉ to lớn băng tuyết sư tử ngưng tụ mà thành hướng về kia nữ tử đánh tới phá nữ tử chỉ là quát nhẹ kiếm chém ra nói ánh kiếm bảy màu hướng về băng tuyết sư tử đi vê anh ánh kiếm bảy màu uy lực thế mà phi thường to lớn trực tiếp đem băng tuyết sư tử chém thành hai nửa băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng đầu sư tử nguyên linh bay ra kịch liệt biến lớn phối hợp hắn công kích nào về phía băng lãnh nữ tử hắn không dám khinh thường chiêu rơi tại hạ p h ò n g lập tức triển khai toàn lực băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ chiến lược không thể bảo là không cường đại toàn lực bộc phát hiện trường giống như lập tức tiến vào mùa đông lạnh lẽo trong không khí tràn ngập một cỗ thấu xương hàn ý liền không khí đều đông kết nhưng kỳ quái là phía dưới nước hồ lại như cũ như thế không có một k i a đông kết dấu hiệu nhưng là ánh mắt băng lánh nữ tử lại càng thêm cường đại hắn xuất thủ vô cùng đơn giản chỉ là một kiếm chém ra chính là một đạo ánh kiếm bảy màu nhưng cái này ánh kiếm bảy màu uy lực mười phần to lớn thường thường chỉ cần một kiếm liền đánh tan băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ tất cả công kích vê anh vê anh hai người tại thạch trụ bên trên đại chiến mười mấy chiều nhưng chậm rãi băng tuyết sơn trang lãnh tụ hoàn toàn rơi tại hạ phong thử cuối cùng nữ tử một kiếm ánh kiếm bảy màu bạo trảm quét ngang đối phương đánh tan đối phương tất cả công kích băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ hoảng sợ mặc dù kiệt lực tránh né nhưng y, y h ỉ nguyên bị quét trúng thổ huyết l ù i gớp cái này vừa lui liền rời khỏi cột đá phạm vi cái này một cây là ta băng l ã n h lại không tình cảm chút nào thanh â m từ nữ tử trong miệng truyền ra băng t u y ế t sơn trang thanh niên lãnh tụ đứng ở không trung sắc mặt một trận khó coi nhưng là gọi hắn tiếp tục xuất thủ tranh đoạt hắn căn bản không có can đảm này hắn có một loại cảm giác trước mắt nữ tử này căn bản không có s ử x u ấ t toàn lực sáng s ử x u ấ t toàn lực hắn liền nguy hiểm đoán chừng ngay cả tính mạng đều muốn khó giữ được đây là một loại đối nguy hiểm một loại thiên sinh cảm ứng hắn biết rõ tuyệt sẽ không sai đao bất lạc mấy người sắc mặt cũng rất có ngưng trọng đều là liếc nhau nhưng người nào cũng không xuất thủ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám diệp lân xuất thủ nữ tử này cũng cho bọn hắn áp lực rất lớn trừ phi bọn hắn liên thủ bằng không thì coi như xuất thủ hơn phân nửa cũng là không địch lại dù sao còn có bốn cái vị trí không kịp lúc này bao phủ tại lỗi nhỏ trên quang huy biến mất bạch y hề nữ tử đem kiếm thược cắm vào lỗi nhỏ bên trong cắm đi vào về sau Cột chấn động, cây động, thứ sáu trên trụ đá đá sáu quang mang bao phủ cột đá quang mang vừa mới tiêu tán đạo thân ảnh liền hướng cột đá nhảy tới là bạo phong phái thanh niên lãnh tụ ra hòa này đao bất lạc cùng phỉ t h ủ y cốc mỹ lệ nữ tử đều cắn răng có chút không căm l ò n g thờ mắng đối phương động tác thật nhanh hiện tại chỉ còn lại bốn cái cột đá sớm một bước cướp được tự nhiên là chuyện tốt nhưng hiện tại bọn hắn mặt ngoài là liên minh quan hệ đối phương xuất thủ trước bọn hắn tự nhiên cũng không dễ xuất thủ bạo phong phái thanh niên lãnh tụ vừa bay đến trên trụ đá ánh mắt liền liếc nhìn một phía làm ra phòng bị tư thái đường phong tên i kia sao còn chưa quay về không về nữa chúng ta canh đều không uống nhâm thiên chủ y hai mắt nhìn chằm chằm cột đá có chút gấp nói ai ta là không có kiếm thực bằng không thì chỗ nào đến phiên bọn hắn diệp lân đ ô n g đưa quạt xếp có chút khó chịu nói ta nói tiểu bạch kiểm chúng ta muốn hay không học cái kia tiểu nương môn đ o ạ t một cái kiếm thực đây nhâm thiên chủ y một đôi đôi mắt nhỏ tại liệt d i ệ m đao tông phỉ thúy cốc bên kia quét loạn bởi vì hiện tại cũng chỉ có cái này hai thế lực lớn còn có dư thừa bạch ngân kiếm thực nay cũng có thể thử xem bất quá đ a u bất lạc cùng cái kia mỹ nữ vẫn còn muốn chiếm lấy không dễ dàng a diệp lân cũng hai mắt tỏa ánh sáng hắn phải cẩn thận một điểm suy tư một cái nói nhâm huynh diệp huynh không bằng ta đem thanh này bạch ngân kiếm thực ư đưa cho hai người các ngươi đi dù sao thanh này kiếm thực ư tại ta nơi này cũng p h ả i không lên chỗ dụng võ gì bằng vào ta tu vi nhất định là không tranh nổi bọn hắn giờ phút này tư đ ổ vô cùng đột nhiên hướng về phía nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nói a nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân ánh mắt đều là động động kỳ thật bọn hắn cũng có dạng này cách nghĩ chỉ là trước đó tư đ ổ vô cùng bản thân không có mở miệng bọn hắn cũng không có ý tốt yêu cầu tốt dạng này cũng được chờ một cái chờ đao bất lạc hoặc là cái kia cái kia phỉ thúy cốc nữ tử xuất thủ chúng ta lại ra tay không muộn bọn hắn vừa mới không phải muốn giết đường phong sao vậy l i ề n cầm bọn hắn khai đào a diệp lân đong đưa quả xếp cười nói cái này một lần nhân thiên chủ ý hiếm có không có phản bác thời gian trôi qua cây thứ sáu cột đá quang huy biến mất bạo phong phái thanh niên lãnh tụ đem bạch ngân kiếm thược cắm vào lỗ nhỏ bên trong tiếp theo chính là cây thứ bảy cột đá mở ra cái này một cây cột đá nên ta phì thúy cốc nữ tử vội vàng nói thân hình loay lên liền hướng cây thứ bảy cột đá đánh tới cung năng cùng một chỗ chấp động thân hình còn có đao bất lạc đao bất lạc làm sao ngươi muốn cùng ta tranh sao phỉ thúy cốc nữ tử quát lạnh một tiếng khua tay nói phỉ thúy đồng dạng kinh khí hướng về đao bất lạc đánh tới đao bất lạc biến sắc phất tay một b ổ nói cực nóng đ a u mang cùng phỉ thúy đồng dạng kinh khí đánh vào cùng một chỗ một tiếng oanh minh đao bất lạc mượn lực hướng về sau giặt rũ rút lui sắc mặt có chút khó coi hoàng phỉ vậy cái này một cây liền để cho ngươi a đao bất lạc cắn răng nói dù sao còn có hai cây hai người các ngươi vừa vặn một người một cây phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử hoàng phỉ nhẹ nhàng cười nói đao bất lạc sắc mặt âm trầm gật gật đầu mà băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ không nói gì theo quy củ hắn thất bại một lần chỉ có thể xếp tới đằng sau k heo m ậ p cái này mỹ nữ liền giao cho ta thế nào lúc này diệp lân quay đầu hướng nhâm thiên chủ Ý nói nhâm thiên chủ Ý bữu môi nói tiểu bạch kiểm ta liền biết ngươi thấy nữ liền đi bất động đường tặng cho ngươi cũng được bất quá ngươi nếu là tiến vào di tích này bên trong thu hoạch được bảo vật muốn chia cho ta phân nửa một nửa heo m ậ p ngươi tốt lớn khẩu vị a bất quá một nửa thì một nửa ta đáp ứng diệp lân nói tiếp theo tư đồ võ cuồng đem bạch ngân kiếm thược bị diệp lân tiếp nhận bạch ngân kiếm t h ư ợ c diệp lân thân hình khẽ động như một trận gió đồng dạng bay về phía cây thứ bảy cột đá có người xuất thủ diệp lân khẽ động lập tức gây nên chân kinh có người gọi vào là hắn cái kia hắc thiên đế quốc biến thái tư đ ổ v õ cùng đem kiếm t h ư ợ c cho hắn chu vi xem người phát ra từng tiếng hơi có chút hưng phấn tiếng k ê ơ bọn hắn biết rõ cái này một lần hoàng kim kiếm t h ư ợ c di tích tranh đoạn không có bọn h ắ n phần cho nên đều hy vọng lần này sẽ có kịch liệt tranh đoạn dạng này bọn hắn chí ít còn có náo nhiệt có thể nhìn không phải sao trước đó sáu cái cột đá chỉ phát sinh qua một lần tranh đoạn nhường bọn hắn có chút thất vọng lúc này lại phát sinh tranh đoạn nhường bọn hắn hào hứng lại tới vu diệp lân tốc độ thật nhanh tránh phía dưới liền bay lên cây thứ bảy trên trụ đá là ngươi phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử nhìn thấy diệp lân tiếng quất l ệ n h làm sao mỹ nữ nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỷ thế nào căn này cột đá liền để cho ta đi ta nói không thành thơi tình khá một chút có thể cùng ngươi sướng trò chuyện nhân sinh nghiên cứu thảo luận một cái nhân thể chỗ thần bí đây diệp lân đ ô n g đưa quạt xếp nhìn đối phương trên mặt lộ ra một loại mê người tiếu dung đáng tiếc đối phương không có một chút cảm giác tiếng quát lệnh truyền ra đi chết thử một đạo phỉ thúy đồng dạng trong suốt kiếm khí hướng về diệp lân đánh tới mỹ nữ không muốn hung ác như thế sao diệp lân trên mặt y r ị a nguyên treo tiếu dung phó bình tĩnh t h ô n g dong bộ dáng trong tay q u ạ n xếp trong nháy mắt biến hóa thành một cái trường kiếm đạo sắc bén kiếm quang hướng về đối phương đánh tới mà cái kia s o n g cặp mắt đào hoa nhưng ở phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ t ử trước ngực bờ m ô n g bên kia ngắm loạn khanh hai đạo kiếm quang tương giao như kim thiết oanh minh từng đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng một kiếm về sau diệp lân không nhúc nhích tí nào mà phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử lại hướng lui về phía sau hai bước cái này vừa lui nữ tử trước ngực cao ngất lập tức như sóng đồng dạng lay động cái này khiến diệp lân hai mắt thẳng tỏa ánh sáng g i ế t diệp lân ánh mắt tự nhiên rơi vào trong mắt đối phương lập tức một tiếng khét đều, càng thêm óng ánh trong suốt cũng càng nguy hiểm kiếm quang hướng về diệp lân cuốn tới ha ha mỹ nữ chính là mỹ nữ sinh khí cũng như vậy xinh đẹp diệp lân cười ha ha trường kiếm trong tay chấn động từng đạo sáng trói kiếm quang mà ra xì xì thử kiếm quang tấn công và chạm không ngừng hai người giá người bay múa tại thạch trụ trên đại chiến không ngừng nhưng cuối cùng vẫn là diệp lân chiếm thượng phong diệp lân chính là tiên thiên trong linh thể một loại đà tình chi thể chỉ thấy thân thể của hắn phát ra một tầng hào quang màu nhũ bạch hắn mỗi một kiếm đâm ra trên thân thể hào quang màu nhũ bạch đều bao phủ tại kiếm quang bên trên làm cho kiếm quang uy lực tăng cường rất nhiều chỉ là mười mấy chiêu phỉ thúy cốc mỹ lệ nữ tử liền đổ mồ hôi đầm địa mắt thấy ngăn cản không nổi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đường phong đổi tới ha ha mỹ nữ ta xem ngươi chính là nhận thua đi ta đợi chút nữa làm bị thương ngươi liền không tốt ta người này nhất là thương hương t i ế c ngọc diệp lân cười ha ha nói phỉ t h ủ y cốc nữ tử cắn răng con mắt nhất chuyển tránh qua một tia tàn nhẫn thế mà không để ý tự thân phòng ngự toàn lực hướng về diệp lân tiến công vù vù diệp lân thân hình chất động toàn lực né tránh đối phương lúc công kích ở giữa thế mà bị đối phương lật về thế yếu diệp huynh một mực né tránh lâu chỉ sợ nguy hiểm a hắc thiên đế quốc bên này tư đổ v a cùng đám người có chút lo lắng nếu như diệp lân cố lấy thương hương t i ế c ngọc cái kia lâu thực sẽ xảy ra vấn đề nhâm tiên chủ ý bữu môi nói các ngươi quá coi thường tiểu bạch kiểm gia hỏa này âm hiểm đây hắn ứa thích mỹ nữ là thật nhưng là thương hương tiết ngọc sao ta xem chưa hẳn thử nhâm tiên chủ ý vừa dứt lời trên sân liền xuất hiện biến hóa lúc đầu đang cực lực né tránh diệp lân thân hình đột nhiên dừng lại trên người quan g mang đại thịnh nói so trước đó càng thêm sáng trói kiếm quan g xuất hiện đánh về phía phỉ thúy cốc nữ tử một kiếm này rất đột nhiên phỉ thúy cốc nữ tử gặp diệp lần một mực né tránh giống như thực thương hương tiết ngọc cho nên trên cơ bản từ bỏ phòng ngự lúc này nghĩ phỏng đã trễ phốc thử đạo kiếm quang này trực giác đâm vào phỉ thúy cốc nữ tử một bên bả vai trường kiếm chấn động kiếm khí thôi phát phỉ thúy cốc nữ tử ho ra đầy máu sắc mặt tái nhuận hướng phía dưới ném đi đại sư tỷ phỉ thúy cốc bên kia đệ tử kinh hãi Có mấy đạo thương â n ảnh đẳng không mà lên, đ mà tiếp ợ c cốc Lúc cốc sắc tức phỉ phỉ phù phiếm, thúy thúy nhật, khí h tử. tử trải mặt tái t này, Mỹ Mỹ lệ lệ nữ nữ ràng đã rõ qua bị ư rất trải bất tái nặng, đã trải qua bất lực c hương i Diệp, ế n n Họ g i h è hạ, h nói n là t ư ơ hương tiết c Ngọc đây. m ộ cái cốc phỉ thúy tử đệ ngọc h hầm hầm h ì n Lân. n Diệp t ư ơ hương n g Tiếc、ngọc. ta đương nhiên thương hương t i ế c ngọc các ngươi đại sư tỷ nếu như đứng ở nơi nào bất động hoặc là vào phòng ta ta khẳng định thương hương tiết ngọc hảo hảo đợi nàng nhưng nàng một bộ đối ta kêu đánh kêu giết bộ dáng ngươi kêu ta làm sao thương hương tiết ngọc diệp lân b i ể u môi mặt khinh thường ngươi p h ỉ thúy cốc đại sư t ỉ sắc mặt trắng n h ợ t kém chút lại một ngụm máu tươi phun ra ha ha ha tiểu bạch kiểm ngươi quả nhiên h è n hạ bất quá thiên chủ y ra ra ta thích nhâm thiên chủ y cười ha ha mà hát thiên đế quốc bên kia cũng đều lộ ra nét mừng về phần vây xem những người khác thì là chỉ có một câu quả nhiên là biến thái trên trụ đá diệp lân nhìn về phía đao bất lạc cùng băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ kêu lên cái kia họ đao còn có cái kia người nào có cần phải tới tranh đoạt căn này của đá cơ hội thế nhưng là không nhiều ừ đao bất lạc cùng băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ đều là lạnh rên một tiếng liếc nhau nhưng hai người đều không có xuất thủ diệp lân chiến lược quá mạnh bọn hắn xuất thủ thắng không chắc chắn lắm ngược lại b ạ i nắm chắc càng lớn huống hồ còn có hai cây cột đá mà phỉ thúy c u ố c đại sư tỷ rõ ràng thụ thương quá nặng đã trải qua rời khỏi cạnh tranh sân khấu vậy liền thừa hai người bọn họ vừa vặn một người một cây bảo vệ tốt bạch ngân kiếm thực không nên bị cái kia người mập mặt đ o ạ n đao bất lạc hướng liệt diễm đao tông đệ tử chuyên âm liệt diễm đao tông đệ tử lập tức vây tại một chỗ làm phòng ngự hình đồng thời đem bạch ngân kiếm t h ư ợ c thu vào trong không gian giới chỉ cái này khiến nhâm thiên chủ y nhìn thẳng cắn răng hắn thật là có dự định chiếm lấy liệt diễm đao tông bọn hắn kiếm t h ư ợ c đi tranh đoạt một cây cột đá ý nghĩ đáng tiếc đối phương đã làm tốt chuẩn bị x o á t x o á t lúc này diệp lân đã đem bạch ngân kiếm t h ư ợ c cắm vào lỗ nhỏ bên trong lập tức đệ bát cây trên trụ đá bao phủ quan g mang biến mất cây thứ chín bảy g ư ơ i cái này một cây về ta đao bất lạc nhìn về phía băng tuyết sơn trang thanh niên băng tuyết sơn trang thanh niên lãnh tụ mặt lạnh lấy gật gật đầu t ố t đao bất lạc một tiếng q u á t nhẹ thả người nhảy lên đập vào cột đá chỉ chờ một phút sau liền có thể chiếm cứ một chỗ xem ra hôm nay danh ngạch cứ như vậy định cuối cùng hai chỗ về liệt diễm đao tông cùng băng tuyết sơn trang tất cả không sai lúc này nên không có cái khác cao thủ hoặc thế lực khác ai đây chính là hoàng kim kiếm thược di tích ta bên trong bảo vật vô số đáng tiếc ta tu vi quá thấp không cách nào tranh đoạt một cái kiếm thược cái danh n à y ta ta dự định thủ ở chỗ này chờ bọn hắn trở ra đi ra hướng bọn hắn mua sắm một chút dung linh đan không sai ta cũng có tính toán như vậy hy vọng ngươi có thể mua được một chút chu vi xem người đang nghị luận có chút bất đắc dĩ cảm thán lúc đầu bọn hắn đuổi tới nơi này còn tưởng rằng cho dù không thể tiến vào cuối cùng bí địa tranh đoạt cuối cùng bảo vợ nhưng là có thể đi vào một chút không trọng yếu khu vực cùng bạch ngân kiếm t h ư ợ c di tích một dạng nhưng bây giờ xem ra tiến vào hoàng kim kiếm t h ư ợ c di tích quy tắc cùng bạch ngân kiếm t h ư ợ c di tích hoàn toàn không giống ngay cả nước đều không uống bọn hắn chỉ có thể ngóng trông có thể hay không cùng từng tiến vào người mua sắm thời gian một giây một giây đi qua chậm rãi hướng về một phút tới gần đau bất lạc trong mắt đã trải qua lộ ra nét mừng chỉ cần một phút vừa đến hắn đem bạch ngân kiếm thược cắm vào lỗ nhỏ bên trong cái kia danh ngạch này chính là hắn liền sẽ không có gì ngoài ý mớn không biết vì cái gì hắn trong lòng luôn có một loại bất an cảm giác không vài phút lập tức tới ngay hắn trong lòng bản thân an ủi h u đúng lúc này nói toạc ra không thanh âm rõ ràng từ đằng xa truyền đến một đạo thân ảnh mở ra một đôi như thiên long đồng d ạ n g cánh cấp tốc hướng về bên này mà đến đường phong nhâm thiên chủ y hai mắt tỏa ánh sáng hét lớn một tiếng là đường phong đao bất lạc ánh mắt biến đổi nguyên lai hắn chính là đường phong cái khác từng đạo từng đạo ánh mắt hướng về đường phong đầu nhập đi hiu một đạo ánh kiếm màu bạc từ đường phong trong tay bay ra bay về phía nhâm thiên chủ y người mập m ạ c họ đao vị trí kia liền để cho ngươi đường phong thanh âm truyền ra ha ha ha đường phong ta liền biết ngươi sẽ đến đến v ừ a vã nhâm tiên h chủ y cười ha ha một tiếng đưa tay t r ộ n một cái cầm ra bạch ngân kiếm thực sau đó thân hình k h ẽ động liền hướng đao bất lạc đánh tới mà lúc này phút thời gian đã trải qua muốn tới danh ngạch này là ta ngươi mơ tưởng đoạt đi đao bất lạc g ầ m thét cực nóng đao mang chém về phía nhâm tiên h chủ y mà hắn linh thức gắt gao nhìn chăm chú cái kia lỗ nhỏ hiện tại danh ngạch này là ta nhâm thiên chủ y hét lớn đan điền nguyên linh bay ra hóa thành một đêm to lớn chủ y đồng thời nhâm thiên chủ y cái kia to mọng vô cùng thân thể nâng lên vung đại chủ y chủ y hướng về đao bất lạc đập tới v anh long long đại chủ y đ ậ p qua thiên địa chấn động không gian giống như là muốn tiếp nhận không được muốn bị áp sợp trấn sơn thể lực lớn vô cùng liền thái cổ ma sơn đều có thể c h ấ n áp huống chi là người v anh đại chú in lện ở liệt diễm đao mang bên trên đem đao mang một kích mà bại tiếp tục hướng về đao bất lạc đập tới đao bất lạc bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực đối kháng nhâm thiên chủ y làm đại chú in lện ở đao bất lạc chiến đao bên trên đao bất lạc thân thể run lên hướng về sau liền lùi lại mấy bước kém chút rời khỏi cột đá vụ nhâm thiên chủ y thân hình rơi vào trên trụ đá chương năm trăm ba mươi đường phong xuất thủ đao bất lạc ngày đó bị ngươi chạy hôm nay nhìn thiên chủ y ra ra không một cái búa đập dẹp ngươi hai cái búa lớn tại nhâm thiên chủ y trong tay giống như là không có trọng lượng đồng dạng bị huy động hổ hổ sinh phong hắn cười t u é t u é t miệng rộng cười tủm tỉm nhìn xem đao bất lạc đao bất lạc sắc mặt một mảnh nhầm chầm nhìn xem nhâm thiên chủ y ánh mắt lấp loe không yên nhâm thiên chủ y chiến lực hắn biết rõ đánh nhau chính diện hắn còn kém một chút không phải là đối thủ liều mạng mà nói khẳng định phải rơi vào thụ thương hạ tràng sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cột đá phía trên cái kia lỗ nhỏ chỉ cần đem bạch ngân kiếm thược cắm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong danh ngạch này chính là hắn đáng giận a đáng giận chỉ thiếu chút nữa còn kém như vậy một chút liền thành công đao bất lạc trong lòng gầm thét đều do đường phong lúc đầu thời gian đã nhanh đến chỉ kém mấy giây mà thôi nhưng là đường phong hết lần này tới lần khác lúc này đổi tới đem đây hết thể hoàn toàn phá hư n g ư ơ i ánh mắt tránh tới tránh lui suy nghĩ gì ý nghĩ xấu đây ta quản ngươi nhiều như vậy chủ y đ ậ c dẹp nhâm thiên chủ y hét lớn một tiếng vung chủ y lại hướng về đau bất lạc đập tới đau bất lạc bất đắc dĩ thân hình c h ấ p động muốn tránh đi nhâm thiên chủ y công kích nhưng là nhâm thiên chủ y hai cái chủ y không chỉ có uy lực vô cùng to lớn đồng thời vô cùng linh hoạt mặc kệ đau bất lạc làm sao né tránh chú ý lập tức liền sẽ đổi tới làm bất đắc dĩ cùng nhâm thiên chú ý lại đối h o à n h một chiều v ù một tiếng lui ra phía sau hơn mười mét đứng ở trong hư không n g ư ờ i lui xa như vậy cái k i a danh ngạch này về ta nhâm thiên chú ý cười to nói mơ tưởng đ a o bất lạc giống to từng đạo cực nóng đao mang lại hướng về nhâm thiên chú ý chém tới tiếp lấy kêu to nam cung sảng ngươi còn không mau xuất thủ chúng ta liên thủ đánh bại cái tên mập mạp này lời như vậy thứ tám cây thứ chín có đá chúng ta có thể một người một cây nếu cái tên mập mạp này đạt được cái này một cây mà nói cái kia hai người chúng ta cũng chỉ có thể cạnh tranh cây thứ chín nghe lời ấy b ă n g tuyết sơn trang thanh niên l ã n h tụ cũng chính là nam cung sảng ánh mắt nhất động đao bất lạc lời ấy không sai nếu đao bất lạc bại lui nhâm thiên chủ y đạt được căn này c ủ a đá vậy liền chỉ còn lại cây thứ chín có đá bởi như vậy đao bất lạc cùng hắn át sẽ bởi vì cây thứ chín của đá triển khai đại chiến bởi vì danh mệnh này bọn hắn ai cũng không muốn để cho ra ngoài mà hiện tại chỉ cần hai người bọn họ liên thủ đem cái tên mập m ạ p này đánh cho trọng thương như vậy để bắt cây cùng cây thứ chín liền về hai người bọn họ nhưng hắn còn có một cái lo lắng nam cung sản g không khỏi nhìn một chút đường phong nếu diệp lân cùng nhâm thiên c h ủ ý đều lợi hại như vậy đường phong sẽ kém sao đến lúc đó t r ợ giúp đao bất lạc lấy được đệ bát cây của đá cái k i a cây thứ chín của đá coi như không có người giúp hắn giống như từ nam cung sảng trong mắt nhìn ra nhìn hắn lo đao bất lạc giống to nam cung sảng đường phong không cần lo ngại ta mấy ngày trước cùng hắn giao thủ qua mặc dù mạnh nhưng còn không phải ngươi ta đối thủ hắn không tranh nổi chúng ta lời ấy thật sự nam cung sảng hỏi thiên chân vạn s á t đao bất lạc kêu to lại bị nhâm thiên chủ y đánh bay thất ta tới giúp ngươi nam cung sảng thét dài thân hình khẽ động băng lánh hàn khí phun trào hướng về nhâm thiên chủ y đánh tới lại không chú ý nói cách đó không xa đường phòng khoe môi nết lên một kia không hiểu tiếu dung xem ra đều không có đem ta để ở trong lòng a đường phong khẽ nói lại không có người nghe được vụ nam cung sảng bay về phía nhâm thiên chủ y chiến kiếm chém đúng ra băng hàn c h i cực kiếm khí mạnh liệt cuộn trào ra giết có nam cung sảng gia nhập đao bất lạc tinh thần đại c h ấ n một lần nữa tinh thần phân chấn chém ra từng đạo cực nóng đao mang hướng về nhâm thiên chủ y chém tới một trước một sau l ạ n h nóng lên đem nhâm thiên chủ y bao phủ hai người liên thủ đừng tưởng rằng thiên chủ y ra ra liền sợ nhâm thiên chủ y giống to hai cái đại chủ y vũ động ầm ầm rung động chủ y hướng về đao bất lạc đánh tới chủ y hướng về nam cung sảng đánh tới vê anh vê anh hai tiếng to lớn vang lên ầm ầm đao bất lạc cùng nam cung sảng thân hình bất động mà nhâm thiên chủ y một thân thịt mỡ lại là run mạnh rầm rầm rung động nóng quá lạnh quá nhâm thiên chủ y run têu lên người mập mạp tạm được đường phong têu lên đường phong ta bây giờ là vẫn được nhưng ngay lúc đó liền muốn không được ngươi nhanh tới đây hỗ trợ à? nhâm thiên chủ y kêu lên đối mặt một người trong đó nhâm thiên chủ y đều có thể chiếm thượng phong nhưng là hai người cùng một chỗ liên thủ nhâm thiên chủ y liền hoàn toàn không địch lại dù sao hắn tu vi vẫn chỉ là linh biến nhất trọng mà thôi giết đao bất lạc cùng nam cung sản g cùng nhau hét lớn lại lần nữa công trên nhâm thiên chủ y thân hình khẽ động không dám bị hai người giáp công nói như vậy lui cũng không thể lui toàn bộ áp lực đều muốn tiếp nhận hắn k h ẽ động hai người công kích lại đến vê anh vê anh lại là hai tiếng nổ mạnh mập mạp thân hình lui về phía sau tiếp tục xuất thủ tốt nhất đem mập mạp này đánh cho trọng thương bằng không thì cây thứ chín cột đá hắn vẫn là sẽ ra tay đao bất lạc hét lớn về phần đường phong thật đúng là không có bị hắn để vào mắt mấy ngày trước giao thủ qua đường phong mặc dù mạnh nhưng còn không có bị hắn đặt ở cùng một cái cấp bậc bên trong đường phong ngươi đến cùng được hay không à n ô n ngữ trong nghề liền đến hỗ trợ không được mà nói ta một người đình lấy nhâm thiên chủ ý lại kêu lên mấy ngày trước đường phong nói ra thành đi đột phá kỳ thật nhâm thiên chủ ý cũng không có nắm chắc đường phong phải chăng đã trải qua đột phá cho nên có câu hỏi này đường phong cười một tiếng nói người mập mạp xem ra ngươi đã trải qua chịu không được hay là ta tới giúp ngươi một chút à. nói xong bước bước ra hướng về đ ể b ắ t cây cột đá đi ừ đường phong mấy ngày trước đây ngươi ngăn cản đường đi của ta hôm nay liền để ta đoạn ngươi đường nhìn thấy đường phong đến đây đao bất lạc ánh mắt lạnh lẽo bỏ đi nhâm thiên chủ y đao hướng về đường phong chém tới nghĩ đoạn ta đường vậy liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự này đường phong khỏe miệng c ư ờ i khẽ hắc vân phệ tinh kiếm xuất thủ kiếm hướng về phía đao bất lạc chiến đao quét tới làm chiến kiếm cùng chiến đao t ư ơ n g g i a o cùng một chỗ tương g i a o cùng một chỗ trong nháy mắt đường phong lực lượng hoàn toàn buộc phát cỗ khổ khổng lồ c h i cực lực lượng hướng về đao bất lạc đánh tới trong nháy mắt đao bất lạc sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc、Đụ. đao và kiếm tương g i a o chỗ cỗ cơn báo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bay tới mà đao bất lạc thân thể nhưng lại như là như đạn tháo hướng về đằng sau lùi gấp vu đường phong phía sau thiên long chi rực mở ra phiên phía dưới đường phong thân hình lập tức tại chỗ biến mất hướng về đao bất lạc bay đi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn xuất hiện ở đao bất lạc đỉnh đầu người đao bất lạc hoảng hốt trong lòng hàn khí ứa ra mạnh quá mạnh ngắn ngủi mấy ngày không gặp đường phong thế mà so với lần trước cùng hắn đại chiến thời điểm mạnh không biết bao nhiêu hắn thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ vê anh đường phong một quyền liền hướng đao bất lạc trên mặt đánh tới a đao bất lạc giống to kích phát tất cả tiềm năng kiệt lực nâng đao hướng về phía trước ngăn trở làm đường phong nằm đấm trực tiếp đánh vào đao bất lạc chiến đao trên vê anh lực lượng khổng lồ tuôn ra đao bất lạc thế mà khó k h ô n g chế bản thân thân hình thân thể hướng về phía dưới mặt hồ rơi đi chương năm trăm ba mươi mốt không có lần thứ hai ông khi hắn muốn rơi vào trên mặt hồ thời điểm mặt hồ i chấn động cố lực lượng sinh ra đem đao bất lạc bắn lên lại hướng về phía trên đi mà phía trên đường phong chính chở ở nơi nào vâng đường phong lại là đấm ra một q u y ề n giờ phút này đao bất lạc đã có chút đầu góc c h o n váng chỗ nào còn ngăn trở đụng một tiếng một q u y ề n này trực tiếp đánh vào đao bất lạc trên mặt gặp một tiếng tiếng xương cốt gậy âm vang lên sau đó chính là đao bất lạc tiếng kêu t h ẳ n g thiết hắn mặt trong nháy mắt thì trở nên hình trong miệng huyết thủy kẹp lấy răng hướng về phía dưới bay t h ấ p mà người khác lại hướng về phía dưới mặt hồ rơi đi lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh hô hấp có thể nghe cơ hồ tất cả mọi người sững sờ nhìn lên bầu trời nhìn xem đường phong nửa ngày mới có người nói chuyện cái này đường phong thế mà mạnh như vậy không phải nói hắn không phải rất mạnh sao không phải rất mạnh cái này còn kêu không mạnh người nào nói nhìn ta đánh không chết hắn quá mạnh các ngươi nhìn hắn là như vậy linh biến nhất trọng tu vi lại so cái kia mập mạp còn mạnh hơn đau bất lạc hoàn toàn không phải là đối thủ biến thái a đều là biến thái nguyên một đám đang nghị luận đang cảm thán lấy trong mắt đều là c h ấ n kinh chi sắc không chỉ có là chu vi xem người liền xem như những cái kia đã trải qua đứng lên cột đá cường giả trong mắt cũng tận là c h ấ n kinh cùng ngưng trọng thương lương sơn lưu vân các bốn vị thanh niên lúc đầu một mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó nhưng là lúc này lại tinh quang bắn ra bốn phía trong mắt tất cả đều là ngưng trọng cái kia màu trắng quần áo trong mắt không có chút rung động nào giống như là không có tình cảm kỳ mỹ nữ tử giờ phút này trong mắt cũng dập d ờ n ra một tia gọn sóng hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng về phần bạo phong phái người thanh niên kia hai mắt t r ừ n g lao đại tràn đầy c h ấ n kinh đường phong xem ra ngươi đột phá thành công ha ha t ố t ngươi không cần lưu thủ hung hăng đánh ra hỏa kia không cần quan tâm ta cảm thụ diệp lân đ ô n g đưa q u ạ t xếp tại chỗ kêu lên một bên những người khác sau khi nghe được đặc biệt là liệt diễm đao tông người nghe được m ỹ mắt trực nhảy trong lòng giống to chúng ta đại sư huynh cùng ngươi có hay không nửa xu quan hệ tại sao phải quan tâm ngươi cảm thụ a bị đánh lại không phải ngươi a lúc này lại một tiếng nắm đấm đánh tới tiếng thị tâm vang lên đường phong một q u y ề n lại đánh vào đao bất lạc trên mặt máu tươi rơi vào trong hồ đao bất lạc rơi xuống dưới mặt hồ lại bị bắn lên đường phong một chảo trực tiếp chế trụ đao bất lạc cổ đem hắn sách trong tay máu tươi hứa ra cả khuôn mặt hoàn toàn biến hình hoàn toàn nhìn không ra là đao bất lạc bộ dáng trận trắng mắt kia y ê u ớt khí tước tại đao bất lạc trong lỗ núi ra vào hiện tại đường phong lực lượng hạng dị cường đại hai quyền xuống dưới đao bất lạc đã là nửa chết nửa sống hôm nay ta tâm tình tốt lười nhác giết ngươi nên tha cho ngươi một mạng a đường phong mỉm cười nói nguyên lực c u ố n một cái đem đao bất lạc không gian giới chỉ c u ố n đi tiện tay quăng ra đem đao bất lạc ném cho liệt diễm đao tông bên kia tiếp theo đường phong ánh mắt tại liệt diễm đao tông nơi đó liếc nhìn lên giờ phút này tại liệt diễm đao tông trong đám người cái thân ảnh tại chỗ rung động rung động phát run cái này thân ảnh chính là cầu dương hắn chính ngơm nớp lo sợ thời điểm liền nhìn thấy đường phong ánh mắt rơi vào hắn trên người không muốn tha ta một mạng trước kia là ta sai ta có mắt không biết thái sơn thả ta một lần a cầu dương lập tức kêu to lên trước đó tại bạch ngân kiếm thược di tích ta đã bỏ qua ngươi một lần là ngươi bản thân không hiểu được chân quý luôn nghĩ đến trả thù cắt có nhân tất có quả đây đều là ngươi tự tìm không đ ố lỗi cho người đường phong bình tĩnh nói không muốn cầu dương kêu to quay người liền hướng nơi xa bay đi vụ thiên long chi rực một cái thân ảnh trong nháy mắt đi xa đạo kiếm quang tránh qua cái đầu bay đi thân ảnh lại loay lên đường phong đã trải qua trở lại tại chỗ chỉ để lại cách đó không xa cầu dương thi thể hướng về phía dưới rơi xuống chính như đường phong nói trước đó đã trải qua b u ô n g tha hắn một lần không có lần thứ hai vê anh một bên nhâm thiên chủ y một chủ y đem nam cung sản g đánh bay lui ha ha cười nói đường phong xem ra ngươi thực đột phá thực sự là biến thái giống như so với ta còn mạnh hơn một tia a đường phong khỏe môi n i ế t lên ý cười nhìn về phía nhâm thiên chủ y sau đó vừa nhìn về phía nam cung sản g cười nói mập mạp thế nào cái này muốn ta giúp ngươi giải quyết sao nhâm thiên chủ y vẫn chưa trả lời nam cung sản g lại sắc mặt đại biến thân thể của hắn lùi gấp lui xa xa nói đường phong thạch trụ này danh lệch ta không m u ố n t ặ n g cho các ngươi nói đùa vết xe đổ a đao bất lạc ngay tại trước mắt hắn bị mấy quyền đả nửa chết nửa sống hắn nơi nào còn dám cùng đường phong giao thủ trong di tích bảo vật mặc dù động nhân tâm nhưng là so từ bản thân tính mệnh cũng không tính là cái gì mệnh không đạt được bảo vật có làm được cái gì g i a hòa này nhưng lại thức thời nhâm tiên h chủ y n h ế c miệng cười nói nhìn xem trốn xa xa nam cung sản g có chút không căm lòng hắn cũng muốn đem tiểu tử này đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra thay vào đó tiểu tử giảo hoạt lưu nhanh mập m ạ n nhanh dùng kiếm thược mở ra a đường phong cười nói nhâm tiên h chủ y gật gật đầu sau đó đem kiếm thược cắm vào cột đá phía trên lối nhỏ bên trong cột đá chấn động tiếp lấy cây thứ chín trên trụ đá quang mang liền biến mất đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở cây thứ chín cột đá phía trên đường phong đứng ở cây thứ chín cột đá phía trên ánh mắt như điện quét bốn phía hồ nhỏ chung quanh phiến im ắng không có người nào dám đi lên tranh đoạt thời gian cứ như vậy một giây một giây đi qua một phút nháy mắt liền tới trên trụ đá lỗ nhỏ phía trên quang huy biến mất đường phong không do dự tay k h ẽ động đem bạch ngân kiếm thược cắm vào lỗ nhỏ bên trong vê anh làm đường phong đem bạch ngân kiếm thược cắm vào lỗ nhỏ thời điểm trong hồ nhỏ chín cái cột đã cùng một chỗ chấn động tản mát ra hảo quang áo ánh tiếp theo trong hồ nhỏ nước hồ càng thêm kịch liệt quay cuồng lên oanh long long rung động mấy hơi thở về sau quay cuồng nước hồ bình tĩnh trở lại nhưng là trong hồ nhỏ lại hình thành một cái vòng xoáy nước hồ hình thành vòng xoáy vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt hiu hiu mà lúc này tại mỗi một cây trên trụ đá đều có một đạo quang mang bay ra bay về phía trên trụ đá người đem bọn hắn bao phủ cái này cùng tiến vào bạch ngân kiếm thược di tích cuối cùng cái kia thạch thất rất tương tự nhìn xem bao phủ tại trên người q u a n g mang đường phong nghĩ thầm cái kia vòng xoáy chẳng lẽ chính là tiến vào hoàng kim kiếm thược cửa vào di tích có người suy đoán hơn phân nửa như thế có người gật đầu cái này khiến một số người con mắt loe sáng lên nếu là cửa vào cái kia bọn hắn có thể hay không tiến vào đây thử một lần có người nhịn không được đương nhiên không phải người tự mình thử mà là tế ra một cái linh khí bay về phía trong hồ vòng xoáy nhưng là kết quả như trước đó một dạng c ố lực lượng sinh ra đem linh khí bắn trở về như thế nào như thế thật chẳng lẽ chỉ có chín người có thể đi vào có người không cam lòng tự mình bay về phía vòng xoáy nhưng kết quả y ỷ nguyên như trước đó như thế bị một cỗ lực lượng đánh hồi tại này cỗ lực lượng trước mặt cho dù ngươi là ngưng đan cảnh võ giả hay là linh biến nhất trọng hoặc là nhị trọng võ giả đều là giống nhau mỗi lần bị đánh hồi chương năm trăm ba mươi hai thú vương đến đây xem r a thực chỉ có thể tiến vào chín người có người thở dài không có cam lòng nhưng lại bất đắc dĩ chúng ta đi vào thương lương sơn bên trong hai người trước hết nhất nhịn không được c ân nhau nhau làm đường phong nhảy xuống rơi xuống dưới vòng xoáy trong n g á y mắt hắn nhìn thấy nơi xa có một đạo đạo thân ảnh hướng về bên này cấp tốc bay tới k h o ả ngay trừng hơn mấy trăm mọi người cởi trần, tóc dối bù. Thật cương đại một cái thế t r hơn người cương mấy mọi cởi dối đại cái lực, bù. n cùng thú vương tông lang lục cấp gần như giống nhau. Một cái ý niệm trong đầu tại đường phong trái tim tránh qua, mà hắn thân hình đã trải qua rơi xuống vòng g phục cấp thú lục cái Một tại trái tim trải rơi qua, qua đầu mà á ý o đã x bị m ộ tại cố lực cuốn cái, lượng biến mất không thấy gì nữa. Ngay gì một mất thấy t Vù! Vù! Ngay tại đường phong nhảy xuống vòng x o á y tiến vào hoàng kim kiếm thực trong di tích thời điểm tại huyền hoang thành tây bộ phương hướng có nhóm lớn thân ảnh hướng về bên này cấp tốc bay tới nhìn sơ một chút đám người này số lượng khoảng chừng bảy tám trăm người c h i cự từng cái đều là tóc rối bủ khởi trần tràn ngập ra thế ính a không tốt là thú vương tông người thất cấp thượng đẳng thế lư thú vương tông có người sắc mặt đại biến quay người liền muốn đào tẩu tất cả mọi người không cho phép đi nếu không giết không tha thú vương tông bên trong cái như là dã thú giống to truyền ra những muốn đó đào tẩu người như bên trong định thân pháp sắc mặt tái nhợt nhưng lại không có dám đào tẩu mà băng tuyết sơn trang liệt diễm đao tông thương lương sơn lưu vân các nhóm thế lực lưu ở phía trên người cũng nguyên một đám sắc mặt rất ngưng trọng thậm chí nói là rất khó coi thất cấp trung đ ẳ n g thế lực tại đối mặt thất cấp thượng đ ẳ n g thế lực thời điểm giống như là thất cấp hạ đ ẳ n g thế lực tại đối mặt bọn hắn thời điểm t r ê n l ệ n h rất lớn nếu như đại chiến tuyệt đối là nghiêng về một bên tình huống đáng chết chúng ta tới chê một bước một tiếng phẫn nộ giống to từ thú vương tông bên trong phát ra không sai bọn hắn đã trải qua đi vào đáng giận nên r i ê n lại một tiếng giống giận vang lên cái này hai tiếng giống to tiếng chân toàn trường khí tức kinh người tuyệt đối là linh biến tam trọng nhân vật theo hết lớn đạo thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở hồ nhỏ bốn phía bảy tám trăm người từng cái giã tính mười phần tràn ngập bạo ngược khí tức giống như là bảy tám trăm đầu cường đại man thú từng cái không che giấu chút nào bản thân trên người khí tức hoàn toàn bộc phát bao phủ ở khu vực này đứng ở phía trước nhất có chín cái dáng người cực kỳ cường tráng thanh niên chữ a gạt r a khí tức kinh người nhất tám cái linh biến tam trọng còn có một người càng là thâm bất khả chắc so linh biến tam trọng còn muốn cường đại chẳng lẽ là linh biến tứ trọng c ư ờ n g giả có người phát ra trầm thấp kinh hô quá mạnh linh biến cảnh trở lên vượt qua trăm người cũng có người hoảng sợ thất cấp thượng đẳng thế lực thế lực mạnh quả nhiên dọa người nghe nói trong lúc nhất thời trên sân hoàn toàn yên tĩnh cho dù là nam cung sản g vị này linh biến tam trọng thiên mới cừng giả đều không có lên tiếng bọn hắn mới vừa tiến vào thú vương tông chín cái thanh niên mạnh nhất chữ g ạ t ra nhìn chăm chú lên trong hồ nhỏ cái kia vòng vòng xoáy trong mắt có không cam lòng chúng ta đã trải qua toàn lực chạy đến không nghĩ tới hay là chậm một bước một người trong đó than nhẹ chậm một bước thì thế nào cái này hoàng kim kiếm thược di tích bất kể là bảo vật hay là hoàng kim kiếm thược đều là chúng ta thú vương tông ai cũng cầm không đi chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ chỉ cần có người đi ra liền đem chi đánh giết vậy cuối cùng còn không phải chúng ta sao trong chín người đứng ở ở giữa nhất người kia là bình tĩnh nhất lúc này thản nhiên nói không sai hay là đại sư huynh anh minh một người trong đó nói hiện trường người cái cũng không thể rời đi chờ chúng ta đạt được hoàng kim kiếm thực cùng bên trong bảo vật đến lúc đó lại thả các ngươi rời đi thú vương tông cái này đại sư huynh giống to bạo ngược khí tức tràn ngập toàn trường rất nhiều người trong lòng rét run thú vương tông nói rõ chính là ngang ngược bá đạo nhưng bọn hắn nào dám nói không chữ bên hồ nhỏ bị thú vương tông người vây quanh cứ như vậy an tính lại một bên khác đường phong cảm giác thân thể x i ế t chặt nhưng chỉ là một cái hô hấp không đến chính là bung ô lỏng đã đến một cái khác địa phương một cái rộng lớn thạch thất dài rộng có gần trăm mét có thể nói là một cái mười phần to lớn thạch thất bất quá cái nhà đá này không có giá đỡ cũng không có bảo vật càng không có hoàng kim kiếm thược cũng không phải lúc trước hồ nhỏ chiếu d ọ i ra cái kia thạch thất cái này to lớn thạch thất trống rỗng Cái cũng có, cũng cái có. thạch có cỗ tuyết bạch khô lâu. cỗ tuyết bạch khô lâu, chân ngồi trong thạch phải gian, ngồi giữa. gì không không, không gì không trung trong Đường phong. bốn Bốn khoanh khô khô thất thất là lâu. lâu, đều tuyết tuyết Ở ở một tiếng kêu nhỏ vang lên là nhâm thiên chủ y đường phong đưa mắt tứ phương nhìn thấy nhâm thiên chủ y cùng diệp lân chính hướng hắn đi tới trừ hai người bọn họ còn lại sáu người đều ở cái nhà đá này bên trong phân tán ở thạch thất bốn phía lúc này thương lương sơn hai người tập hợp một chỗ lưu vân các hai người tập hợp một chỗ mà nữ tử áo trắng kia thì làm một thân một mình y hỉa nguyên một mặt im lặng về phần bạo phong phái người thanh niên kia tự nhiên cũng một thân một mình bất quá hắn nhìn về phía bốn phía trong mắt tràn ngập l g ư n g trọng không hề nghi ngờ nơi này hắn yếu nhất lúc này nhân thiên chủ ý cùng diệp lân đi đến đường phong bên cạnh cái này địa phương rất kỳ quái giống như không có cái khác cửa vào diệp lân đi tới về sau liếc nhìn bốn phía nói đường phong cũng níu h nhữ mày nhìn bốn phía xác thực như diệp lân nói tới như thế cái này to lớn thách thất tứ phía đều là vách tường phong nghiêm kín thực không nhìn thấy cửa đá loại hình cửa ra m à đ ỉ n h đầu thì là một cái vòng xoáy giống như chính là bọn hắn xuống tới địa phương đổi câu lời muốn nói đây là cửa ra chúng ta bốn phía nhìn xem nhìn xem trên vách tường có hay không thầm nói loại hình đ ư ờ nhâm g p o vào, nào Hoàng n nghị. Hẳn là sẽ có cửa vào, bằng không thì mà nói, bọn hắn lại như n g đề thì thế thực. h là lại mà sẽ có cửa Kim kiếm tìm tới Tốt.、Nhân、thiên chủ y cùng diệp lân gật đầu tại bốn phía trên vách tường lục lọi h i ệ n nhiên sáu người khác cũng là ý nghĩ này đều ở bốn phía trên vách tường tìm tòi nhưng là tìm tòi nữa ngày nhưng cái gì cũng không có phát hiện trên vách tường không có chẳng lẽ cùng cái kia bốn c ố khô lâu có quan hệ nhân thiên chủ ý sờ sờ bản thân bụng lớn nói đường phong gật đầu cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trong thạch thất ở giữa cái kia bốn cô khô lâu có lẽ thật có khả năng chỉ là cái nhà đá này bên trong xuất hiện bốn cô khô lâu hết sức kỳ quái cho nên vừa mới đám người không có trước hướng khô lâu nơi đó dò xét tại kiếm cung chủ trong cung đường phong hay là lần thứ hai nhìn thấy có khô lâu loại hình lưu lại lần thứ nhất đang cái kia tàng kiếm c h i địa kỳ thật cái kia không tính khô lâu mà là một bộ chân vũ cảnh cường giả di hải bộ thi thể mà cỗ thi thể kia lại hết sức quỷ dị phát sinh dị biến mà khô lâu hay là lần thứ nhất gặp rất có thể đây là thái thượng kiếm cung đệ tử còn x u ấ t lại những người khác cũng đánh lấy đồng dạng ý nghĩ mấy người từ phương hướng khác nhau hướng về trung gian đi đến chương năm trăm ba mươi ba lại gặp hát vụ đến gần nhìn rõ ràng hơn chút bốn cỗ khô lâu gặp nhau khoảng cách nhất định khoanh chân ngồi trên đất trên đúng đúng ngồi xếp bằng không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết giống như là khoanh chân ngồi ở nơi nào tu luyện sau đó yên ổn đi đồng dạng cốt chất trong suốt như ngọc cho dù trải qua nhiều năm như vậy còn có một tầng quang trạch bốn cỗ khung xương phi thường hoàn chỉnh không có mảy may hư hao nếu như cái này bốn c ố khô lâu đều là năm đó thái thượng kiếm cung lưu lại cái kia bốn c ố khô lâu lúc còn sống nhất định phi thường cường đại bởi vì đồng dạng võ giả xương cốt đi qua nhiều năm như vậy đã sớm hóa thành cho t à n không có khả năng như thế hoàn chỉnh bảo lưu lại đến nếu như ta phỏng đoán không nói vậy cái này bốn c ố khô lâu khi còn sống cũng đều là thông huyền cảnh đại năng diệp lân một bên nhìn vừa nói tiểu b ạ c h kiểm ngươi nói không sai hẳn là như thế nhâm thiên chủ y nói h ừ bị nhâm thiên chủ y gọi tiểu bạch kiểm diệp lân lạnh rên một tiếng bất quá kinh lịch lâu như vậy hai người bọn họ so ngay từ đầu rất nhiều sẽ không động một chút lại động thủ thông huyền cảnh đường phong khe nói trong mắt hơi nghi hoặc một chút truyền thuyết thái thượng kiếm cung một đêm ở giữa bị hủy diệt nhưng là từ cái này bốn c ố khô lâu nhìn lên không có mảy may tổn thương hoàn toàn không giống như là bị người đánh giết d học chuyện ở muốn nói có người có thể vô thanh vô tức đem bốn cái thông huyền cảnh cường giả đánh giết lại không có mảy may tổn thương lưu lại cái kia người này tu vi cũng quá mức khủng bố không đúng cũng không phải không có mảy may chống cự đường phong ánh mắt nhất động có phát hiện cái kia chính là bốn cỗ khô lâu chỗ ngồi đưa bốn cỗ khô lâu ngồi tại bốn cái phương hướng khác nhau mặt hướng ra ngoài mà ở bốn c ố khô lâu ngay tại chỗ trên bảng đã có từng đầu trận văn dày đặc bốn c ố khô lâu ngồi địa phương trận văn dày đặc hướng ra phía ngoài kéo dài khiến cho bốn mảnh trận văn đan vào một chỗ hình thành một cái đại trận bốn c ố khô lâu khi còn sống tạo thành một cái đại trận tựa h ồ tại đối kháng cái gì nhưng cơ hồ không có cái gì đối kháng kịch liệt liền bị đánh g i ế t đây là đường phong suy luận n h ư n g hắn có chút chấn kinh hô hô phi thường đột ngột trên mặt đất đột nhiên toát ra một cỗ x ư ơ n g mù màu đen những cái này x ư ơ n g mù màu đen vừa ra liền hướng về bốn cỗ khô lâu hội tụ đi không tốt đường phong n h â m t h i ê n Chủ y diệp lân ba người sắc mặt đồng thời đại biến tình hình này bọn hắn quá quen thuộc ban đầu ở táng kiếm tri địa tình hình đó cùng hiện tại rất tương tự nghĩ cũng không cần nghĩ ba người thân hình lùi gấp đụng đụng đụng đụng, đụng. bốn tiếng vang lên ầm ầm lúc đầu ngồi xếp bằng bốn cỗ khô lâu thế m à n h ư thiểm điện vọt lên hướng về trên sân người đánh tới bởi vì đường phong ba người lui nhanh n ẽ qua một kích bốn cỗ khô lâu phân biệt hướng về thương lương sơn hai người lưu vân các hai người còn có bạo phong phái thanh niên lãnh tụ cùng cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử đánh tới không tốt bọn hắn cũng l u n uống muốn lui đã tới không kịp bốn cỗ khô lâu cái kia tuyết bạch cốt trưởng đã trải qua đánh tới liên tục mấy tiếng tiếng oanh minh thương lương sơn cùng lưu vân các hai người hợp lực nhưng đều bị đánh trúng thân hình liền lùi lại mà đổi thành bên ngoài hai cái một thân một mình thì c à n g thảm bạo phong phái thanh niên lãnh tụ ngăn trở một chiều nhưng là thân thể giống như là giống như bị chạm điện run rẩy lên ngụm máu tươi sát n à phun ra hắn muốn l ù i lại nhưng là khô lâu mặt khác một mực cánh tay cũng đã công tới phốc thử một cái khác có trưởng sắc bén dị thường trực tiếp từ bạo phong phái thanh niên lãnh tụ ngược xuyên thủng m à qua a bạo phong phái thanh niên lãnh tụ phát ra không cam lòng têu to máu tươi c h ả y đầy một thân nhưng để cho tiếng lập tức im bặt m à d ừ n g bởi vì bộ xương khô kia hai con xương cánh tay ra sức xé ra trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa một cái linh biến tam trọng thiên mới cứ như vậy bị đánh giết mà đổi thành bên ngoài một bên cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử cũng không chịu nổi nàng linh giắc cực kỳ nhạy cảm tại khô lâu phát động công kích sắt na nàng liền phi thân lui lại đồng thời nói nói ánh kiếm bảy màu hướng về phía trước chém đúng ra kiếm quá mạnh so trước đó cùng nam cung sản g thời điểm giao thủ còn mạnh hơn trên một đoạn bất quá này quỷ dị khô lâu s á c thực phi thường lợi hại cốt trưởng cùng ánh kiếm bảy màu t ừ n g giao phát ra lốp bốp thanh âm ánh kiếm bảy màu từng khúc diệt vong tuyệt chua tuyệt n g ọ n phá cho ta áo trắng lạnh lùng nữ tử khe kêu một tiếng kiếm quang chém ra hai đầu thất thải quang mang như long đồng dạng q u y ể ra đánh về phía khô lâu huênh một tiếng thất thải quang mang nổ tung áo trắng lạnh lùng nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hướng về sau ném đi bất quá khô lâu công kích cũng bị ngăn trở có thể áo trắng lạnh lùng nữ tử ném đi phương hướng chính là đường phong bọn h ắ n bên này vụ bộ xương khô kia tiếp tục hướng về áo trắng lạnh lùng nữ tử đánh tới đồng thời cỗ kia đánh giết bạo phong phái thanh niên lãnh tụ khô lâu cũng hướng nữ tử kia giết tới thật là tà môn khô lâu ta đi chiếu cố nó diệp lân trường kiếm chấn động người cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang hướng về kia khô lâu đánh tới mà lúc này mặt khác hai cỗ khô lâu cũng hướng về thương lương sơn cùng lưu vân các đánh tới thử diệp lân kiếm quang sắc bén đi sau、so、tới trước tại khô lâu bổ nhào và o á o trắng lạnh lùng nữ tử trước đó ngăn khuất trước người nàng khe n h diệp lân trường kiếm cùng khô lâu cốt trưởng đánh vào cùng một chỗ giống như là đánh vào kim thiết phía trên đụng diệp lân thân thể liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình vụ khô lâu công kích lập tức lại đến thật mạnh khô lâu diệp lân kêu to thân thể phát ra hảo quang màu nhũ bạch kiếm quang càng thêm sáng trói mà một bên thất thải quang mang lập lòe áo trắng lạnh lùng nữ tử cũng xuất thủ Cùng diệp làm â n cùng một chỗ, hợp chiến bộ xương chỗ, một Mập bộ hợp khô kia. trước mắt đường phong chiến kiếm liền chạm tại khô lâu trên bàn tay chiến kiếm chấn động cố lực lượng khổng lồ hướng về đường phong vào tới tốt cường đại lực lượng đường phong ánh mắt khẽ động bắp thịt cả người lắc một cái thân thể một tầng quang mang lóe lên thành công đem cố lực lượng này tháo bỏ xuống nhưng là bộ xương khô kia công kích theo nhau mà tới an thiên chủ y ra ra một chủ y nương theo lấy nhâm thiên chủ y giống to cái đại chủ y hướng về khô lâu đánh tới một tiếng oanh minh nhâm thiên chủ y một thân thịt mỡ run mạnh không khỏi hướng về sau liền lùi lại mấy bước giết đường phong hét lớn chiến kiếm chém ra sao trời ngưng phát hiện chém về phía khô lâu mà nhâm thiên chủ y hét lớn một tiếng dẫn theo đại chủ y lại đánh tới hai người hợp lực chiến lược cực kỳ khủng bố c u ầ n bạo công kích hướng về khô lâu c h ú t xuống đi mấy chiêu về sau đã hoàn toàn áp chế khô lâu làm hơn hai mươi chiêu về sau khô lâu rốt cục tiếp nhận không được phát ra soạt soạt thanh âm xương cốt bắt đầu xuất hiện vết dạn lại qua mấy chiêu rốt cục bị đường phong cùng nhâm thiên chủ ý c u ầ n bạo công kích đánh tan ra phân phật khô lâu xương cốt vỡ vụn biến thành một đống phê xương rơi lả tả trên đất một cỗ x ư ơ n g mù màu đen từ khô lâu bên trong bay ra vụ đường phong kiếm quăng chém qua đem x ư ơ n g mù màu đen chém làm hai nửa nhưng hiển nhiên vô dụng x ư ơ n g mù lập tức lại hội tụ vào một chỗ h ư u một tiếng x ư ơ n g mù màu đen hướng trên mặt đất vừa chui liền biến mất không gặp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố dưới mặt đất bảo vật Đụng. Đụng. làm đường phong cùng nhâm thiên chủ y đem khô lâu đánh nát thời điểm một bên khác thương lương sơn cùng lưu vân các hai phe cũng đã đem khô lâu đánh nát quả nhiên không phải bình thường thất cấp trung đẳng thế lực thiên tài thực lực phi thường cường đại hai phe thanh niên l ã n h tụ đều phi thường cường đại tu vi đã trải qua đạt tới linh biến đỉnh cao tầng ba tại tăng thêm một cái khác linh biến tam trọng thiên mới hợp lực trong thời gian ngắn đánh tan một bộ khô lâu cũng không phải là cái gì về khó cho tàn ác lúc này diệp lân phát ra hét lớn kiếm quang lóa mắt vô cùng cùng áo trắng lạnh lùng nữ t ử ánh kiếm bảy màu hợp lực cũng hoàn toàn đem khô lâu áp chế ngay tại đường phong bọn hắn đánh nát bộ xương khô kia không có mấy cái hô hấp bọn hắn cũng giải quyết bộ xương khô kia đồng dạng từ khô lâu bên trong có x ư ơ n g mù màu đen chẳng ra tiến vào sàn nhà bên trong những cái này hắc vụ rốt cuộc là cái gì thế mà có thể điều khiển chết đi thi thể cùng khô lâu nhìn xem hắc vụ biến mất đường phong cao mày những cái này hắc vụ quá mức quỷ dị cũng tương tự rất cường đại giống như là có được linh trí đồng dạng đồng thời không thể hủy diệt cũng chỉ có tại táng kiếm c h i địa dựa vào thanh chiến kiếm kia mới đưa cái kia một sợi hắc vụ kích d i ệ t nhưng là từ vậy sau này trôi này chiến kiếm liền lại cũng không có phản ứng đường phong cảm thụ một cái gánh vác tại phía sau trôi này chiến kiếm khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ cô nương ngươi không sao chứ đánh nát khô lâu về sau diệp lân vội vàng lộ ra lo lắng c h i tình đôi áo trắng lạnh lùng nữ tử nói không có việc gì bạch y ghi hề nữ tử y ghi hề nguyên không hề bận tâm thanh e m vô cùng bình tĩnh tại hạ diệp lân không biết cô nương s ư n g hô như thế nào chúng ta v õ đạo bên trong người đi ra khỏi nhà chính là muốn giúp đỡ lẫn nhau cô nương yên tâm có vấn đề gì vẫn có thể tìm ta diệp lân trường kiếm trong tay lại biến thành quạt xếp đong đưa quạt xếp nhìn xem bạch d ghi h ẻ nữ tử mặt mỉm cười hỏi không cần bạch d ghi h ẻ nữ tử băng băng lạnh lùng trả lời nhường diệp lân tiêu dung cứng ngắc ở trên mặt ha ha ha cái này tiểu bạch kiểm nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường hiện tại ăn quả đáng a nhâm thiên chủ y cười to có thể nhìn thấy diệp lân ăn quả đáng hắn vô cùng khai tâm h ừ con lợn béo đáng chết ngươi cười cái gì diệp lân không cam lòng nói a nơi này có khối nô lên lúc này thương lương sơn bên kia giống như có phát hiện đường phong nhìn lại nhìn thấy thương lương sơn hai người tại nhìn xem dưới mặt đất mà vị trí kia là vừa mới một bộ khô lâu ngồi xếp bằng vị trí đường phong thần sắc khẽ động đi thẳng về phía trước hướng đi một bộ khô lâu chỗ ngồi đưa quả nhiên khi hắn đi đến một bộ khô lâu chỗ ngồi đưa thời điểm phát hiện mặt đất có chút dị thường tại khô lâu ngồi địa phương mặt đất cũng không phải là v ư ơ n g vước mà là có khối nô lên mập mạp nhìn xem một bên khác đường phong nói nhâm thiên c h ủ ý gật gật đầu hướng đi một cái khác bộ xương k h ô ngồi địa phương quả nhiên ở bên kia cũng có một khối nô lên chúng ta bên này cũng là lưu vân các người cũng nói nếu như ta không đoán sai mà nói cái này hẳn là thông hướng di tích cái khác địa phương cửa vào chốt mở chúng ta cùng một chỗ thử một lần như thế nào thương lương sơn một người nói người này là thương lương sơn thanh niên lanh tụ tốt đường phong gật đầu sau đó bốn khối địa phương đều có người đứng thẳng tiếp lấy lên hướng về kia khối nhô lên vị trí rót vào nguyên lực hướng phía dưới nhẫn tới Giấc. khối kia nhô lên địa phương thực hãm xuống dưới chu yên c ủ a tui hãm xuống dưới về sau mặt đất phát sinh chấn động sau đó ở thạch thất trung gian sàn nhà đột nhiên vỡ ra đến lộ ra một cái đen xì cửa động nhưng ngay sau đó sợi kim sắc quan mang từ lỗ thủng bên trong bán ra đây là hoàng kim kiếm thược quan mang đường phong giật mình h i ệ n nhiên những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này đi lưu vân các hai người phản ứng nhanh nhất thân hình khẽ động liền hướng cửa hàng kia nhảy tới v ù v ù hai người thân ảnh biến mất ở cửa động đi tiếp theo thương lương sơn hai người cũng vội vàng hét lớn hướng về cửa động chạy đi chúng ta cũng đi đường phong n h â m t h i ê n trụ y diệp lân bao quát cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử một đoàn người trước sau chạy về phía cửa hàng kia cửa động đen x ì nhưng có mông lung kim sắc quang mang lấp lóe không có mảy may do dự đường phong hướng về cửa động nhảy xuống hô hô một đoàn người hướng xuống hạ xuống và anh đ ồ n g nhiên đường phong cảm giác một cỗ khổ khổng lồ c h i cực áp lực tác dụng tại hắn trên người cỗ này áp lực phi thường to lớn giống như một tòa núi lớn đồng dạng khiến cho đường phong thân thể cấp tốc hướng xuống hạ xuống không tốt đường phong giật n ả y cả mình nguyên lực toàn bộ bộc phát phi long chi rực ngưng tụ mà ra phiên phía dưới đường phong thân hình mới đình chỉ được không có tiếp tục rơi xuống một bên hùng hùng hổ hổ thanh â m chuyên g a là nhâm thiên chú ý cùng diệp lân hai người đều vô sự mà bạch đi t h nữ tử cùng thương lương sơn hai người cùng lưu vân các hai người cũng dừng lại ở cách đó không xa nhưng mấy người ánh mắt đều nhìn về phía trước đường phong ánh mắt quét qua liền thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc này bọn hắn đều lơ lửng giữa không trung mà phía dưới thì là một mảnh hát ám như vô tận thâm n g uyên mà ở trước mọi người mới đã có một tòa rất lớn bình đài trôi nổi tại không trung tại trên bình đài bày biện nguyên một đám giá đỡ có giá đỡ trưng bày nguyên một đám bình ngọc cùng lúc trước hồ nhỏ chiếu dọi đi ra hình ảnh rất tương tự lúc trước từ nhỏ hồ chiếu dọi đến xem tưởng rằng một cái thách thất nhưng thật ra là một cái trôi nổi tại không trung bình đài mà ở bình đài chỗ sâu có một loạt cầu thang tại cầu thang phía trên có một tòa pho tượng khổng lồ tại pho tượng trên không để bàn tay dài ngắn kim quang trói mắt kiếm thực ư lơ lửng ở nơi nào hoàng kim kiếm thực còn có trong di tích bảo vật đều ở chỗ này một cái ý niệm trong đầu tại đám người trong lòng thoáng qua vê anh lưu vân các cùng thương lương sơn đám người đều nguyên lực bộc phát muốn hướng về bình đài đi nhưng là cái này địa phương có một cỗ áp lực thật lớn tác dụng tại bọn hắn trên người hướng về bọn hắn ép đi nếu như không phải bọn hắn tu vi thâm hậu giống như người căn bản là không có cách h u y ề n không nhưng lập tức liền như thế áp lực hay là phi thường to lớn mấy người đang cái này không trùng không cách nào ngựa lực cho nên tốc độ chậm không thể tưởng tượng nổi giống như là giống như con kiến hướng về bình đài chuyển đi đi đường phong q u ắ t nhẹ thiên long chi rực vỗ cũng hướng về bình đài chậm rãi đi vòng quanh một nhóm tám người đều là l i ề u mạng hướng về bình đài đi chậm rãi đều dựa vào gần bình đài bất quá lưu vân các hai người xuống tới sớm nhất cũng tới gần bình đài gần nhất nơi này bảo vật là chúng ta lưu vân cắt một thanh niên giống to dùng da bú sữa khí lực hướng về bình đài đi đ ặ p hắn một chân rốt cục bước vào trong bình đài đụng khi hắn bước vào bình đài thời điểm bàn chân kia trùng điệp đập mạnh thân hình liền hướng bình đài bên trong đi giống như tất cả áp lực đều biến mất tốc độ thật nhanh đáng giận thương lương sơn thanh niên khẩn trương nổi giận gầm lên một tiếng cũng liệu mạng tới gần bình đài thử đúng lúc này đạo kim sắc kiếm quang phá toái hư không hướng về lưu vân các người thanh niên kia đi luồng ánh kiếm màu vàng nóng này vô cùng sắc bén nhanh đến cực điểm lưu vân các thanh niên động tác thật nhanh phát hiện không đúng liền vội vàng né tránh nhưng lập tức liền như thế cánh tay hắn bị kim sắc kiếm quang đảo qua máu tươi chảy r ò n g chương năm trăm ba mươi lăm đoạt bảo đại chiến tóc vàng cốt kiếm tộc khi thấy rõ kim sắc kiếm quang chủ nhân thời điểm đường phong giật này cả mình chỉ thấy tôn trưởng đầy bộ lông màu vàng lóng cốt kiếm tộc tay mang theo kim sắc cốt kiếm xuất hiện ở trên bình đài cùng trước kia h ẻ m mở la dài mấy hổ một dạng chỉ là trước mắt cái này tóc vàng cốt kiếm tộc chính là tráng niên c h i thân bất quá trên người hoàn toàn tinh mịch không có mảy may sinh cơ h i ệ n nhiên đây là một bộ chết đi không biết bao lâu tóc vàng cốt kiếm tộc thi thể khe n h kiếm quang kêu khẽ t ó cái, cái, cái này cốt kiếm tộc khi còn sống chiến lược tuyệt đối không chỉ có là như thế chỉ là sau khi chết đi chiến lược giảm bớt đi nhiều cái này cốt kiếm tộc bị loại kia hắc vụ điều khiển đường phong đột nhiên quắc nhẹ chỉ thấy tại tóc vàng cốt kiếm tộc hai cái trong hốc mắt một mảnh đen kịt như hai cái h ắ c sắc mắt lốc xoáy liền có thể nhìn ra đó là hai đoàn x ư ơ n g mù màu đen lại là x ư ơ n g mù màu đen thao túng tóc vàng cốt kiếm tộc đập đập lúc này thương lương xuân nhân đường phong đám người trước sau đạp vào bình đài làm đường phong đạp vào bình đài thời điểm hắn phát hiện toàn thân nhẹ một chút lúc đầu đặt ở trên người áp lực thật lớn biến mất không còn t ă m hơi vô tung áp lực vừa biến mất đường phong đám người thân thể tựa như từng đạo từng đạo thiểm điện hướng về phía trước đánh tới phía trước chính là những cái kia giá đỡ thử thử đúng lúc này lại có hai đạo màu vàng kiếm quang chém về phía đám người lại có hai cái tóc vàng cốt kiếm tộc thi thể xuất hiện trước sau hết t h ể ba cái tóc vàng cốt kiếm tộc thi thể bất quá cũng chỉ có ba cái không có càng thêm ra hơn phát hiện phá đại chiến bộc phát đám người hợp lực khủng bố công kích hướng về ba cái tóc vàng cốt kiếm tộc thi thể trút xuống đi vê anh vê anh vê anh không có mấy chiêu ba cái tóc vàng cốt kiếm tộc đã bị đánh bạo trên không trung thối linh đan trên sân đám người ánh mắt đồng loạt tiếp cận một cái giá cái kia giá đỡ cao có năm sắp xếp mỗi một loạt trên kệ đều có khắc ba chữ thối linh đan thối linh đan cái này trên kệ đều trang là thối linh đan tám người con mắt lập tức đều đỏ cho dù cái khác trên kệ đều là bảo vật vật nhưng là trong mắt bọn họ cũng chỉ có cái này giá đỡ bọn họ đều là linh biến cảnh võ giả thối linh đan mới là trong thời gian ngắn đối bọn hắn trợ giúp to lớn nhất có thối linh đan có thể trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh đến lúc đó lo gì không thể thu được được bảo vật thối linh đan là ta là ta nguyên một đám trong lòng giống to đồng thời tám đạo thân ảnh cùng nhau hướng về bảy da thối linh đan giá đỡ đánh tới c ú t ngay cho ta thương lương sơn một thanh niên giống to hát s á c kinh khí như sóng biển đồng dạng hướng về đám người đánh tới ta lăn ngươi mẹ ngươi mới cho thiên chủ y ra à già, già ta lăn mở nhâm thiên chủ y cũng gầm lớn hai cái to lớn chủ y hướng về đối phương đánh tới đồng thời những người khác công kích cũng n h a o n h a o đánh về phía trước đều muốn đánh lui đối phương bản thân cướp đoạt thối linh đan vê a n g vê a n g trong phút chốc tám đạo công kích đánh vào cùng một chỗ c ù n g bạo năng lượng quét sạch mà ra p h ú c p h ú c hai tiếng kêu rên thương lương sơn cùng lưu vân các bên trong hai cái tu vi hơi yếu một chút linh biến tam trọng cao thủ thân thể chấn động hướng về sau ném đi t r ú n g điệp kẽ lăn t r ê n đất trong miệng máu tươi phun ra mà diệp lân n h â m thiên chủ y bạch y y hề nữ tử đều là thân thể chấn động phanh phanh phanh lui về phía sau chỉ có đường phong còn có thương lương sơn cùng lưu vân các thanh niên l ã n h tụ còn tốt một chút thân thể run lên liền đứng vững xuống tới d ầ m d ầ m nhưng là quét sạch mà ra kinh khí lại như c u ồ n g phong đồng dạng cái kêu bày ra thối linh đan giá đỡ nhận quét sạch đột nhiên nổ bể ra đến không tốt mọi người sắc mặt đại biến sợ h ạ i thối linh đan nhận tổn thương bất quá còn tốt trang thối linh đan bình ngọc hiển nhiên có khắc trận văn hiển nhiên cũng là vì bảo hộ an toàn lúc này năng lượng quét sạch những cái kia trên bình ngọc quan g mang l ó e lên bảo vệ được bên trong đan ăn dược nhưng cũng là bởi vì năng lượng quét sạch những cái kia bình ngọc nhận năng lượng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi râm râm cùng sở hữu trên trăm bình ngọc tại thiên không bay múa loạn cả một đoàn thối linh đan trong lòng giống to đường phong thân hình như điện chớp vọt lên từng đạo nguyên lực q u y n r a cuốn về phía trên bầu trời những cái kia thối linh đan ngay tại lúc đó những người khác cũng nhao nhao vọt lên cực nhanh cướp đoạt không trung thối linh đan thương lương sơn cùng lưu vân các hai cái ho da máu trở ra thanh niên lúc này cũng nhảy lên không trung gia nhập cướp đ o ạ t vù vù vù nguyên một đám bình ngọc bị đường phong nguyên lực quân lấy thu nhập vào trong không gian giới chỉ lúc đầu có trên trăm bình ngọc bay lượn trên không trung trước mắt ở giữa liền đều biến mất không gặp đều bị đám người chia c ắ t cũng ngay đây là ta lưu vân các thanh niên l ã n h tụ trong mắt lóe ra lanh quang trong tay băng lanh k i ế m quang hướng về đường phong đâm tới hắn trong lòng tức giận vô cùng lúc đầu hắn xuống tới sớm nhất cũng sớm nhất leo lên bình đài lại bị một cái tóc vàng cốt kiếm tộc ngăn trở thân hình mới để cho đường phong đám người có cơ hội để lợi dụng được bằng không thì mà nói đại bộ phận thối linh đan đều muốn bị hắn bỏ vào trong túi giờ phút này nhìn thấy đường phong đám người bó lớn đem thối linh đan bỏ vào trong túi hắn trong lòng đang d ỉ máu tựa như là đồ mình bị người khác nuốt một dạng đặc biệt là đường phong hắn rõ ràng nhìn thấy đường phong vừa mới thu lấy nhiều nhất cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh hận không thể đem đường phong giết chết cho t h ô n g khoái đi chết đi trong mắt của hắn lãnh quang chấp liên tục người Cho cười đường phong chiến kiếm trong tay xuất hiện kiếm quang chém ra cùng lưu vân các thanh niên lãnh tụ đối một kiếm khanh hai kiếm c h ạ m nhau đường phong thân thể lui lại nhưng đối phương cũng so với hắn được không bao nhiêu thân thể cũng lui về phía sau một chiêu ngang tay vênh vênh một bên khác n h â m thiên chủ y cùng d i ệ p l â n cùng lưu vân các còn có thương lương sơn mấy người đại chiến cùng một chỗ đường phong đem ngươi đạt được thối linh đan cho ta phun ra lưu vân các thanh niên lãnh tụ trong mắt sát cơ lấp lóe kiếm quang lại nổi lên thân hình phiêu giật như nước chảy mây trôi đồng dạng hướng về đường phong đánh tới đường phong buộc phát toàn lực cùng đại chiến liên tục mấy chiêu hai người khó phân thắng bại thương phong không bằng người ta hai phái liên thủ đem đường phong mấy người lưu lại sở được đến bảo vật người ta hai phái chia đều như thế nào lúc này lưu vân các thanh niên lãnh tụ đột nhiên kêu to lên hắn trong miệng thương phong chính là thương lương sơn thanh niên lãnh tụ a thương phong thần sắc khẽ động thương phong người ta hai phái nếu như không liên thủ mà nói có thể muốn bị bọn hắn một một k í c h bại đến lúc đó hối hận thì đã muộn lưu vân các thanh niên lãnh tụ tiếp tục kêu to ta đáp ứng ngươi thương phong đáp lại chủ yếu là đường phong n h â m thiên chủ ý diệp lân ba người liên hợp cùng một chỗ lực lượng quá mạnh thực tiếp tục như vậy bọn hắn thực sẽ không địch lại không bằng liên thủ trước đánh giết đường phong đám người vu lúc này nữ tử áo trăng kia hướng về một bên khác đánh tới nơi đó là bày ra công pháp võ kỵ giá đỡ t r ư n g năm trăm ba mươi sáu tranh đoạt hoàng kim kiếm thực ư t ố t lưu giã n g ư ơ i trước ngăn t r ở đường phong chúng ta ba người trước đem cái này mập mạp còn có cái này tiểu bạch kiểm t r ư ớ c đánh g i ế t lại đi giúp ngươi thương phong kêu to ta đi ngươi l á o mục chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn giết thiên chủ ý ra ra ta quả thực là si tâm vọng tưởng nhâm thiên chủ ý gầm thét lưu giã cùng thương phong giam ba câu giống như liền định đường phong đám người sinh tử khiến nhâm thiên chủ ý l ử a giận trùng thiên mập mạp diệp lân dựa đi tới không nên bị bọn hắn phân mà đánh tan đường phong hướng nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân truyền âm đáng tiếc là thương phong đám người hiển nhiên không muốn để cho đường phong ba người tụ hợp toàn lực ngăn lại nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân hai người hơn nữa thương phong thực lực phi thường c ư ờ n g đại đã trải qua đạt tới linh biến đỉnh cao tầng ba so nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân độc thân đều mạnh hơn tại tăng thêm mặt khác hai cái linh biến tam trọng cao thủ thời gian thực đem nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người bước rơi tại hạ phòng tình huống mười phần không ổn vậy ta trước hết giết người đường phong trong mắt lóe ra sắc cơ chiến thần chi thể vận chuyển kiếm quang chém qua hư không lay động d o a người vô cùng hướng về lưu giã điên cuồng chém tới nhưng là lưu giã tu vi cũng là linh biến đỉnh cao tầng ba toàn lực bộc phát cũng phi thường khủng bố thời gian cùng đường phong đánh khó phân thắng bại vê anh vê anh mỗi một lần tương giao khủng bố khí lãng bay cuộn trúng kích cái sân thượng này bên trong giống như là đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng đột, đột nhiên cái b ả y ra dung linh đan giá đỡ nổ tung từng cái bình ngọc bay lên không trung vù vù mấy người ánh mắt lóe lên tại đại chiến quá trình bên trong nguyên lực bay cuộn tranh đoạt những cái này dung linh đan nguyên một đám bình ngọc bị đường phong thu nhập không gian giới chỉ, chỉ bằng hiện tại thu hoạch chuyến này cũng không có đến không vê anh cùng lưu ra đối oanh một c h i ề u đường phong thân thể vừa lui nhưng là vừa lui về sau đường phong lại hướng về phía trước kiếm chém ra lại đối oanh một c h i ề u ý ghi ảnh nguyên cân sức ngang tải ta thập cấp võ kỹ mạn thiên t ì n h vũ kiếm pháp thuộc về quần công kiếm pháp đơn thể công kích hay là hơi yếu một chút xem ra phải nhanh gom góp chín trăm triệu nguyên thạch tấn thăng thần giới máy chiếu phim lục cấp khách quý cứ như vậy liền có thể quan sát cấp m ộ ư ơ i một võ kỹ còn có cao nhất cấp bậc m ộ ư ơ i hai cấp võ kỹ đến lúc đó lựa chọn một môn đơn công cường đại kiếm pháp đến tu luyện đại chiến quá trình bên trong đường phong trong lòng không ngừng suy tư tại phân tích bản thân ưu thế cùng thế yếu đại chiến phi thường kịch liệt nhân thiên chủ y cùng diệp lân dốc hết toàn lực nhưng là y y hải nguyên không địch lại liên tục bại lui mạn thiên t ì n h vũ đột nhiên đường phong một kiếm đâm ra bảy mươi hai đạo t ì n h vũ hiện hiện hướng về thương phong lưu ra bọn bốn người đánh tới hắn một kiếm đem tất cả mọi người kéo vào chiến đoàn vê anh vê anh trong lúc nhất thời sao trời diệt vong khí lãng bay cuộn phụ cận nguyên một đám giá đỡ nổ tung trên kệ đồ vật trên không trung bay loạn trong lúc nhất thời tự nhiên gây nên đường phong đám người cung đoạn cái này quá trình bên trong cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử thích nhất nàng rời xa chiến đoàn tại phụ cận những trên kệ đó vơ vét mặc dù trong đó rất nhiều công pháp võ kỹ đường phong không quan tâm nhưng có một ít bảo vật vẫn là để đường phong hâm mộ không thôi thì như một chút vật liệu luyện khí còn có đan rực chờ m à thương phong lưu giã đám người vậy càng là hâm mộ hai mắt đỏ bừng cái này nương môn chờ thu thập mấy người kia sau nhất định phải đem hắn tiền dâm hậu s á t thương phong trong lòng gầm thét mắt thấy trên bình đài giá đỡ muốn bị dọn dẹp xong vụ đột nhiên lưu giã thế mà rời khỏi chiến đoàn cấp tốc hướng về bình đải chỗ sâu đi lưu giã ngươi làm gì thương phong thấy vậy gầm thét thương phong ngươi trước đỉnh một cái ta chiếm lấy hoàng kim kiếm thực ư lại đến giúp ngươi lưu giã kêu lên lưu giã ngươi hèn hạ thương phong thấy vậy khí sắc mặt trắng bệnh hắn biết rõ mình bị lưu giã lợi dụng hắn đoán chừng chính là chờ cơ hội này đi chiếm lấy hoàng kim kiếm thược nghĩ nhưng lại đẹp đường phong trong lòng cười lạnh chiến kiếm toàn lực chém xuống mất đi lưu giã thương phong ba người lại như thế nào là đường phong ba người đối thủ đường phong chiến kiếm chém xuống lưu vân cắt một cái khắc linh biến tam trọng cao thủ không địch lại ho ra máu bay ngược vê anh đường phong theo sát phía sau quyền oanh ra côn g bạo quyền t ì n h đem đối phương kích hướng về sau bay đi trung điệp té lăn trên đất trong miệng thổ huyết không chỉ mà lúc này lưu giã đã đến bình đài c h ỗ sâu cấp tốc hướng về kia cầu thang bay đi thiên long chi rực mở ra đường phong không lo được đánh giết người thanh niên kia trực tiếp hướng về lưu giã bay đi hoàng kim kiếm thực ư là ta lưu giã hai mắt tinh quang loại lên hướng về hoàng kim kiếm thực ư cấp tốc tới gần m ạ n thiên tinh vũ đường phong quát nhẹ kiếm đâm ra tại lưu giã đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng khỏa tinh vũ hướng về hắn đập xuống giữa đầu a đáng giận lưu giã gầm thét mắt thấy là phải cầm tới hoàng kim kiếm thực ư lại bị đường phong ngăn cản vụ bị m ạ n thiên tinh vũ ngăn trở một chút đường phong đã đến kiếm quang chém về phía lưu giã làm làm lập tức hai người lại đại chiến lên m a i nhâm thiên chủ y bên kia bởi vì thiếu một cao thủ bọn hắn áp lực giảm nhiều rốt cục san đều tỷ số thế yếu bốn người bọn họ cũng là đại chiến không ngừng hữu ý vô ý hướng về đường phong cùng lưu giã bên kia tới gần bởi vì hoàng kim kiếm thực liền ở nơi nào vu một đạo thân ảnh lóe lên nói mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đám người ở ngoài vòng chiến là cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử lúc này cái này địa phương nên vơ vét đồ vật đã trải qua vơ vét xong duy nhất còn lại chính là hoàng kim kiếm thực nhưng là nàng giống như đối hoàng kim kiếm thực cũng không có hứng thú gì chỉ là đứng ở một bên nhìn xem cũng không có động thủ cô nương mau lại đây hỗ trợ à chúng ta đồng loạt ra tay đánh g i ế t mấy cái này tiểu nhân hèn hạ diệp lân kêu lên cái này khiến thương phong biến sắc cô gái mặc áo trắng này chiến lực không thể coi thường vạn nhất nàng xuất thủ mà nói cái kia bọn hắn liền phiền p h ứ c người ta không oán không cừu làm gì tranh chấp cô nương muốn cái gì tự tiện lấy chính là thương phong kêu lên bạch y ghi hề nữ tử đứng ở một bên mặt không biểu tình biết nói ra một câu các ngươi đánh các ngươi cùng ta có liên các n gì g cô nương ngươi diệp lân khí muốn thổ huyết mới vừa rồi còn xuất thủ cứu qua nữ tử này đây hiện tại nàng thế mà một chút cũng không linh tình mà thương phong lại trong lòng lớn lỏng vê anh vê anh mà đường phong cùng lưu giã tiếp tục đại chiến lấy hai người chiến lược tương đương đại chiến vô cùng kịch liệt nhưng trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại có chút khó đào mắt mấy chục chiêu thoáng một cái đã qua đúng lúc này đường phong ánh mắt sáng lên bởi vì hắn phát hiện lưu giã một cái rất rõ ràng sơ hở chính là lúc này mặc dù cái này sơ hở xuất hiện rất kỳ quái nhưng không có thời gian cân nhắc k i ế m quang bùng lên nhân kiếm hợp nhất hóa thành một vệt sáng đánh về phía lưu giã không tốt lưu giã quát to một tiếng sắc mặt chấm nhuận chiến kiếm huy động cản hướng đường phong công kích vê anh một tiếng oanh minh lưu giã kêu t h ả m một tiếng thân thể bị đánh bay trung điệp k é lăn trên đất trong miệng không ngừng ho ra máu đường phong khẽ trao mày hắn ẩn ẩn cảm giác có cái gì địa phương không đúng nhưng không có suy nghĩ nhiều thân hình chất động liền muốn hướng về hoàng kim kiếm thược bay đi chương năm trăm ba mươi bảy cựu tiêu lôi ưng nguyên phủ đường phong người mơ tưởng nhìn thấy đường phong hướng hoàng kim kiếm thược đánh tới thương phong khẩn trương quát to một tiếng buộc phát toàn lực kích đánh lui d i ệ p lân hướng về đường phong đánh tới nhưng đường phong tốc độ là nhanh bực nào h i ệ n nhiên đã trải qua đổi không kịp hoàng kim kiếm thực là ta đường phong ngươi mơ tưởng chết đi cho ta thương phong trong mắt sắt cơ bùng lên đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái khua tay nói hảo quang màu tím nhấp đoáng nương theo lấy hảo quang màu tím lập loẹ tiếng tiếng ưng khiếu vang lên lốp bút sau đó chính là từng đạo từng đạo t ử sắc thiểm điện đang múa may cựu tiêu lôi ưng không không đúng là nguyên phủ đường phong giật nảy cả mình hét lên kinh ngạc thương phong tế ra lại là nguyên phủ cái này có thể không phải phổ thông nguyên phủ mà là cực kỳ thưa thớt lấy linh biến cảnh man thú nguyên làm bằng ra làm nguyên phủ loại này cấp bậc nguyên phủ giá cả cực kỳ khủng bố đường phong hay là lần thứ nhất gặp chỉ thấy khối tử sắc nguyên phù tại thương phong đỉnh đầu thiêu đốt chỉ c ử u tiêu lôi ưng hư ảnh tại nguyên phù trên bay múa từng đạo tử sắc thiểm điện đang lượn lờ đường phong đi chết thương phong hét lớn c ử u tiêu lôi ưng hư ảnh huyết dài cánh khẽ vô đạo tử sắc thiểm điện hướng về đường phong bổ tới tử sắc thiểm điện những nơi đi qua không gian giống đều vỡ ra có một cái rõ ràng dấu vết thật là khủng khiếp uy lực đường phong tâm lý c h ấ n cảm giác được một loại uy hiếp trí mạng tia chớp này có thể uy hiếp được tính mạng hắn không thể đón đỡ tâm niệm cấp chuyển thiên long chi rực một cái đường phong thân hình cấp bách hướng về một bên bay đi cách cách đúng lúc này đạo t h i ể m điện kia thế mà vỡ ra đạo t h i ể m điện chia làm hơn mười nói trong đó có mấy đạo hướng về đường phong vọt tới tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ v ù hắc vân phệ tinh kiếm chém ra đón lấy mấy đạo nhỏ bé một chút t h i ể m điện Tư tư. tại tiếp xúc thiểm điện s á t na đường phong như gặp phải trọng kích cố cực mạnh lực phá hoại hướng về đường phong vào tới đứng vững đường phong hét lớn thân thể có một tầng ấu quang đang nhấp nháy đường ụ đ phong thân thể bay ngược toàn thân run lên cơ bắp không ngừng lay động nhưng thủy chung là đứng vững chiến thần chi thể không chỉ có chiến lực tuyệt cường sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự cũng cực kỳ không kém đương nhiên cũng là đối phương thiểm điện phân liệt duyên cớ nếu như là bị chỉnh đạo thiểm điện đánh c h ú n g không chết cũng phải thụ thương lúc này thương phong trong mắt lại đều là hoảng sợ cựu tiêu lôi ưng nguyên phù uy lực hắn biết rõ thế mà đánh c h ú n g đường phong lại không thể đánh giết thậm chí ngay cả thụ thương đều không có đây cũng quá khủng bố biến thái biến thái ta nhất định phải đem hắn đánh giết thương phong trong lòng cống hống cái này nguyên phù thế nhưng là thương lương sơn bảo vật ta cực kỳ chân quý vô cùng ít thấy bởi vì là lần này tham gia kiếm cung chủ cung di tích tranh đoạn thương lương sơn cao tầng mới cho hắn bảo mệnh lúc này dùng đến thế mà không thể đánh giết đường phong cái này khiến hắn khó mà chịu đựng phích lịch lại là một đạo thiểm điện hướng về đường phong bổ tới nhưng đường phong tại đạo thứ hai thiểm điện bổ ra trước đó đã trải qua hướng một bên bày thật nhanh kia chấp này ý ghi hải nguyên chặn đánh không đường phong ta trước hết giết hai người bọn họ lại giết ngươi thương phong gầm thét sau đó hai tia chớp cấp tốc hướng về nhâm thiên chủ Ý cùng diệp lân bổ tới cái tổ chạy a nhâm thiên chủ Ý cùng diệp lân kêu to xoay người chạy nhưng là tốc độ bọn họ so đường phong cuối cùng muốn chậm một chút muốn trốn tránh cuối cùng kém như vậy một chút hai đạo tử sắc thiềm điện trực tiếp sấm xét bên trong ôi chao thiên chủ Ý ra ra đây là muốn chơi song a tại nhâm thiên chủ Ý trong tiếng kêu to hắn h bị đạo t i ể một điện Đụng. đánh hướng mặt đất đánh kia thiên tiếp tới trúng. Nhâm hướng thân cuồng bổ bị trực mặt thịt chủ mỡ y rung n quần n g đều áo á bị chém nát, lộ ra trắng bóng thịt mỡ. Một bên ó n g thịt Một mỡ. b khác diệp lân cũng được không bao nhiêu cũng bị bổ đâm vào trên mặt đất khói đen lứa ra mập mạng diệp lân đường phong hoảng hốt cao giọng kêu to ha ha ha đường phong ngươi không cần gọi b ị ta c ử u tiêu lôi ưng nguyên phù bổ chúng chỉ có một con đường chết thương phong cười to không nói ra được thoải mái một con đường chết ta chết mẹ nó đầu a tiểu tử ngươi lại dám cầm tiểm điện bổ ta ngươi chết chắc ngươi chết chắc tại thương phong thương c u ầ n trong lúc cười to nhâm thiên chủ y động hắn trở mình một cái đứng lên chỉ thương phong mắng to không sai đáng chết nên g i ế t a y phục của ta ta kiểu tóc ta hình tượng a một bên khác diệp lân cũng đứng lên chửi ầm lên lúc này hai người bọn họ cái kia t h n g a khoe miệng đ ổ máu quần áo rách r ư ớ i lỗ múi cùng trong miệng khói đen bước lên tóc giống ổ gà một dạng chuẩn bị dựng thẳng lên cái này khiến diệp lân không cách nào chịu đ ư ợ c thương phong trên mặt tiếu d u n g cứng đờ sau đó ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc thân thể run r u ẩ y chỉ nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người âm thanh gọi vào các ngươi các ngươi thế nào không chết hắn quá khó mà tin bị nguyên phủ thiểm điện bổ chúng c o i như linh biến đỉnh cao tầng ba cao thủ cũng phải bị tươi sống đánh chết hắn lại thế nào biết rõ nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người đều là thể chất đặc thù sinh mệnh lực gương ngạnh r ấ t nói nhảm ngươi đều không chết chúng ta làm sao sẽ chết nhâm thiên chủ y gọi vào ta cũng không tin hiện tại đi chết đi thương phong kêu to lại thôi động cửu tiêu lôi ưng nguyên phủ tử s ắ c thiềm điện lại hướng về nhâm thiên chủ y cùng diệp lân bổ tới lại tới nhâm thiên chủ y mặc dù mạnh miệng nhưng nhìn đến thiểm điện bổ tới hay là giống l ử a thiêu nông g một dạng nhảy dựng lên nói đùa bị thiểm điện bổ tư vị cũng không dễ chịu vu giờ phút này thiên long chi rực một cái đường phong thân hình xuất hiện ở nhâm thiên chủ y cùng diệp lân trước người khanh hắn không có sử dụng hắc vân vệ tinh kiếm mà là rút ra phía sau thanh chiến kiếm kia cho ta ngăn trở đường phong quát nhẹ kiếm hướng về trước chém tới t ư tư, hai tia chớp toàn bộ bổ vào đường phong chiến kiếm trong tay bên trên phát ra tư tư thanh thanh âm kích thích châm chút lửa hoa sau đó thiểm điện liền biến mất hữu dụng đường phong nhãn tình sáng lên thanh chiến kiếm này mặc dù không có một tia động tĩnh không phát huy ra cái gì huy năng nhưng dù sao có thể từ một cái chân vũ cảnh cường giả n g ư ợ c xuyên thùng mạ qua hán chất liệu hoặc là bản thân năng lực phòng ngự nên không thể coi thường cho nên đường phong quyết định mạo hiểm thử một lần không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng ngăn trở thiểm điện cái này khiến thương phong sắc mặt đại biến thay đổi vô cùng khó coi gầm thét không có khả năng làm sao có thể ha ha ha hiện tại chương này phá nguyên phủ mất đi hiệu lực a ta xem ngươi làm sao thương cuồng nhân thiên chủ ý cười ha ha đường phong làm t h ị t hắn không ôm thù này ta thể không làm người a ta hình tượng a diệp lân còn tại kêu to đặc biệt là nhìn thấy một bên áo trắng lạnh lùng nữ tử cổ quái nhìn xem hắn thời điểm hắn trong lòng đối thương phong lửa giận thì càng chứa ta cũng không tin thương phong giống to tiếp tục điều khiển c ử u tiêu lôi ương nguyên phủ lôi ương hư ảnh thét dài từng đạo thiểm điện hình thành hướng về đường phong ba người bổ tới vu vu đường phong thân hình chất động chiến kiếm không ngừng chém ra đem từng đạo từng đạo thiểm điện đánh tan tại hư không thương phong nhìn trong lòng kinh hãi bởi vì cựu tiêu lôi ư n g nguyên phủ đã nhanh tiêu đốt xong cuối cùng thương phong quắt to một tiếng cựu tiêu lôi ư n g nguyên phủ cháy hết hóa thành một đoàn lôi cầu nghĩ đến đường phong đánh tới mà hắn là quen người cấp tốc hướng về hoàng kim kiếm thược đánh tới chương 538, t h ú vương tông xuất thủ thương phong muốn trước chiếm lấy hoàng kim kiếm thược sau đó chạy đi đường phong hơi nhũ mày chiến kiếm chém ra đ ụ n g một tiếng đoàn kia thiểm điện bị một bổ mà ra nhưng đây là cựu tiêu lôi ưng nguyên p h ủ cối u cùng một kích năng lượng cường đại đường phong chiến kiếm trong tay mặc dù ngăn cách thiểm điện đem thiểm điện bổ ra nhưng y y hải nguyên bị một cỗ lực trùng kích lượng hướng hướng lui về phía sau mấy bước、Được. đường ụ n g đ phong vừa lui về sau lập tức đạp mạnh bước hướng về phía trước đuổi theo nhưng là y y hải nguyên chậm một bước thương phong cấp tốc hướng về hoàng kim kiếm thược tới gần hiu nhưng vào lúc này tại thương phong một bên nói sắc bén kiếm quang đột nhiên nhấp nhoáng hướng về thương phong đâm tới lúc này thương phong lực chú ý đại bộ phận tại đường phong trên người nơi nào còn có thể nghĩ đến bên cạnh thân đột nhiên sẽ có đánh lén hơn nữa đạo kiếm quang này thực sự quá nhanh thương phong muốn né tránh đã tới không kịp hắn hét lớn một tiếng cực lực hướng về một bên c h u y ể n đi nhưng vẫn là chậm một bước thổi phu một tiếng huyết quang trợt hiện chuôi dài nhỏ t r ư ờ n g kiếm từ bả vai hắn xuyên thùng mạ qua lưu dã thương phong phát ra như dã thú giống to không sai đạo kiếm quang này chủ nhân lại là lưu dã phốc kiếm quang chấn động thương phong kêu thảm bay ngược lưu dã trên mặt mang âm lanh tiếu dung quay người liền hướng hoàng kim kiếm thược chạy đi thân hình mạnh mẽ giống như du lòng chỗ nào giống như là mới vừa rồi bị đường phong kích thương bộ dáng lưu dã vừa mới ngươi là trang thương phong không cam lòng giống to hhh lưu giã mới bước đặt vào cầu thang hướng về hoàng kim kiếm thực ư chạy đi trong miệng phát ra tiếng tiếng cười lạnh nói thương phong nếu như ta không giả bộ như thụ thương ngươi làm sao sẽ cùng đường phong toàn lực tranh đoạt ta lúc đầu muốn đợi hai người các ngươi bại câu thương ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi không nghĩ tới ngươi lại có một trường cường đại nguyên phủ cho nên ta chỉ có thể đánh lén tại nói chuyện quá trình bên trong lưu giã đã trải qua tới gần hoàng kim kiếm thực ư đường phong ánh mắt rất lạnh không nghĩ tới bị lưu giã bị lừa gạt trước đó lưu giã lộ ra sơ hở hắn đã cảm thấy kỳ quái nhưng là không có suy nghĩ nhiều lúc này nghĩ đến lại là lưu giã cô ý lộ ra sơ hở kỳ thật sớm có phòng bị ha ha, ha hoàng a h kim kiếm thực ư là ta lưu giã chạy lên cầu thang vọt thẳng hướng hoàng kim kiếm thực ư không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn một cái nắm chặt hoàng kim kiếm thực ư trong mắt lóe ra cuồng hỉ đem hoàng kim kiếm thực thu vào không gian giới chỉ sau đó vù một tiếng hướng về đỉnh đầu phía trên cái cửa vào kia bay đi đường phong mặt lạnh lấy chăm chú cùng sau lưng lưu giã đuổi theo đáng giận theo sát đường phong phía sau là thương phong lúc này bả vai hắn vết thương đã trải qua ngừng gầm thét đuổi theo truy đừng để tiểu tử này chạy tiếp theo chính là nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân cũng đuổi tiếp phía sau cùng áo trắng lạnh lùng nữ tử còn có thương lương sơn cùng lưu vân các hai người cũng cùng một chỗ cùng trên tám người trước một về sau đuổi theo vu đường phong vô thiên long chi dực bay ra cái kia sàn nhà vỡ ra cửa vào tiếp lấy hướng về trên không cái kia vòng xoáy bay đi không có mảy may do dự tết tóc vào vòng xoáy thiên địa nhất c h u y ể n chờ ổn định lại thời điểm đường phong liền phát hiện hắn đã trải qua ra di tích đứng ở trên hồ nhỏ ma lưu g ã ngay tại trước người hắn cách đó không xa nhưng là hắn đứng ở nơi nào sắc mặt nghiêm túc không có tiếp tục chạy trốn đây là thú vương tông đường phong ánh mắt quét bốn phía ánh mắt có chút ngưng tụ đường chạy sau lưng tiếng giống giận dữ vang lên tiếp theo thương phong nhâm thiên chủ y, diệp lân đám người trước sau xuất hiện ở hồ nhỏ trên không nhưng vừa ra tới bọn hắn đều ngừng trên không trung yên tĩnh hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy tình huống bốn phía nguyên một đám khí tức cùng d ã thân ảnh đứng ở bốn phía vây quanh phiến khu vực này ha ha ha các ngươi rốt cục đi ra xem ra bên trong bảo vật cùng hoàng kim kiếm thược đã trải qua rơi vào trên tay các ngươi một cái dáng người cực kỳ hùng tráng trên người đâm vào một đầu mánh hổ thanh niên ha ha cười nói người thanh niên này khí tức như núi chính là một cái linh biến tam trọng cường giả hiện tại các ngươi đem hoàng kim kiếm thực ư lấy cấp bên trong bảo vật hết thẻ i a o ra a thú vương tông bên trong cầm đầu người thanh niên kia thản nhiên nói lúc này lưu giã sắc mặt vô cùng khó coi hắn tôn sức tâm tư mới cướp đoạt đến hoàng kim kiếm thực ư đồng thời chạy ra lúc đầu coi là hoàng kim kiếm thực ư đã là hán vật trong bàn tay như thế nào cũng không nghĩ đến là ra di tích lại phát hiện đụng phải một cái thế lực cường đại đem nơi này vây chặt mà cái thế lực này c ò n không phải hắn có thể đối kháng chư vị hoàng kim kiếm t h ư ợ c cũng không trong tay ta mà là tại cái này đường phong trong tay lưu giã con mắt nhất chuyển đ ỗ n g nhiên chỉ đường phong kêu lên a thú vương tông thanh niên không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong đường phong khỏe miệng vách lên lộ ra cười lạnh nói nếu là hoàng kim kiếm t h ư ợ c tại ta trên người ngươi làm sao sẽ chạy ở phía trước ta một câu nhường thú vương tông ánh mắt mọi người lại nhìn về phía lưu giã không có người nào là đồ đần đường phong nói rất đúng nếu như là đường phong đạt được hoàng kim kiếm thực ư đó nhất định là lưu giã đuổi theo đường phong mà không phải đường phong đuổi theo lưu giã tiểu tử còn muốn l ừ a gạt chúng ta muốn chết thức thời mau đem hoàng kim kiếm t h ư ợ c giao ra thú vương tông thanh niên lãnh tụ lạnh lùng nhìn xem lưu giã lưu giã ánh mắt lấp lóe thật vất vả cướp được hoàng kim kiếm thực ư muốn cho hắn giao ra làm sao có thể suy nghĩ gì nghĩ còn không giao ra muốn chết còn nữa mấy người các ngươi từng cái cũng đừng hòng đi đem các ngươi không gian giới chỉ cũng giao đi ra hôm nay có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa thú vương tông một cái khác thanh niên chỉ đường phong đám người hét lớn cái này khiến đường phong bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống thú vương tông cực kỳ bá đạo hiển nhiên hoàng kim kiếm thược đồ bên trong bọn họ là nghĩ toàn bộ nuốt mất h i u đột nhiên lưu giã thân hình khẽ động hóa thành một đạo con mang hướng về khu vực đông bộ đi hắn muốn phá vây không có khả năng tùy tiện giao ra hoàng kim kiếm thực ư muốn chết xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết đến lúc đó trong di tích bảo vật tự nhiên đều là chúng ta thú vương tông thanh niên lãnh tụ cực kỳ bạo ngược lúc này giống to giết giết từng tiếng giống to thú vương tông có tám cái linh biến tam trọng cao thủ lúc này thân hình khẽ động phân biệt nhào về phía đường phong đám người vừa vặn một người một cái thú vương tông tu luyện công pháp cùng man thú có quan hệ phi thường cuồng bạo cùng tràn ngập gia tính nói động thủ liền động thủ lúc này nhào tới giống to hướng về đường phong đám người đánh tới c ũ n g ngay xưa nông lưu ra giống to sang trói kiếm quang chém về phía hướng hắn đánh tới thú vương tông cao thủ muốn đột phá ra ngoài Giống. thú vương tông cao thủ giống to một tiếng đầu đỏ rực lợn rừng xuất hiện hướng về lưu giã đánh tới một tiếng oanh minh đối phương bị đánh lui nhưng lưu giã cũng dừng lại giết đối phương vừa lui lại giết tới đến mà lúc này bên trên bầu trời trận hôn chiến triển khai đường phong đám người từng cái đều có một cái đối thủ giống đường phong đối thủ chính là cái kia trên người đ ầ m có mánh hổ thanh niên hắn hét lớn một tiếng giống như hổ khiếu quên oanh ra chính là một đầu mánh hổ ngưng tụ mạ thành hướng về đường phong đánh tới chương năm trăm ba mươi chín cự tượng hoành k h ô n g lúc này đường phong đã trải qua đổi qua h ấ p vân vệ tinh kiếm kiếm chém ra cùng mánh hổ đối d oanh một chiêu Đụng! mánh hổ bị hắn đánh tan người thanh niên kia thân hình t h o á t một cái không sai lại đến đâm có mánh hổ thanh niên trong mắt phát ra như man thú đồng dạng q u a n mang có một c ô khát máu vị đạo hét lớn một tiếng lại hướng về đường phong đánh tới mà nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đám người cũng đều gặp phải một cái đối thủ đại chiến không ngừng không gian một trận côn g bạo đại sư m i n h sư m i n h lúc này thương lương sơn cùng lưu vân các đệ tử khác hô to khí tức bộc phát muốn hướng đi lên cứu viện các ngươi nghĩ cùng chết sao cái khác thú vương tông đệ tử thân hình chất động ngăn khuất hai thế lực lớn đệ tử trước mặt cường đại khí tức phóng lên tận trời riêng là linh biến cảnh cao thủ năm sáu mươi cái nhiều lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai thế lực lớn đệ tử cái này khiến hai thế lực lớn đệ tử sắc mặt đại biến thú vương tông thực sự quá mạnh bọn hắn liền xem như hai thế lực lớn liên thủ cũng không phải thú vương tông đối thủ trừ phi hiện trường tất cả thế lực liên hợp nhưng là thế lực khác giáng không chủ yếu vẫn là đỉnh phong chiến lực đỏ sức sáng thú vương tông linh biến tam trọng cao thủ đưa ra tay đến đó đúng là tai nạn trong lúc nhất thời hai thế lực lớn đệ tử không dám vọng đậu vê anh kịch liệt nhất hay là lưu giã cùng thú vương tông người thanh niên kia lưu giã nóng lòng thoát thân tự nhiên toàn lực bộc phát chiêu chiêu đều là lối đánh liều mạng bước đối thủ liên tục lùi bước vê anh một chiêu đem đối phương đánh lui lưu giã thân hình cùng thiểm hướng về sườn đông bay đi đồng thời trong miệng giống to lưu vân các đệ tử mau lui lại lui thối lui đến đi đâu đúng lúc này nói thân hình khẽ động đột nhiên xuất hiện ở lưu giã trước người quyền hướng về lưu giã đánh tới người này chính là cái kia thú vương tông thanh niên l ã n h tụ vê anh một quyền này trực tiếp đánh vào lưu giã kiếm quang trên lập tức lưu giã kiếm quang liên tiếp tán loạn cường đại quyền k ì n h lấy cuồng bạo chi thế hướng về lưu giã đánh tới Đụng, lưu giã thân thể lớn chấn kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau lùi gấp một mực lui lại mấy chục mét mới trên không trung ổn định thân hình linh biến tứ trọng lưu giã hoảng sợ kêu to hắn biết rõ thú vương tông thanh niên lãnh tụ khả năng rất mạnh nhưng không nghĩ tới thực đã trải qua đạt tới linh biến tứ trọng linh biến tam trọng cùng tứ trọng ở giữa vẫn có t r ê n h lệch nhất định t r ê n h lệch so tam trọng cùng nhị trọng ở giữa phải lớn là một cái tiểu đường danh giới người đi chợ giúp bọn hắn nơi này giao cho ta thú vương tông lãnh tụ hướng về kia cái linh biến tam trọng cao thủ phân phó t u t người kia ứng thanh thân hình k h ẽ động hướng về đường phong bên kia chiến đoàn đánh tới mà hắn mục tiêu lại là nhâm thiên chủ y bởi vì nhâm thiên chủ y d á người n g to mọng vung mạnh cái này hai cái đại chủ y đại hống đại khiếu mục tiêu rõ ràng nhất thấy vậy nhâm thiên chủ y chửi h ầ m lên cái tổ thú vương tông tạp thoái có phải hay không nhìn t h i ê n chủ y ra già, già ta dễ khi dễ thế mà vây công ta đừng cho là ta sợ tiểu bạch kiểm hỗ trợ a hắn trên miệng kêu to thân hình lại hướng về diệp lân bên kia phóng đi diệp lân khí thẳng c ắ n răng gầm thét con lợn béo đáng chết n g ư ờ i tốt hèn hạ tiểu bạch kiểm là huynh đệ gặp nạn cùng một chỗ làm a nhâm thiên chủ y kêu lên người nào cùng ngươi là huynh đệ diệp lân giận dữ mắng mỏ nhưng không có cách nào theo nhâm thiên chủ y thân hình di động thú vương tông cao thủ công kích cũng hướng về diệp lân bên này di động thời gian biến thành nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người đại chiến thu vương tông ba người hiện tại tiễn ngươi lên đường một bên khác thú vương tông thanh niên lãnh tụ trong mắt lóe ra man thú đồng dạng h ư n g quang nhìn về phía lưu giã cái này khiến lưu giã sắc mặt cực kỳ khó coi vụ một tiếng hắn muốn tránh đi đối phương thoát thân trong tay ta ngươi đi không nổi thú vương tông lãnh tụ hét dài một tiếng đột nhiên đầu hình trụ hất lên trực tiếp hướng về lưu giã bay tới trong nháy mắt hoành nhảy qua trăm mét khoảng cách vậy nơi nào là cái gì hình trụ rõ ràng là một cái vòi voi đầu dài trăm mọt gạo núi phong q u y ể n tàn vân lưu giã giống to trường k i ế m chấn động tương đạo kiếm khí như bao tắc một dạng cuốn về phía phía trước đồng thời đám mây đen xuất hiện kịch liệt biến lớn phích lịch một tiếng nói thiềm điện từ trong mây đen bổ ra bổ về phía vòi voi đám mây đen này chính là lưu giã nguyên linh ngao giống to một tiếng con voi lớn đỉnh thiên lập địa đứng ở hư không vòi voi hất lên hướng về lưu giã đẻ xuống vain hư không bạo tạc vòi voi những nơi đi qua lưu giã công kích bị một kích mà bại t h ô to vòi voi đánh vào đám mây đen lớn trên mây đen như bông đồng dạng b ắ n ra liền bay trở về lưu giã thể nội lưu giã sắc mặt trắng bạch thân thể chấn động hướng về sau lùi gốc trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra ngao tiếp theo cự tượng một cái chân to như kình thiên c h i trụ hướng về lưu giã đạp xuống lưu giã sắc mặt thảm biến thay đổi trắng bệnh cắn răng cấp tốc hướng về hậu phương tranh né hoành nhưng y ghi nguyên n bị tượng chân quẹt vào cồn mánh lực lượng nhường lưu giã nửa người tất cả đều là máu tươi suy suy mà hắn kiếm khí tại cự tượng trên người lưu lại từng đạo từng đạo khe danh nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng còn dám hoàn thủ chết đi thú vương tông lãnh tụ lạnh giọng giống to cự tượng cái mũi lại là hất lên hướng về lưu g i ã vung đi đại sư huynh lưu vân các đệ tử giống to tại cũng nhịn không được hướng về bên này đánh thẳng tới lưu vân các thực lực cũng không phải cùng bình thường tại thất cấp trung đẳng trong thế lực cũng là đỉnh tiêm trong đó đạt tới linh biến cảnh thiên mới cường giả nhiều đến hai mươi mấy người không thể khinh thường vùng này thú vương tông đệ tử giống to thẳng hướng lưu vân các đệ tử a lưu gia giống to mặc dù dốc hết toàn lực nhưng là vẫn bị vòi voi quét chúng phun máu phè phè toàn thân xương cốt đoạn không biết bao nhiêu cái ta nguyện ý giao ra hoàng kim kiếm thượng lưu gia sợ đánh lên chống lui quân hiện tại giao m u ộ t thú vương tông người bạo ngược vô cùng thú vương tông thanh niên lãnh tụ c à n g là như vậy lúc này đã trải qua giết ra chân hỏa làm sao đồng ý dừng tay cự tượng giống to lao nhanh thiên không chỉ tượng chân hướng về lưu giã đạp xuống không muốn lưu giã kêu to kiệt lực chống cự nhưng y y hải nguyên bị tượng chân đạp bên trong thân thể đụng một tiếng đánh tới hướng mặt đất v a n n đại địa o a n g minh xuất hiện một cái to lớn hang động nhưng lưu giã nằm bên trong đã trải qua không có khí t ứ c hắn bị cự tượng tươi sống giết chết một cái linh biến tam trọng cao thủ lưu vân các thanh niên lãnh tụ tâm cơ thâm trầm tâm n g oan thủ lạc lại bị thú vương tông thanh niên lãnh tụ lấy bạo ngược thủ đoạn đánh giết nguyên lực c u ố n một cái đem lưu giã không gian giới chỉ c u ố n lên rơi vào thú vương tông thanh niên lãnh tụ trong tay đại sư huynh lưu vân tông đệ tử khác giống to rất đúng bi phẫn giết sạch bọn hắn thú vương tông thanh niên lãnh tụ vung tay lên nói là giết ta thú vương tông đệ tử giống to giã tính mười phần mà thú vương tông thanh niên lãnh tụ lại là nguyên lực phun trào sau đó chấn động đem lưu giã không gian giới chỉ phòng ngự phá vỡ tay khẽ động đem kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở trong tay h ắ n quả nhiên là hoàng kim kiếm thực ha ha thú vương tông thanh niên lãnh tụ cười to tiếp lấy đem lưu giã không gian giới chỉ cùng hoàng kim kiếm thực đều thu hồi đến a lúc này tiếng kêu thảm thiết phát ra t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi xuất thân giàu có mập mạp một tiếng hét thảm chuyến khắp bốn phía thương lương sơn một cái linh biến tam trọng cao thủ không địch lại đối phương bị thú vương tông cao thủ lấy tay chảo mạnh mẽ sẽ rách tiếp theo cánh tay m á u tươi v ă n g khắp nơi ha ha chết đi thú vương tông cao thủ tàn nhẫn cười to hướng về đối phương đánh tới thương lương sơn đệ tử động thủ giết ra ngoài thương phong lúc này giống to không có cách nào thú vương tông đệ tử đều điên đều là g i á thú hoàn toàn không nói đạo lý lúc này không động thủ chờ một cái thương lương sơn đệ tử hơn phân nửa cũng nguy hiểm không bằng hiện tại liều một phát trong lúc nhất thời thương lương sơn đệ tử cũng động thủ cùng thú vương tông đệ tử hỗn chiến s ư ơ n g một đoàn thương lương sơn thực lực cùng lưu vân các tương tự hai thế lực lớn liên thủ chiến l ự c rất mạnh nhưng cùng thú vương tông so sánh còn có tranh lệch rất lớn trong lúc nhất thời h u y ế t khí tràn ngập tê u thảm không ngừng mà cái này quá trình bên trong liệt diễm đao tông băng tuyết sân trang phỉ t h ủ y cốc trở đều không có động thủ làm bảo vệ trên xem nhưng không phải bọn hắn muốn làm bàng quan liền có thể được giống thú vương tông đệ tử bạo ngược vô cùng sáng lâm vào đại chiến càng lại như vậy từng cái đỏ h n g mắt như man thú đồng dạng tấn công nhìn thấy không phải bản tông người liền liền giết a ngươi làm gì chúng ta không có động thủ a một cái băng tuyết sơn trang đệ tử kêu to nhưng ngay sau đó hắn liền bị một cái thú vương tông đệ tử hai tay xé ra xé rách thành hai nửa a lui lui mau lui lại đây đều là tên đ i ê n băng tuyết sơn trang đệ tử kêu to lui ai dám lui giết không tha thú vương tông người kêu to điên cuồng vô cùng trong lúc nhất thời rất nhiều không có động thủ thế lực cũng nhận liên lụy A. một tiếng h é t thảm vang lên lần nữa lại là cái kia thương lương sơn linh biến tam trọng đệ tử lại cũng ngăn cản không nổi bị đối phương xinh xinh x é rách máu tươi giải đầy thiên địa rơi xuống phía dưới đại địa cùng trong hồ nhỏ lúc này trong hồ nhỏ loại kia kỳ dị lực lượng giống như biến mất huyết thủy cùng nước hồ sen lẫn nhau phiến đỏ bừng tiểu bạch kiểm ủng hộ a ngươi làm sao một bộ hữu khí vô lực bộ dáng a không c h u n g n h â m thiên chủ y vung vẩy lên hai cái đại chủ y lại kêu to ngươi nói có ai khí bất lực ta xem ngươi mới là diệp lân thở hồng hộc kêu lên lúc này hai người bọn họ bị đối phương ba người vây công thực sự sắp không địch lại tiểu bạch kiểm ta biết ngươi xuất thân không đơn giản ngươi đi ra liền không có mang một chút át chủ bài xem như thủ đoạn bảo mệnh lúc này còn không cần đi ra n h â m thiên chủ y lại kêu lên ta là vụng trộm chạy ra ngoài mang một cái dám bảo mệnh át chủ bài a diệp lân kêu to a mặc kệ nhìn ta đi lúc đầu muốn dựa vào bản thân thực lực không đến thời khắc mấu chốt không cần nhâm thiên chủ y kêu to lộ ra một bức bất đắc dĩ biểu lộ diệp lân nhãn tình sáng lên kêu lên con lợn béo đáng chết ngươi có át chủ bài còn không cần chờ đến khi nào nhìn ta nhâm thiên chủ y quắt to một tiếng tiếp lấy trương nguyên phủ đột nhiên nổi lên tại nhâm thiên chủ y đỉnh đầu bốc cháy lên bò ỏ một tiếng hư hống vang lên nguyên phủ phía trên đầu trâu đen hư ảnh nổi lên ngửa mặt lên trời thét dài ha ha con lợn béo đáng chết ngươi lại có linh biến cảnh man thú nguyên làm bằng da làm nguyên phủ t ố t giết hắn chó nuôi dưỡng diệp lân đại hỉ kêu lên cách đó không xa đường phong thấy vậy cũng lộ ra nét mừng cái này mập mạ quả nhiên không đơn giản danh s ư n g là luyện khí thế gia truyền nhân lúc trước đi theo bên cạnh hắn cái kia đại hán thuật luyện khí cao thâm vô cùng có cường đại nguyên phủ xem như át chủ bài cũng là bình thường chỉ thấy nhâm thiên chủ y đỉnh đầu châu đen hư ảnh há mồm phun một cái nói hát sắc của sáng hướng về một cái thú vương tông cao thủ đánh tới cái kia thú vương tông cao thủ biến sắc lúc trước nghe được nhâm thiên chủ y tại chỗ kêu to hắn trong lòng cũng đã có đề phòng lúc này vừa nhìn thấy nhâm thiên chủ y tế gia nguyên phủ còn không mau né tránh vu đạo kia hát sắc cột sáng kích đánh hụt nhưng là nhâm thiên chủ y thân hình c h ấ p động nào về phía một người khác lưu lại cho ta diệp lân trường kiếm đâm ra sắc bén tuyệt thế người kia hoảng hốt bị vây công trốn tránh đã không bằng điên cuồng giống to bên trong buộc phát toàn bộ công kích đánh phía diệp lân cùng nhâm thiên chủ y nguyên phủ công kích nhưng ra ngoài ý định là hắn một chảo cầm ra liền đem nhâm thiên chủ y nguyên phủ công g i a đạo hắc quang kia đánh nát ngược lại là diệp lân kiếm quang tại hắn trên tay lưu lại từng cái từng cái thật dài vết thương máu tươi chảy r ò n g hắn có chút sửng sốt diệp lân cũng sửng sốt ngay cả nhâm thiên chủ y bản thân cũng có chút xứng sở sau đó diệp lân r i ố n g to con lợn béo đáng chết nguyên lai ngươi nguyên phủ liền điểm ấy uy lực ngươi sao không nói sớm vù lúc này thú vương tông thanh niên lãnh tụ thân hình c h ấ p động xuất hiện ở nhâm thiên chủ y trước mặt bọn họ cười lạnh nói một chương chỉ có thể ứng phó linh biến nhất trọng nguyên phủ cũng lấy ra dòa người hiện tại ta trước hết là giết ngươi giết ngươi mội a nhâm thiên chủ y kêu to đỉnh đầu nguyên phủ thiêu đốt càng thêm kịch liệt trâu đen hư ảnh thét dài hai cái sừng phát sáng từng đạo hắc quang không ngừng bắn ra thú vương tông thanh niên lãnh tụ s o n g quyền oanh ra phanh phanh phanh vang lên đem hát sắc cột sáng một một kích tán nhâm thiên chủ y nguyên phù phẩm cấp căn bản không đủ đoán chừng chỉ có thể ứng phó linh biến nhất trọng mà thôi người có bản lanh đón thêm nhưng là nhâm thiên chủ y không chút hoang mang tay k h ẽ động lại một chương nguyên phù nổi lên kịch liệt b ố c cháy lên giống một đầu hỏa hồng sắc cự lang hư ảnh nổi lên t r ả o vung ra mấy đạo ánh lửa như mấy cái hỏa diễm chi đao hướng về thú vương tông thanh niên lãnh tụ chém tới cái này một cái thú vương tông thanh niên lãnh tụ sắc mặt đại biến đột nhiên mấy quyền oanh ra cường đại quyền kình hướng về phía trước oanh ra mà hắn thân hình lại là nhanh chóng thối lui v anh v anh mấy tiếng tiếng nổ mạnh thú vương tông thanh niên lãnh tụ oanh ra quyền kình bị một kích mà bại nguyên phủ công kích còn còn lại một đạo tiếp tục hướng phía trước công tới ngao một con voi to hiển hiện, hiện vòi voi vung ra đánh phía chém vụt mà đến công kích Và anh, đạo kiết như hỏa diễm chi đao đồng dạng q u a n mang chạm tại vòi voi bên trên buộc phát ra tiếng oanh minh cuối cùng bị vòi voi ngăn trở nhưng cự tượng thân hình khổng lồ lại bị kích hướng về sau liền lùi lại tại vòi voi bên trên lưu lại một đầu thật sâu vết thương kém chút đem vòi voi chém xuống đến thú vương tông thanh niên lanh tụ thân thể run lên hướng lui về phía sau mấy bước sắc mặt hơi trắng bệnh một bên diệp lân xững sở sau đó mừng lớn nói con lợn béo đáng chết nguyên lai ngươi còn có nguyên phủ đúng đúng cái này nguyên phủ mới đủ sức tiếp tục công kích mà đường phong con mắt cũng là sáng lên mập mạp này thân gia quả nhiên khủng bố liền linh biến cảnh nguyên phủ cũng không chỉ một đạo vừa mới cầm nhầm hiện tại tiếp tục nhâm thiên chủ y giống to hỏa hồng sắc cự lang thét dài song t r ả o huy động liên tục từng đạo công kích đánh về phía thú vương tông cao thủ thú vương tông cao thủ sắc mặt đại biến nhao nhao tránh né nhưng là đường phong diệp lân đám người không phải ă n chay toàn lực bộc phát ngăn cản bọn hắn đường lui phốc phốc tiếp lấy một tiếng hét thảm cái thú vương tông cao thủ không tránh kịp bị nguyên phủ công kích quắt chúng chém làm vài đoạn không tốt mau lui lại thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to chạy đi đâu nhân thiên chủ ý điều khiển nguyên phủ truy kích những cao thủ kia ngăn lại bọn hắn lúc này thương phong con mắt cũng lượng hắn lúc đầu bị lưu giã tập kích liền thụ thường lại bị thú vương tông cao thủ công kích hung hiểm vô cùng lúc đầu coi là hôm nay giữ nhiều lành ít bây giờ lại nhìn thấy hy vọng liều mạng ngăn trở thú vương tông thanh niên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt đỉnh đầu nguyên phủ mạnh mẽ đâm tới có đường phong đám người kiềm chế nhâm thiên chủ y nguyên phủ có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất phốc thử lại có một cái thú vương tông thanh niên bị chém giết cái khác thú vương tông cao thủ hoảng hốt bao quát thú vương tông lãnh tụ đều tránh đi nhâm thiên chủ y trước tránh hắn nguyên phủ trèo trống không bao lâu liền sẽ thiêu đốt xong đến lúc đó ta muốn bọn hắn muốn chết không xong thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to tiếp theo hắn đấm ra một q u y ề n lưu vân c ắ t còn lại cái kia linh biến tam trọng ho ra máu bay ngược đường chạy nhâm thiên chủ y mặc dù như một cục thị t cầu nhưng tốc độ thật nhanh trên không trung mau chóng đuổi Giống. một tiếng phẫn nộ hưng khiếu lại một cái thú vương tông cao thủ tránh né không kịp bị nhâm thiên chủ y đánh g i ế t ngay tại chỗ vù vù cái khác thú vương tông thanh niên càng là xa xa cùng nhâm thiên chủ y kéo dài khoảng cách lúc này nhâm thiên chủ y đỉnh đầu nguyên phủ liền muốn nhanh thiêu đốt xong các ngươi đồng loạt ra tay đem mấy người kia đánh g i ế t thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to đây là đối chung quanh cái khác không có xuất thủ thú vương tông linh biến cảnh cao thủ giống thú vương tông thanh niên có một bộ phận cùng thương lương sơn cùng lưu vân các đại chiến còn có một bộ phận vây quanh ở tại bôn phía không có xuất thủ giết lúc này nghe được thú vương tông thanh niên lãnh tụ kêu gọi lập tức nguyên một đám đỏ hứng mắt giống to s ô n g lên khoảng chừng hai mươi ba mươi người hai mươi ba mươi cái linh biến tầng tầng cao thủ đồng loạt ra tay uy năng cực kỳ khủng bố đường phong đám người căn bản không có khả năng ngạnh kháng đường phong tiểu bạch kiểm tiếp lấy nhưng vào lúc này nhâm thiên chủ y kêu to một tiếng tiếp lấy thì có hai t r ư ờ n g nguyên phủ phân biệt hướng về đường phong cùng diệp lân bay đi mà tay hắn k h ẽ động lại có một t r ư ờ n g nguyên phủ xuất hiện tốt đường phong đại h ỉ nguyên lực cuốn một cái tiếp được nguyên phủ sau đó không chút do dự đốt nguyên phủ nguyên phủ thiêu đốt đạo kim sắc quang mang lóe lên mà ra một tiếng ưng minh vang vọng tại chỗ chỉ to lớn kim sắc thần ưng hư ảnh trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu đây là kim sĩ thần ưng nguyên phủ đường phong con mắt to lượng phía sau thiên long chi rực một cái phối hợp cái này kim sĩ thần ưng nguyên phủ sắt na bay ra ngoài dắt một tiếng ưng minh kim sĩ thần ưng dương cánh như hai thanh kim sắc thần đao phá toái hư không phốc thử một cái thú vương tông linh biến tam trọng cao thủ tránh né không kịp bị kim sắc cánh chém qua lập tức bị chém làm hai đoạn đến bước này thú vương tông tám cái linh biến tam trọng đỉnh cấp thiên tài chiến tử bốn người ha ha ha con lợn béo đáng chết thân ngươi ra cũng quá phong phú đi bất quá ta ưa thích diệp lân tại chỗ cười ha ha đỉnh đầu hắn nguyên phủ thiêu đốt phát ra khủng bố công kích cái tới gần hắn thú vương tông cao thủ bị đánh g i ế t cái thứ năm lúc này phu cận còn không có xuất thủ thú vương tông đệ tử cùng với những cái khác thế lực đệ tử từng cái t r ậ n mắt hốt mồm c h ấ n kinh không thôi cái tên mập mạc kia rốt cuộc là lai lịch thế nào nguyên phủ giống như là không cần tiền đồng dạng xuất ra cái này sao có thể a đây chính là có thể đánh giết linh biến tam trọng nguyên phủ a không phải rau cải trắng cực kỳ thưa thớt cực kỳ hiếm thấy a có thể đánh giết linh biến tam trọng nguyên phủ h ắ n nguyên gia chủ nhân tối thiểu cũng là linh biến ngũ trọng lục trọng trở lên man thú hơn nữa dạng này man thú không phải mỗi một cái đều có nguyên gia nguyên gia chính là thiên sinh xuất hiện sát xuất cực thấp có lẽ một trăm đầu dạng này man thú mới có thể xuất hiện cái k i ê u nhâm thiên chủ y xuất ra những cái này nguyên phủ rốt cuộc là đánh g i ế t bao nhiêu đầu loại này cường đại man thú mới thu hoạch được đơn giản không dám tưởng tượng a a giống thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to trong lòng cái kia giận a cái biệt khuất đó a cái này một lần tổn thất quá lớn a năm cái linh biến tam trọng thiên mới cường giả đây chính là thú vương tông thanh niên bối phận người mạnh nhất ta hiện tại thế mà chiến tử năm cái hắn đều không biết sau khi rời khỏi đây tại sao cùng thú vương tông trưởng bối b ằ n g giao rời xa bọn hắn dùng công kích từ xa ngăn cản bọn hắn chờ bọn hắn nguyên phủ thiêu đốt xong sau đó giết không tha ta cũng không tin bọn hắn còn có nguyên phủ thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to giết mười mấy cái linh biến cảnh cao thủ hét lớn đường xa chỉnh công kích hướng về bọn hắn chút xuống đi ba ba bá lúc này thương phong áo trắng lạnh lùng nữ tử chờ ba người cũng đều xuất hiện ở đường phong bên cạnh bọn họ hiện tại bọn họ là mặt trận thống nhất ầm ầm từng đạo từng đạo công kích về phía lấy đám người công tới giết đường phong nhâm thiên chủ y diệp lân ba người ỷ có nguyên phủ mạnh mẽ đâm tới không sợ công kích nguyên phủ công kích vanh ra đem tấn công về phía bọn hắn công kích đánh tan bọn hắn điên cuồng nhào về phía thú vương tông đông đảo trong c a o thủ phốc phốc máu tươi bay lả tả thi thể rơi xuống dưới hồ nhỏ cùng khắp mặt đất lập tức thú vương tông lại có mấy cái cao thủ thanh niên bị đánh giết ha ha ha quá thoải mái diệp lân hưng phấn kêu to bất quá thương phong ba người liền không có vận tốt như vậy bị những công kích kia đánh miệng phun máu tươi không chỉ vê anh vê anh vê anh đường phong nhâm thiên chủ ý diệp lân ba người đỉnh lấy nguyên phủ đại sát t ứ phương bốn phía từng đôi mắt nhìn hoảng sợ không thôi cái này quá trình bên trong thú vương tông thanh niên lãnh tụ một mực tại nhất bên ngoài căn bản không dám tới gần hô hô hô ba người đỉnh đầu nguyên phủ kịch liệt thiêu đốt chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt xong bọn h ắ n nguyên phủ liền muốn thiêu đốt xong cẩn thận thú vương tông có người giống to mập mạp heo mập tranh thủ thời gian lại đến một chương a diệp lân kêu to đúng a mập mạp cho ta tới một hai tấm đường phong cũng gọi là nói cái này nghe thú vương tông người cùng chung quanh quan chiến ra mặt t h ẳ n g run đặc biệt là thú vương tông người sắc khóc còn hai tấm nếu quả thật còn có lời bọn hắn thật muốn quay đầu liền đi nhâm thiên chủ y khoe miệng cũng ở đây run sau đó phát ra giống to một tiếng đường phong tiểu bạch kiểm các ngươi làm nguyên phủ là cái gì rau cải trắng sao còn tại cho một t r ư ờ n g hai tấm không ta mang đều dùng xong bây giờ chuẩn bị đảo mệnh a cái gì ngươi không nói sớm diệp lân kêu to điều khiển nguyên phủ cuối cùng uy lực đánh về phía trước sau đó thân hình khẽ động hướng về hậu phương tối lui cùng đám người tụ hợp mà đường phong cùng nhâm thiên chủ ý cũng là như thế tăng thêm thương phong đám người bọn hắn còn có sáu cái linh biến tam trọng chưa hẳn không có lực đánh một trận chư vị các ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào các ngươi cũng nhìn thấy thú vương tông thủ đoạn tàn nhẫn cái này một lần bọn hắn chiến tử nhiều người như vậy đến lúc đó đường phong bọn hắn bại các ngươi coi là thú vương tông người sẽ buông tha chúng ta lúc này bốn phía không có xuất thủ trong thế lực tiếng hét lớn vang lên tư đồ võ cuồng đường phong ánh mắt nhất động nghe ra đây là tư đồ võ cuồng thanh â m lời vừa nói ra toàn trường rối loạn tưng ơ bừng dựa theo thú vương tông làm việc phong cách nói không chừng thực sẽ d ẫ n c h o đánh m è o bọn hắn đến lúc đó đến trận huyết tinh đổ sắt cũng khó nói các ngươi dám thú vương tông lãnh tụ ánh mắt như điện liếc nhìn bốn phía lúc này hiện trường tên không giết được đoạn kích l i ệ tư nhất thuộc h t về ơ Lương Sơn n cùng g l đồ võ cuồng lại kêu to g i ế t hôm nay không có đường lui đường phong giống to g i ế t thương phong đám người đi theo giống to g i ế t tư đồ võ cuồng cũng gầm lớn hắn mang theo hắc thiên đế quốc đệ tử đột nhiên hướng về thú vương tông đệ tử triển khai công kích chương năm trăm bốn mươi hai ba người liên thủ hắc thiên đế quốc đệ tử nhất công kích nhường thú vương tông người coi là hiện trường thế lực khác cũng hướng bọn hắn phát động công kích lập tức từng cái thú vương tông đệ tử g ầ m thét như man t h ú đồng dạng hướng về kia chút thế lực công tới như phỉ t h ủ y cốc băng tuyết sơn trăng trở giết thú vương tông người như man t h ú đồng dạng thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh mà c u ồ n bạo phốc thử lập tức phỉ t h ủ y cốc băng t u y ế t sơn trang có mấy người bị thú vương tông sống s ở s ở xé rách thành hai nửa giết trở về những thế lực này cũng là giận dữ lúc đầu cũng bị tư đ ổ võ cùng nói có chút ý động đang do dự muốn hay không phong phú một cái lúc này tự nhiên không có cái gì tốt cân nhắc nhao nhao triển khai công kích hướng về thú vương tông đệ tử công tới lập tức toàn trường đại chiến toàn diện bộc phát chúng ta không có xuất thủ d ừ n g tay liệt diễm đao tông đao bất lạc lúc này thương thế đã trải qua hơi ổn định lại lúc này hét lớn nhưng l à nhường hắn phiền một là thú vương tông người đã giết chóc đến phát điên nơi nào sẽ nghe hắn từng đạo công kích hướng về bọn hắn liệt diễm đao tông đánh tới bất đắc dĩ liệt diễm đao tông cũng gia nhập chiến đoàn mà lúc này đường phong ba người nguyên phủ đã trải qua cháy hết bọn hắn đã trải qua không có nguyên phủ giết thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to hướng về đường phong bọn h ắ n công tới c h ạ m đường phong một kiếm chém ra cùng thú vương tông thanh niên lãnh tụ đối một chiều được một tiếng đường phong bị hoành thân thể đánh lui đường phong ngươi không sao chứ nhân thiên chủ ý hỏi không có việc gì người này cũng bất quá đột phá linh biến tứ trọng không lâu muốn giết ta không dễ dàng như vậy đường phong nói có đúng không hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi Thú vương tông thanh niên lánh tụ ánh mắt phi băng lánh ánh vương niên một ắ mắt t thường trong huyết phi lánh, băng quang l có ra, nhìn cái người nhắm hung thú. Và anh, và anh, phệ thú. mà một Và và bên nhâm thiên chủ y cùng thương phong bọn hắn cùng với những cái khác thú vương tông người đối công mấy chiêu còn tốt bởi vì phỉ t h ủ y cốc băng tuyết sơn trang nhóm thế lực gia nhập lệnh thú vương tông cảm giác được á p lực cực lớn Khó l ư ờ ngao không phân r một bộ biến phận linh biến cảnh c a thủ gia nhập cùng thế nhập chiến, phong gia cùng giờ đang ở đường đại này lực bây ở á một người chung quanh, cũng liền hơn 10 người mà thôi. Nào! thôi. mà m tiếng tượng hống thú vương tông thanh niên lãnh tụ gọi ra c ự tượng nguyên linh vòi voi hất lên hướng về đường phong đánh tới với mới đại chiến mặc dù nhâm thiên chủ y xuất ra rất nhiều nguyên phủ nhưng hắn nhìn ra chân thực chiến lược hay là đường phong mạnh nhất hắn dự định trước giải quyết đường phong sau đó tại giải quyết những người khác chỉ cần đem những cái này linh biến tam trọng mũi nhọn chiến lược giải quyết còn lại mấy cái bên kia thế lực liền có thể tùy tiện chấn áp đường phong ánh mắt như điện linh thức bắn phá quan sát đến vòi voi quỹ tích vận hành sau đó thiên long chi rực vỗ hướng một bên tránh đi nhưng là vòi voi to lớn bao phủ một khu vực đường phong vẫn là bị quét chúng thân thể run lên cảm giác thân thể chấn động run lên hướng về sau liền lùi lại lấy chiến thần chi thể cường đại đều cảm giác khí huyết có chút cuồn cuộn linh biến tứ trọng quả nhiên không phải linh biến tam trọng có thể so sánh đường phong nhữ mày vù vù vù lúc này nói đạo thân ảnh bay tới tấn công về phía vây công nhâm thiên chủ ý những người kia là tư đ ổ võ cuồng còn có thế lực khác một chút linh biến nhị trọng cao thủ chúng ta tới giúp các n g ư ờ i tư đ ổ võ cuồng kêu lên t ố t các ngươi đứng vững c h ú n g giúp ta đi đ ư ờ n g p h o nhâm g n thiên chủ y cùng diệp lân đồng thời để cho đến hướng về đường phong bên kia đánh tới giờ phút này thú vương tông còn còn lại ba cái linh biến tam trọng cao thủ bị thương phong áo trắng lạnh lùng nữ tử còn có lưu vân c ắ t còn lại một cái linh biến tam trọng thanh niên ngăn trở ht tp nhường nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người rốt cục đưa ra tay đến v ù vù hai người thân hình c h ấ p động xuất hiện ở đường phong bên cạnh ba người cùng một chỗ đối mặt thú vương tông thanh niên lanh tụ đường phong có hay không hứng thú đánh ngã ra hỏa này diệp lân bạch t í gì hề tung bay đứng ở đường phong phía bên phải đánh n g ạ hắn không có hứng thú gì bất quá đánh hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra ta ngược lại thật ra có chút hứng thú nhìn thấy nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cái này hai tên ra hỏa bình thường nói chuyện không có yên lòng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy t ố t đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra ra hỏa này ỉ vào tu vi cao một chút liền một bộ tốn không được biểu lộ nhìn ta không một cái búa đập đánh hắn nhâm thiên chủ y b i ể u m ô i s o n g đôi mắt nhỏ phi thường khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m thú vương tông thanh niên lãnh tụ các ngươi muốn chết vậy ta thành toàn các ngươi thú vương tông thanh niên lãnh tụ hét to bắp thịt cả người nâng lên tiếng hét lớn đỉnh đầu hắn cự tượng nguyên linh thét dài chân hướng về ba người đạp xuống nha cùng thiên chủ y ra ra so khí lực tà sợ n g ư ơ i a nhâm thiên chủ y hùng hùng hổ hổ cự chủ y nguyên linh xuất hiện cũng cấp tốc phóng đại nhâm thiên chủ y hét lớn nắm lên đại chủ y hướng về cự tượng chân đánh tới mập m ạ n tà tới giúp ngươi đường phong toàn thân xương cốt một trận lốp bốp rung động cơ bắp một trận cổ động có một tầng hát sắc quang mang tràn ngập vu tay hắn cầm chiến kiếm đạo kiếm quang cấp tốc tăng v ọ n biến thành một đạo dài trăm thước cự kiếm cùng chân thực không có khác nhau hướng về tượng chân đánh tới lại thêm ta một kiếm diệp lân thân thể phát ra bạch quang đạo bạch sắc kiếm quang vô cùng sắc bén hướng về tượng chân xuyến tới vê anh ba người công kích giữ tượng chân đánh vào cùng một chỗ công kích tương giao địa phương nơi đó quang mang bắn ra bốn phía năng lượng cùng bạo đường phong n h â m thiên trụ y diệp lân ba người thân thể run lên cùng nhau hướng về sau bay đi nhưng c ự tượng cũng không chịu nổi bàn chân kia bị cuồng bạo năng lượng nổ t u n g lòng bàn chân một đoạn trực tiếp nổ không thú vương tông thanh niên lãnh tụ thân thể cũng run lên lui về phía sau một chiêu này ai cũng không chiếm sinh phong linh biến tứ trọng không gì hơn cái này đường phong q u á t nhẹ thiên long chi rực một cái hướng về thú vương tông thanh niên lãnh tụ đánh tới hắn muốn triển khai phản công an ta một chùm y nhâm thiên chủ ý cũng gầm lớn hướng về đối phương đánh tới đường phong cùng nhâm thiên chủ ý thể chất cận chiến có đại ưu thế hai người bọn họ trái một phải nao về phía thú vương tông thanh niên l ã n h tụ mà diệp lân thì là ở vào phương xa thương sinh kiếm đạo hán khai nói cả người phát sáng hán kiếm cũng phát sáng thoạt nhìn như trích tiên hạ phàm trần k h a n h một tiếng kiếm minh sau đó một đạo tuyết bạch kiếm ánh sáng lên chiếu sáng một vùng trời giống như là có thể đem thiên địa bổ ra trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách chém về phía thú vương tông thanh niên lãnh tụ giết cho ta thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to cự tượng cái mui hất lên hướng đường phong v u n g đến mà một mực bản chân khổng lồ thì là hướng về nhâm thiên chủ y đạp xuống mà chính hắn hướng về phía trước liên tục quanh ra hơn mười q u y ề n nhắm ngay diệp lân k i ế m quang oanh minh lại nổi lên đường phong cùng nhâm thiên chủ y bị đẩy lui nhưng c ự tượng cũng lảo đảo lui lại mà thú vương tông oanh ra quyền kình cùng diệp lân kiếm quang trên không trung nổ tung song song lui lại lại là ngang tay ngăn trở bọn hắn ngăn trở ha ha giết giết sạch nhưng cái này màn thú một vợt có người kêu to thanh âm phân c h ấ n trong lúc nhất thời như thương lương sơn nhóm thế lực nhân sĩ khí đại c h ấ n bọn hắn sợ thú vương tông chủ yếu là e ngại bọn hắn múi nhọn chiến lực nhưng là hiện tại thú vương tông mũi nhọn chiến l ự c g ắ t gao cái khác đều bị người ngăn trở bọn hắn có cái gì phải sợ nguyên một đám kêu to thẳng hướng thú vương tông người chương năm trăm bốn mươi ba một kiếm chém giết các đại thế lực sĩ khí đại thịnh thời gian dựa vào về số người ưu thế chậm rãi lật về thế yếu một bên khác thú vương tông thanh niên l ã n h tụ buộc phát toàn lực muốn đem đường phong ba người đánh giết trong lúc nhất thời bốn người đại chiến không ngừng vê anh vê anh tiếng oanh minh không ngừng đảo mắt liền đại chiến mấy chục chiêu nhưng là đường phong nhân viên chủ y diệp lân ba người đều là thể chất đặc thù mặc dù hay là linh biến nhất trọng nhưng là có càng chiến càng hăng chi thế khe anh kiếm khí ngút trời đường phong tóc dài bay lên đan điền phát sáng kiếm nguyên linh lần đầu xuất hiện c h ạ m đường phong hét lớn kiếm nguyên linh kiếm trên người thoáng hiện lửa lớn rừng rực hóa thành trăm mét cao cự kiếm hướng về cự tượng chém xuống một cái cách đó không xa đồng dạng có tiếng kiếm reo vang lên lại là diệp lân hán nguyên linh cũng vì trôi kiếm màu trắng kiếm sắc bén vô cùng xuyên thủng hư không hướng về thú vương tông thanh niên lãnh tụ đánh tới vê anh cự tượng bị huênh huýt y dài hướng về sau rút lui thẳng đến khổng lồ tượng trên người xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách thú vương tông thanh niên rốt cục rơi tại hạ phong lại đến một chiêu đánh tan hắn nguyên linh nhâm thiên chủ y g i n g to to mọng thân thể tại bành trướng thay đổi thêm to lớn vĩnh c h ấ n sơn hà nhâm thiên chủ y kêu to thân thể thay đổi đại đạo thần sơn hư ảnh hiển hiện oanh một tiếng hắn bí mật mang theo đại chủ y hướng về cự tượng c h ấ n áp xuống thiên sinh kiếm cốt chúng sinh chi kiếm diệp lân chập ngón tay như kiếm hai tay huy động liên tục hắn kiếm nguyên mạch đang múa may trên người bạch quang lập lòe cùng kiếm nguyên mạch hình thành bổ sung khanh một tiếng kiếm nguyên mạch hóa thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang chém về phía cự tượng tới đi đường phong ánh mắt như điện thu hồi hắc vân phệ tinh kiếm ngược lại hai tay nắm ở kiếm nguyên linh kiếm trôi ông làm đường phong nắm chặt kiếm nguyên linh trong nháy mắt thân thể của hắn chấn động cảm giác trong đầu một trận oanh minh sau đó bức họa hiện lên ở trong đầu hắn táng kiếm c h i địa hán kiếm nguyên mạch cùng thanh chiến kiếm kia dung hợp kiếm đem cô kia từ hắc vụ điều khiển lão giả thi thể chém thành hai nửa hình ảnh một kiếm kia vô cùng đơn giản lại ẩn chứa lớn uy năng vô cùng huyền liền rượu giờ phút này làm đường phong nắm chặt kiếm nguyên linh thời điểm giống như có một loại kỳ diệu ý cảnh xông lên đầu chính là một kiếm kia ý cảnh c h ạ m tự nhiên mà vậy đường phong một kiếm chém ra một kiếm này chém ra thời điểm giống như cùng giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc sinh ra liên hệ nào đó khiến cho đường phong một kiếm này uy lực đột nhiên tăng vọt vu một kiếm này vô thanh vô tức không có rất sóng lớn động nhưng là chém một cái tại cự tượng vòi voi thời điểm cự tượng vòi voi thế mà trực tiếp bị một kiếm chặt đứt đồng thời tiếp tục hướng về tiếng vang đầu chém tới thư một tiếng kiếm nguyên linh trực tiếp đem cự tượng đầu chém thành hai nửa đồng thời nhân thiên chủ y cùng diệp lần công kích cũng đến Đánh đến tiếng vang trên người, nhất thời vào làm đến tượng minh, đổ, đến. cự tượng phát h ra a o nổ h minh, sụ đ tung r ra i ệ t tượng t để đến. bể nổ nổ Phúc! Cự khiến cho thú vương tông thanh niên lãnh tụ sắc mặt đại biến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân thể đằng đằng đằng lui lại hiện tại chẳng n g ươi đường phong ánh mắt tỏa sáng hắn lâm vào một loại cảm giác kỳ quái bên trong cảm giác vô cùng cường đại hắn biết rõ bây giờ là cơ hội tốt thiên long chi rực một cái vù một tiếng hắn ư về thú g hướng liên quanh tục trước phía mỗi một quyền vanh ra không gian đều run rẩy dữ dội lên quyền kinh ngưng tụ ra từng cái to lớn tượng chân hướng về ba người đánh tới đường phong không sợ tay cầm kiếm nguyên linh kiếm chém ra lại là loại kia cảm giác kỳ diệu xông lên đầu kiếm nguyên linh giống như cùng một loại nào đó quy tắc c ộ n m ì n h trở nên uy lực vô tận đụng đụng liên tục mấy đạo quyền kinh bị đánh nát dũng manh vô địch một bên khác nhâm thiên chủ y cùng diệp lân cũng đến đem từng đạo từng đạo quyền kinh đánh tan thú vương tông thanh niên lãnh tụ thân thể cự chiến đụng một tiếng hướng về sau bay đi làm sao có thể ta làm sao lại bại ngươi làm sao lại mạnh như vậy thú vương tông thanh niên lãnh tụ giống to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc đặc biệt là nhìn về phía đường phong lại có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác có cái gì không có khả năng hôm nay chẳng ngươi đường phong hét lớn chiến kiếm lần thứ hai chém ra làm thú vương tông thanh niên lãnh tụ đ ấ m ra một quyền q u y ề n thượng cái bẫy cùng đường phong kiếm nguyên linh tướng giao phát ra làm một tiếng vang thật lớn sau đó giặc một tiếng hắn q u y ề n thượng cái bẫy thế mà vỡ ra một cái khe mà thân thể của hắn càng l ạ như bị một tòa núi lớn đụng trúng đồng dạng ho ra máu bay ngược vu đường phong cấp tốc cùng bên trên lại một kiếm chém ra một kiếm này thoạt nhìn bình thường nhưng thú vương tông thanh niên lãnh tụ cũng không có thể chống đỡ cản hắn kinh hai quát to một tiếng l i ê n bị đường phong chiến kiếm nghiêng vai chém xuống thổi phu một tiếng thân thể của hắn bị chém làm hai đoạn trong lúc nhất thời hắn còn không còn khí tuyệt chỉ là chừng t r o n g mắt ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin hắn khó mà tin được đường phong làm sao sẽ mạnh như vậy vẹn vẹn chỉ là một cái linh biến nhất trọng mà thôi thế mà có thể giết hắn nếu là tại trước đó hắn đánh chết đều không tin nhưng là hiện tại hắn thư nhưng cũng bỏ ra tính mệnh hắc ám v ọ t tới hắn trên người sức sống bị tuyệt diệt vù nguyên lực c u ố n một cái đường phong đem thú vương tông thanh niên lãnh tụ không gian giới chỉ trộm trong tay vù vù hai đạo thân ảnh loại lên nhâm thiên chủ y cùng diệp lần xuất hiện ở đường phong bên người mặt cổ quái nhìn xem đường phong đường phong ngươi vừa mới ăn cái gì dược tại sao ta cảm giác ngươi mạnh lên nhâm thiên chủ ý c h ừ n g mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem đường phong diệp lân phi thường khó đến gật đầu đồng ý nhâm thiên chủ y thuyết pháp người mới uống thuốc đây đường phong điễm môi giờ phút này cho dù tại đại chiến toàn trường ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập tại đường phong nhâm thiên chủ y cùng diệp lân trên người thú vương tông thanh niên lãnh tụ chết chết ở đường phong ba người trong tay s ắ c thực mà nói là chết trong tay đường phong nửa ngày vang lên kinh thiên giống to thú vương tông đại sư huynh chết g i ế t ta thương lương sơn lưu vân các nhóm thế lực người nhao nhao giống to phấn chấn vô cùng t i ê u to phóng tới thú vương tông người tương phản thú vương tông người nhìn thấy bọn h ắ n đại sư huynh bị chém g i ế t vô cùng kinh hãi chiến lược đại giảm bị áp chế hoàn toàn trước giải quyết thú vương tông lại nói đường phong nhìn bốn phía nói t ố t vậy liền để thiên chủ y ra ra g i ế t thông khoái nhâm thiên chủ y vung đại chủ y hướng về thú vương tông còn lại ba cái linh biến tam trọng cao thủ đi vù vù đồng thời đường phong cùng d i ệ p l â n cũng hướng cái kia ba người phóng đi cái kia ba người hoảng hốt trong miệng phát ra giống to điên cuồng công kích đem thương phong cùng lưu vân các cái kia linh biến tam trọng cao thủ đánh lui mà bọn hắn có cẳng liền chạy bất quá cái kia cùng áo trắng lạnh lùng nữ tử chiến đấu thú vương tông cao thủ lại chạy không hắn vốn là không phải áo trắng lạnh lùng nữ tử đối thủ bị ép tại hạ phòng kém chút bỏ mình lúc này chạy thế nào chạy đi đâu đường phong một kiếm chém ra kiếm quang t r ợ t l ó e lên cách xa nhau có mấy chục mét mà thôi cái kia thú vương tông đệ tử liền hoảng hốt cảm giác tử vong nguy cơ muốn trở lại ngăn cản đã trễ một bước phốc phốc hắn đi vào thú vương tông lãnh tụ theo gót bị đường phong một kiếm chém làm hai nửa tay khẽ hấp đem hắn không gian giới chỉ hút vào trong tay chương năm trăm bốn mươi b ố chiến hậu thẳng đan một bên khác diệp lân đổi tới cùng áo trắng lạnh lùng nữ tử liên thủ cũng đem cái kia thú vương tông cao thủ đánh giết chỉ có nhâm thiên chủ y tốc độ chậm một chút bị đối phương chạy mất lui mau lui lại thú vương tông duy nhất còn lại cái kia linh biến tam trọng cao thủ giống to c h u y ể n khắp toàn trường bọn hắn lại điên cuồng lúc này cũng đã sợ cảm giác trong lòng đang phát run t á i chiến tiếp nói không chừng sẽ toàn quân bị diện bọn hắn không còn dám chiến đi a thú vương tông đệ tử giống to toàn diện rút lui hướng về phương xa chạy như điên vu vu một đạo đạo thân ảnh l i ề u mạng hướng về nơi xa bay đi g i ế t thế lực khác s i khí đại trấn tại phía sau điên c u ầ n đ u ổ i theo cuối cùng tại thú vương tông lại lưu lại mấy chục bộ thi thể về sau chạy ra huyền hoang thành Tháng, một trận chiến này lấy Huyền huyết thú、vương、tông thảm bại mà kết thúc. Huyền hoang thành, t hoang hồ nhỏ phía, huyết khí vương bốn mà bại rất khốc liệt nhưng bọn hắn cuối cùng chiến thắng thú vương tông cái này điên cuồng tông môn cái này thất cấp thượng đẳng thế lực chờ thú vương tông người đào tẩu sau từng cái bóng người lơ lửng giữa không trung nhưng là bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía ba cái thân ảnh mà đại đa số người lại đều dừng lại ở một người thân ảnh bên trên cái kia chính là đường phong một trận chiến này nếu như không phải bọn hắn ba người hợp lực đem thú vương tông lãnh tụ đánh giết hậu quả khó liệu nếu thất bại là đường phong ba người mà nói cái kia cục diện liền muốn trái lại thú vương tông những người kia đều là tiên đ i ê n chuyện gì đều lầm ra đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn ba người đặc biệt là đường phong kiếm chém giết thú vương tông thanh niên lãnh tụ bọn hắn trong lòng âm thầm cảm thán quá mạnh chỉ là linh biến nhất trọng mà thôi thế mà cường đại đến loại này cấp độ không thể tưởng tượng nổi mà giống liệt diễm đao tông đao bất lạc phỉ thúy cốc hoàng phỉ băng tuyết sơn trang nam cung sản g còn có thương lương sơn thương phong đám người trong mắt càng là phức tạp bọn hắn trong lòng so với người khác càng thêm minh bạch linh biến tứ trọng cường đại nếu là gọi bọn hắn trong đó ba người liên thủ tuyệt đối không phải thú vương tông lãnh tụ đối thủ mà đường phong bọn hắn lại làm đến đặc biệt là đường phong cuối cùng có thể đem thú vương tông lãnh tụ chém giết cái này khiến bọn hắn càng thêm chấn kinh bởi vì có như thế chiến lược chém giết bọn hắn cũng sẽ không rất khó khăn cái này khiến đao bất lạc phía sau toát ra mồ hôi lạnh hắn trước đó thế nhưng là đối địch với đường phong lộc cộc đao bất lạc âm thầm nuốt vài n g ụ m nước miếng con mắt không ngừng chuyển động hắn nghĩ đến tại sao cùng đường phong quan hệ biến tốt một chút ha ha ha đường phong các ngươi thật sự là quá mạnh bội phù bội phù ca tư đồ võ cuồng cười to bay tới trên mặt treo đầy t i ể u dung hắn đương nhiên cao hứng đường phong bọn hắn càng mạnh hắn lại càng cao hứng tư đồ huynh đa t ạ đường phong liền ôm quyền nói hắn cảm tạ là vừa mới tư đồ võ cuồng dẫn đầu động thủ sự tình vừa rồi tại dưới tình huống đó nếu như không có tư đồ võ cuồng nhảy lên thế lực khác động thủ mà nói hậu quả kia chỉ sợ cũng khó nói bởi vì có hơn hai mươi gái linh biến cảnh cao thủ vây công bọn hắn bọn hắn chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn làm sao có thể hợp lực đánh giết thú vương tông thanh niên lãnh tụ đây ha ha c ả m ơn cái gì ta cũng là vì tự vệ mà thôi tư đồ võ cuồng cười một tiếng bất quá đường phong vẫn là tại tư đồ võ cuồng ánh mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia ảm đạm đường phong ánh mắt tại hát thiên đế quốc đệ tử nhất chuyển về sau liền minh bạch hắc thiên đế quốc lúc này còn lại đã trải qua không đến năm mươi người bài trừ một chút tán lạc tại khu vực khác người hắc thiên đế quốc cùng thuộc hạ phụ thuộc thế lực lúc đầu tại huyền hoang thành tụ tập hơn một trăm năm mươi người nhưng đi qua liên tràng đại chiến lúc này còn lại đã trải qua không đến năm mươi người nhưng là còn lại đều là tinh anh c ò n tốt đường phong trong đám người nhìn thấy chớ dĩnh cùng âu dương vũ còn có vương giác thân ảnh t r ờ i viết quốc cũng tử thương thẳng tử trọng. đường phong xem xét cũng chỉ có năm sáu người còn sống như trương minh thông trở đều đã chiến tử đường phong thở dài đây chính là võ đạo đặc biệt là đối mặt thái thượng kiếm cung dạng này di tích thời điểm dạng này kỳ ngộ thời điểm nhất định sẽ có kịch liệt tranh đoạt có tranh đoạt liền sẽ có tử thương đây là tại khó tránh khỏi đường phong có chuyện ta muốn cầu ngươi lúc này tư đồ võ cuồng đột nhiên nói tư đồ huynh có việc cứ việc nói không cần khách khí như thế đường phong vội vàng nói không biết ngươi lần này tiến vào hoàng kiếm kiếm thược di tích có hay không đạt được dung linh đan nếu có mà nói ta muốn cùng ngươi mua sắm tư đồ võ cùng nói đường phong cười một tiếng nói dung linh đan khẳng định có về phần mua sắm một chuyện chúng ta trước trở về rồi hay nói、Tốt. tư đồ võ cùng lộ ra nét mừng nói lập tức đường phong Nhân thiên chủ y cùng tư đổ võ cùng người, trở lại đế quốc chủ hắc thiên thế tư trở trụ lại quốc lực đổ đám đế võ Mà sở. không á các c cũng cận chiến cũng c nhỏ dọn trường, huyền hoang thành các nơi, ở ở đây đó đây hồ phụ h quét sau tìm kiếm chỗ ở dưới. Không có người chú ý tới tại hồ nhỏ phụ cận những cái kia chiến tử thanh niên thi thể máu tươi không ngừng lại dưới hồ nhỏ cùng hồ nhỏ nước hồ hỗn hợp lại cùng nhau đem nước hồ n h u ộ n hoàn toàn đỏ ngầu Tiếp theo, trong tươi, hồ nước màu tươi, trầm rãi xông vào dưới hồ trong di tích tại toàn bộ dưới mặt đất trong di tích từng đạo sương mù màu đen lan tràn ra bay lượn khắp nơi đường phong cùng tư đồ võ cùng đám người trở lại trụ sở liền tại một gian trong đại điện ngồi xuống tư đồ huynh ta bây giờ đã trải qua bước vào linh biến cảnh dung linh đan với ta mà nói cũng không có tác dụng gì tặng cho hắc thiên đế quốc chư vị cũng không sao ngồi xuống đường phong liền cười nói tặng cho cái này không thể dung linh đan giá cao chót vót là đường phong ngươi dùng tính mệnh tranh thủ đến tại sao có thể tặng cho đây hắc thiên đế quốc các huynh đệ khác dự định cùng đường phong ngươi mua sắm tư đồ võ cồn u vội vàng nói tư đồ không cần khách khí trong khoảng thời gian này các ngươi giúp ta rất nhiều đường phong cười nói xác thực từ trước đó đường phong mới vừa gia nhập huyền hoang thành thời điểm khi đó đường phong vẫn chỉ là vừa mới bước vào dung linh giai đoạn hắc thiên đế quốc vì h ắ n không tiếc cùng bách độc tông hắc vũ phái chăm quỷ tông tam đại thế lực khai chiến cũng là có hắc thiên đế quốc trợ giúp đường phong bọn h ắ n mới có thể cuối cùng chiến thắng tam đại thế lực lấy được thắng lợi mà cái này một lần cũng là như thế mỗi một lần hắc thiên đế quốc đều gặp đến không nhỏ tổn thất đường phong trong lòng đối tư đ ổ võ cuồng đối hắc thiên đế quốc vẫn có chút cảm kích chỉ là một chút dung linh đan tính không cái gì gặp đường phong tâm ý đã định tư đồ võ quần liền không co ở chối tử đại hỷ đáp ứng đường phong tay khẽ động xuất hiện nguyên một đám bình ngọc khoảng chừng hơn hai mươi bình hơn hai mươi bình chính là hơn hai mươi khỏa dung linh đan ta nơi này cũng có một chút dung linh đan giữ lại cũng không có tác dụng gì cũng tặng cho các ngươi à. nhâm thiên chủ y tay khẽ động cũng xuất hiện nguyên một đám bình ngọc bên trong cũng đều là dung linh đan ta cũng có diệp lân cũng xuất ra nguyên một đám bình ngọc nói tư đổ võ c u ồ n g trong mắt cuồng hỉ liền vội vàng đứng lên hướng về đường phong ba người một xá đường phong ba người xuất ra dung linh đan khoảng t r ư ờ n g hơn sáu mươi k h ỏ a nhiều như vậy k h ỏ a dung linh đan đủ có thể khiến hắc thiên đế quốc còn lại người trong thời gian ngắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc chương năm trăm bốn mươi năm kinh người thu hoạch hiện tại tại hắc thiên đế quốc còn lại người bên trong có chín cái dung linh đan giai đoạn ngương đan cựu trọng càng nhiều dung linh đan bọn hắn vừa vặn dùng tới nói không chừng dùng không bao lâu liền sẽ có mới linh biến cảnh cường giả sinh ra tư đ ổ võ c u ẩ n như thế nào không thích đường phong mỉm cười kỳ thật hắc thiên đế quốc càng mạnh hắn càng cao hứng bởi vì hắc thiên đế quốc cùng bách độc tông thế nhưng là đối thủ một mất một còn cảm tạo một phen tư đ ổ võ c u ẩ n hưng phấn thu hồi dung linh đan tìm hắc thiên đế quốc những người khác đi phân dung linh đan đi đường phong lần này thu hoạch không nhỏ ta tiếp xuống định dùng thối linh đan mau chóng tăng lên tu vi chờ ta tăng lên tới linh biến nhị trọng thời điểm tại gặp được linh biến tứ trọng mặt hàng chủ y đập dẹp nhâm thiên chủ y đứng lên nói ta cũng dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian bất quá có cái gì hành động nhất định phải kêu lên ta à diệp lân cũng đứng dậy hướng đường phong cáo tử tiếp theo hai người đi ra đại điện tìm địa phương bế quan đi trong đại điện xem chỉ còn lại đường phong một người đường phong suy tư một cái liền đứng dậy đi ra ngoài không lâu hắn tìm tới chớ dĩnh cùng âu dương vũ đường huynh nhìn thấy đường phong chớ dĩnh âu dương vũ đám người vội vàng ôn quyền đường phong ánh mắt nhất động hắn phát hiện chớ d ĩ n h đám người đối với hắn thái độ rõ ràng có chuyển biến thay đổi có chút c â u n ệ đường phong tâm lý trận c ư ờ i khổ hắn biết rõ đây là thực lực mang đến biến hóa dù sao thiên hoang đại địa lấy võ vi tôn cát đều là vũ lực nói tính thực lực càng mạnh địa vị thì cũng càng cao đường phong bây giờ chiến lược quá mức khủng bố địa vị so trước đó tự nhiên có nghiêng trời lệnh đất biến hóa chớ dĩnh bọn h ắ n trong lòng tự nhiên lên biến hóa đường phong cười một tiếng nói tám công chúa âu dương huynh tất cả mọi người là bằng hữu không cần khách khí như thế gặp đường phong y dị nguyên như trước kia chớ dinh cùng âu dương vũ đám người trong lòng tự nhiên đại đại lòng một khẩu khí bất quá bọn hắn trong lòng lại phức tạp hơn cùng đường phong quen biết từng màn cũng hiển hiện chạy lên não bọn hắn cùng đường phong lần đầu gặp mặt đang t r ờ i việt quốc hoàng đô khi đó đường phong tu vi bất quá là ngưng đan ngũ trọng mà đã mở bắt đầu không có bị bọn hắn để vào mắt chẳng qua là cảm thấy là một không sai thiên tài mà thôi nhưng theo tiến vào thái thượng kiếm cung phân cung còn có thái thượng kiếm cung chủ cung về sau đường phong lại lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng q u ậ t khởi hắn l o a mắt trình độ đơn giản so sao trời còn muốn loại sáng không chỉ có nhanh chóng siêu việt bọn hắn cho tới bây giờ đã đến bọn hắn khó mà với tới độ cao bọn hắn cảm thán còn tốt cùng đường phong là bằng hữu tám công chúa trơ dĩnh ánh mắt phức tạp đồng thời còn có một tia không hiểu hào quang loại lên cũng có một tia thất lạc giống hắn thiên tài như vậy là thuộc về rộng lớn hơn sân khấu không có khả năng lưu tại trời việt quốc chớ dĩnh tâm lý thán đ ư ờ n g huynh ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không sau đó chớ dĩnh hỏi đ ư ờ n g phong cười một tiếng tay khẽ động hơn mười bình ngọc hiện lên ở không trung đ ư ờ n g huynh đây là chớ dĩnh âu dương vũ ánh mắt lộ ra kinh ngạc đây là dung linh đan đ ư ờ n g phong nói dung linh đan chớ dinh cùng âu dương vũ một tiếng kinh hô trong mắt phát sáng đặc biệt là âu dương vũ hắn đang đứng ở dung linh giai đoạn dung linh đan đối với hắn lực hấp dẫn không phải bình thường không sai chính là dung linh đan hiện tại ta đã tiến vào linh biến cảnh dung linh đan cũng không dùng được giữ lại cũng vô dụng mà âu dương huynh đang đứng ở dung linh đan giai đoạn tám công chúa cũng mau đến ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong chẳng mấy chốc sẽ dung linh dung linh đan đối các ngươi tới nói mới càng hữu dụng các ngươi thu cất đi đường phong đem dung linh đan đẩy dung linh đan phiêu phủ ở âu dương vũ cùng chớ d ĩ n h trước người những cái này dung linh đan là đường phong trước đó chiếm lấy bị tư đổ võ cồn g một chút còn có còn lại còn có hắn trước kia không dùng hết cộng lại vừa vặn hai mươi khỏa đưa cho chúng ta chớ d ĩ n h cùng âu dương vũ cùng nhau giật mình sau đó cùng nhau chối từ nói như vậy sao được dung linh đan q u ý trọng như vậy cái này quá quý giá đường phong cười một tiếng nói dung linh đan chỉ là việc nhỏ chúng ta quen biết một trận chẳng lẽ còn so ra kém mấy k h ỏ a dung linh đan sao các ngươi một người mười k h ỏ a ta còn có việc liền cáo tử nói xong đường phong liền ôm quyền quay người liền rời đi lưu phía dưới tướng mạo dò xét hai người sau đó chớ dĩnh cùng âu dương vũ á n h mắt lộ ra lòng cảm kích hướng về đường phong phương hướng rời đi liền ôm quyền về sau mới đưa dung linh đan thu hồi đến thu hồi dung linh đan sau đó không lâu hai người song song khai bắt đầu bế quan tu luyện âu dương vũ muốn nhanh lên kết thúc dung linh đan giai đoạn tu luyện mà chớ dinh thì là nghị sớm một chút tu luyện tới ngưng đan cựu trọng đ ỉ n h phong bắt đầu dung linh lúc này liên quan tới huyền hoang thành xuất hiện hoàng kim kiếm thượng cùng đường phong đám người cùng thú vương tông cái kia một trận đại chiến tin tức đã trải qua chuyến đi gây nên sóng to gió lớn đây hết thảy đường phong không có đi thêm nghĩ cũng không có đi quản hắn thẳng trở lại hắn trước đó ở lại cái kia một gian phòng cũng bắt đầu bế quan bất quá đầu tiên đường phong không có lấy thối linh đan bắt đầu rèn luyện nguyên linh t ă n g lên tu vi hắn còn có một việc muốn làm đó chính là thanh lý trong khoảng thời gian này lấy được đồ vật hiện tại hắn đã trải qua bước vào linh biến cảnh bước vào linh biến cảnh mang ý nghĩa thần giới máy chiếu phim cũng có thể tấn thăng lục cấp khách quý nhưng là chín trăm i triệu nguyên thạch còn không có gom gót cho nên hiện tại muốn kiểm kê rõ ràng hắn trên người hết thệ có bao nhiêu nguyên thạch có bao nhiêu bảo vật có thể bán bao nhiêu nguyên thạch dạng này hắn trong lòng cũng thật có số lượng về sau làm sao đi góp khoản này nguyên thạch cũng tốt có cái kế hoạch trước đó hắn chỉ thanh lý qua giống kiếm tâm dung linh đan trở về phần cái khác hắn còn không có thanh lý từ khi tiến vào kiếm cung chủ cung về sau Hắn chém giết tiếp theo đường phong đem trong khoảng thời gian này thu hoạch được không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra từ vừa mới bắt đầu tiến vào kiếm cung chém giết hắc vu phái đệ tử về sau tại nam khâu thành cũng là hắc vu phái đệ tử ở phía sau chính là bạch ngân di tích chi tranh hắn thu hoạch được không ít không gian giới chỉ ở phía sau chính là táng kiếm c h i địa cái kia một lần cái kia thu hoạch được trọn vẹn hơn ba mươi mà phía sau đi tới huyền hoang thành c ù n g bách đ ộ c tông hát v u phái trăm quỷ tông ba tông đại chiến tại tăng thêm cái này một lần con đường đi tới này đường phong thu hoạch được không gian giới chỉ thế mà vượt qua một trăm n h ì n xem lơ lửng giữa không trung hơn một trăm cái không gian giới chỉ đường phong trong mắt tinh quang l ó e lên tiếp theo l i ề n bắt đầu nguyên một đám kiểm cây lên đầu tiên phân loại đem cùng một loại vật phẩm đặt chung một chỗ đầu tiên đường phong đem thối linh đan kiểm kê đi ra thu vào có tháp sau đó tại lưu giã trong không gian giới chỉ lại phát hiện hơn hai mươi khỏa dung linh đan cũng thu vào không gian giới chỉ tiếp theo chính là nguyên thạch hắn đem hơn một trăm cái trong không gian giới chỉ nguyên thạch thu sạch vào một cái không trong không gian giới chỉ sau đó kiểm kê số lượng không điểm không biết điểm giật mình hai ước b 6 0 0 h ì n s ă m năm mươi m ộ khối đây là đường phong đem tất cả không gian giới chỉ cùng hắn trước đó thu hoạch được nguyên thạch s á t nhập cùng một chỗ số lượng thế mà khoảng chừng hơn hai triệu ba nghìn vạn khối số lượng này thực sự là kinh người bất quá nghĩ lại cũng thoải mái dù sao những cái này đại đa số là các đại thế lực thiên tài trên người nguyên thạch lại thế nào có thể sẽ ít phải biết cái phi thường phổ thông linh biến nhất trọng cao thủ trên người tài sản có cái một hai trăm vạn nguyên thạch cũng là rất bình thường mà cái kia vài ngày mới chỉ sợ có chút ngưng đan cựu trọng trên người đều có một triệu nguyên thạch huống chi là những dung linh đó giai đoạn thậm chí là linh biến cảnh về phần giống lưu g i ã dạng này linh biến tam trọng đại thế lực thanh niên l ã n h tụ trên người khoảng chừng hai n g h n vạn khối nguyên thạch có thể xưng kinh người chương năm trăm bốn mươi sáu kinh người linh khí số lượng lại có nhiều như vậy nguyên thạch nhường đường phong có chút mong đợi kiểm kê x o nguyên n g thạch tiếp xuống chính là linh khí đường phong đem tất cả trong không gian giới chỉ linh khí cũng ở một cái trong không gian giới chỉ cứ việc có chuẩn bị tâm lý nhưng cuối cùng thu hoạch hay là vượt qua đường phong đoán trước thượng phẩm linh khí khoảng chừng sáu mươi tám thanh nhưng cái này còn không phải kinh người nhất kinh người nhất là trung phẩm linh khí lại có khủng bố hơn một chín trăm đen mà hạ phẩm linh khí cũng có Đặc hơn đêm. Số lượng này, quá kinh người. đêm. Số quá i b ệ theo bình thường mà nói hơn trăm cái trong không gian giới chỉ không có khả năng có nhiều như vậy linh khí nhưng không nên quên nơi này là thái thượng kiếm cung trong di tích tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung lâu như vậy đại đa số người đều có không ít thu hoạch đặc biệt là linh khí tuyệt đối không ít có thể nói trong này rất nhiều linh khí đều là những người này ở đây thái thượng kiếm cung chủ trong cung thu hoạch được trong đó lấy trung phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí chiếm đa số thượng phẩm linh khí cũng có nhưng tương đối ít bất quá cực phẩm linh khí lại không có một kiện chỉ có một tôn hỏa hồng sắc đan lô là đường phong bản thân thu hoạch được nhưng chính là những cái này linh khí đã để đường phong phi thường hài lòng hán thô sơ giản lược tính ra một cái đem những cái này linh khí toàn bộ bán đi mà nói tối thiểu có thể bán ba trăm triệu nguyên thạch tả hưu lại thêm trước đó hơn hai ước nguyên thạch đã có hơn năm tỷ nguyên thạch khoảng cách chín trăm i triệu không phải rất xa tiếp theo lại kiểm kê lên vật liệu luyện khí đủ loại kỳ dị kim loại đủ loại vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại đơn giản trồng chất như núi mặc dù không có đặc biệt chân quý như h á c vân trọng thiết phệ tinh thần thiết cái này cấp bậc nhưng thắng ở lượng n h i ề u a đường phong đoan chừng những cái này vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại cộng lại giá trị cũng tới ư ớ c bất quá những cái này vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại đường phong không có tính toán bán đi một cái là bởi vì hắn về sau học tập con đường luyện khí đủ loại vật liệu khẳng định dùng đến hai là h ắ c vân phệ tinh kiếm có thể nuốt phệ kim thuộc tinh hoa tấn thăng cho nên những cái này vật liệu luyện khí kỳ dị kim loại đều là dùng tới Cuối cùng, chính là công pháp bí tịch từng cái cấp bậc các loại khác nhau đều có nhưng trong đó lấy kiếm pháp nhiều nhất nghĩ đến cũng là thái thượng kiếm cung trung được đến những công pháp này bí tịch đường phong dự định sau khi rời khỏi đây xử lý sạch cũng có thể có một số lớn nguyên thạch công pháp võ kỹ đường phong phần lớn là hắn vốn là định nếu như nguyên thạch không đủ mà nói hắn chỉ có thể chép thần giới máy chiếu phim bên trong công pháp võ kỹ đi ra bán đem những cái này số lượng tương đối nhiều kiểm kê song song cái khác đều không phải rất nhiều như đủ loại lấy linh sắc phong bế đan dược còn có một số thứ lộn xộn đường phong dùng mấy cái không gian giới chỉ đều bị trang đem những vật này cũng biết lý song song đường phong trong lòng cuối cùng có cái đáy khoảng cách chín trăm triệu nguyên thạch còn có thật lớn trên lệch a xem ra còn nhiều hơn nhiều đoạt góp nhặt một chút mới là a hơn nữa ở nơi này kiếm cung chủ trong cung nhất định là không có khả năng gom gót đường phong trong lòng tự hỏi nếu là cái kia chân vũ cảnh cường giả lưu lại không gian giới chỉ có thể mở ra vậy là tốt rồi nghĩ đến cái kia không gian giới chỉ tâm niệm vừa động cái kia không gian giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay bây giờ hắn đã trải qua bước vào linh biến cảnh có thể hay không mở ra đây không kịp chờ đợi thử lên nhưng kết quả hay là làm hắn thất vọng ý g ì i hải nguyên mở không ra mặc dù trong không gian giới chỉ phòng ngự có chút lòng động nhưng ý ghi h nguyên mở không ra thu vi vẫn không đủ lưu tại về sau lại mở ra a đem cái này không gian giới chỉ thu vào hữu xào trong tháp việc cấp bách hay là tu luyện làm chủ cái này một lần ta chiếm lấy hoàng kim kiếm thược nhất định sẽ chuyên đi mặc dù có đánh bại thú vương tông uy như thế nhưng cái khó có thế lực cường đại sẽ bí quá hóa liều đường phong lẳng lặng suy tư trước đó kiếm nguyên mạch kỳ dị ý cảnh rốt cuộc là cái gì thật huyên diệu thật cường đại đ ỗ n g nhiên đường phong lại nghĩ tới trước đó cùng thú vương tông thanh niên lãnh tụ đại c h i ế n lúc nắm chặt kiếm nguyên mạch loại kia kỳ dị cảm giác ông đường phong tâm niệm vừa động dài chín tấc kiếm nguyên mạch nổi lên cũng nhanh chóng thành dài lên đảo mắt thì trở nên vì dài gần hai thước bị đường phong một cái nắm ở trong tay khe anh kiếm nguyên mạch chấn động nhưng đường phong trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng bởi vì không có cái loại cảm giác này hiện tại nắm cùng trước đó nắm hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác loại kia kỳ dị ý cảnh lại biến mất không thấy gì nữa xem ra đã trải qua không có cách nào lại cảm thụ nhưng là cái loại cảm giác này tạ y y nguyên nhớ kỹ đường phong suy tư trong mắt lại toát ra tinh quang trong đầu không ngừng nhớ lại cùng thú vương tông thanh niên lãnh tụ đại chiến lúc cảm giác chỉ cần ta căn cứ cái loại cảm giác này hảo hảo lĩnh nộ nếu như có thể đem ý cảnh như thế kia du nhập g n vào ta kiếm pháp bên trong nhất định có thể để cho ta kiếm pháp uy lực tăng cường một mảng lớn nghĩ đến nơi này đường phong nhắm mắt lại trong đầu không ngừng dần hiện ra trước đó đại chiến lúc cái loại cảm giác này loại kia huyền bí ý cảnh lại tại trong lòng tạo nên đường phong ổn định lại tâm thần cẩn thận lĩnh nộ lên nói đến đường phong bước vào linh biến cảnh về sau còn không có không nghiệm phên hảo hảo trải nghiệm một phên đây. Linh biến cảnh so ngưng đan cảnh kỳ diệu rất nhiều không chỉ là ngưng tụ r a nguyên linh đồng thời còn sinh ra linh thức linh thức tương đương với võ giả mặt k h á c một ánh mắt thậm chí so con mắt càng thêm linh mẫn có thể nói một loại tinh thần lực có thể dọc theo đi đường phong hiện tại linh thức phạm vi bao trùm ước chừng phương viên khoảng trăm mét mặt khác bước vào linh biến cảnh về sau ngũ giác càng thêm linh mẫn tư duy cũng càng thêm rõ ràng bắt đầu tu luyện võ ký đến lĩnh ngộ càng nhanh cái này cũng là vì cái gì rất nhiều ngày phú không đủ cao nhân bắt đầu chỉ muốn tăng lên tu vi đến linh biến cảnh về sau lại đi tu luyện từng cái cấp bậc võ ký hiện tại đường phong cũng cảm giác hắn ngộ tính so trước kia càng mạnh loại kia huyền diệu cảm giác ở trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng thời gian trôi qua đường phong ngồi xuống chính là một ngày một đêm một ngày một đêm về sau đường phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt giống như có hai thanh kiếm quang bắn ra ý cảnh như thế kia thực sự quá kỳ diệu như thâm u y ê n đồng dạng thâm bất khả chắc giống như cùng một loại nào đó quy tắc cộng m ì n h ta hiện tại không có khả năng lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó nhưng có thể được một tia da lông cũng phi thường kinh người đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười loại kia huyền diệu cảm giác đã tại trong đầu hắn đâm sâu vào về sau chỉ cần chậm rãi lĩnh hội đem dung nhập vào hắn kiếm pháp bên trong liền có thể nhường hắn kiếm pháp vi lực đại tăng điều này cũng làm cho hắn nhiều một môn đòn sát thủ cái kia hiện tại liền bắt đầu tu luyện a bên cạnh tăng lên tu vi bên cạnh tu luyện võ kỹ bây giờ còn có cấp bảy cựu cấp mười cấp không có tu luyện tới c ự a cảnh tại không lâu trước đó đường phong đã đem một môn ba cấp võ kỹ tu luyện tới c ự a cảnh bây giờ vừa đến thập cấp võ kỹ chỉ có cấp bảy cựu cấp cùng mười cấp không có tu luyện tới cực cảnh đương nhiên còn có cấp mười một cùng mười hai cấp võ kỹ một khi đem mười hai cái cấp bậc võ kỹ đều có một môn tu luyện tới cực cảnh về sau liền có thể dùng cái này l ĩ n h ngộ thần thông ngưng luyện thần thông chi thuật đây chính là thông huyền cảnh nhất định phải đầy đủ bằng không thì sẽ chết rất thảm Trưng tân thăng. song song tấn thăng. tâm niệm vừa động bình ngọc xuất hiện ở trong tay mở ra bình ngọc cái nắp khe đảo cái lớn chừng trái nhãn linh sắp đoàn cút ra đây lấy tay bóp linh sắp vỡ ra cố lăng lệ khí tức lan tràn ra đúng đúng lăng lệ viên thuốc lại tản mát ra lăng lệ khí tức giống như là có kiếm khí bắn ra đây chính là thối linh đan thối linh đan chính là thái thượng kiếm cung độc hưu đan g dược là thái thượng kiếm cung cao thủ lấy độc hưu phương pháp luyện thành ngoại giới căn bản không có đem viên đan dược kia cầm ở trong tay phảng phất tại đan dược bên trong có từng đạo từng đạo nhỏ bé kiếm khí bắn ra liền đường phong ngón tay đều cảm giác có chút tê dần chỉ có dạng này đan dược mới có thể rèn luyện nguyên linh a đường phong suy nghĩ linh biến cảnh tu luyện phi thường đặc thù trọng yếu nhất một bước chính là rèn luyện nguyên linh khiến cho nguyên linh thay đổi thêm cô động càng thêm vững chắc từ chín t ứ c rèn luyện đến tám t ứ c lại đến bảy t ứ c các loại bước một bước chính là như thế mà muốn đem nguyên linh không ngừng cô động cũng không phải dễ dàng như vậy bình thường thủ đoạn chính là lấy nguyên lực chậm rãi luyện hóa chậm rãi cô động chậm rãi rèn luyện đi qua dài g i n g giặc thời gian chậm rãi dùng nguyên linh thay đổi càng ngày càng cô động cuối cùng thực hiện tấn thăng nhưng có chút đan dược lại có thể tăng tốc cái này một bước chính là như thối linh đan đồng dạng đan dược loại này đan dược có một đặc điểm chính là dược tính đặc biệt bá đạo trực tiếp lấy bá đạo dược tính đi rèn luyện nguyên linh thối linh đan bên trong chứa kiếm khí đặc tính mặc dù rất nhỏ vô cùng nhưng cũng đưa đến hiệu quả rèn luyện không do dự đường phong trực tiếp đem thối linh đan nuốt vào trong miệng thối linh đan vừa vào trong miệng liền biến thành một cố năng lượng cố năng lượng này như một thanh kiếm khí phi thường kỳ dị tại đường phong t r o n g kinh mạch xuyên toa nhưng không cùng đường phong nguyên lực tương dùng cả hai phân biệt rõ ràng đường phong nguyên lực thậm chí chủ động tránh đ ứ ra một hồi cố năng lượng này liền đến đường phong trong đan điển ht tp vừa đến đường phong đan điển cố năng lượng này giống như là nước đồng dạng đem đường phong kiếm nguyên linh bao lấy tiếp theo cố năng lượng này bên trong vô cùng có từng đạo từng đạo cực nhỏ mắt thường đều không thể gặp kiếm khí xung ra phóng tới kiếm nguyên linh đường phong nhắm mắt lại ở bên trong xem hắn phảng phất nghe được từng tiếng âm vang thanh âm là cái kia nhỏ bé kiếm khí trùng kích kiếm nguyên linh tạo thành nhỏ bé kiếm khí t r ù n g kích tại kiếm nguyên linh bên trên chấm dãi đem kiếm nguyên linh bên trong tạp chất khứ trừ rơi khiến cho kiếm nguyên linh càng thêm lương thực thật giống như tại rèn đúc một thanh bảo kiếm đồng dạng lấy kiếm khí đi rèn luyện rèn đúc đường phong không khỏi cảm thán thối linh đan thần kỳ thế mà có thể lấy loại phương thức này đi rèn luyện nguyên linh thật sự là xảo đoạt thiên công thời gian chậm rãi qua đi thối linh đan năng lượng cũng c h ậ m c h ậ m tiêu hao nhưng là kiếm nguyên linh cũng thay đổi càng thêm ngưng thực một chút nguyên linh ngưng thực nguyên lực cũng sẽ càng thêm ngưng thực uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh mấy canh giờ về sau k h ỏ a thối linh đan đã trải qua tiêu hao sạch nhưng đường phong cảm giác hán tu vi rõ ràng có một chút tăng lên tốt cái này một lần ta hết thể thu hoạch được hai mươi lăm k h ỏ a thối linh đan cái này một lần tiến vào hoàng kim kiếm t h ự c di tích người bên trong hẳn là ta được đến nhiều nhất tăng thêm lưu dạ trong không gian giới chỉ có mười tám quả đủ ta tu luyện một đoạn thời gian tiến vào linh biến nhị trọng nên không là vấn đề đường phong suy tư đương nhiên về phần thật có thể không dựa vào những cái này thối linh đan tiến vào linh biến nhị trọng đường phong cũng không có nắm chắc bởi vì hắn nguyên linh bản thân liền là lấy thần cấp nội đan ngưng tụ mà thành lúc trước dung linh cũng rất gian nan hiện nay nguyên linh rèn luyện lên cũng sẽ càng thêm gian nan tiêu hao đan dược tuyệt đối phải so khác nhiều người không có suy nghĩ nhiều tiếp tục xuất ra một k h ỏ a thối linh đan tiếp tục tu luyện liên tiếp luyện hóa ba k h ỏ a thối linh đan đường phong mới dừng lại tiếp lấy ra khỏi phòng tìm một cái không có người địa phương bắt đầu tu luyện võ kỹ bây giờ hán ngộ tính cao hơn trước đó quan sát lên thần giới máy chiếu phim lĩnh hội cũng nhiều hơn bắt đầu tu luyện võ kỹ đến tốc độ thay đổi nhanh cứ như vậy đường phong một bên tăng lên tu vi bên cạnh tu luyện võ kỹ thời gian đảo mắt liền đi qua bảy ngày trong khoảng thời gian này huyền hoang thành bình tĩnh trở lại có ít người vội vàng tu luyện có chút bận rộn lấy tìm kiếm di tích hắc thiên đế quốc một nhóm người thu hoạch được đường phong bọn h ắ n dung linh đan đang l i ề u mạng tu luyện đương nhiên cũng có một nhóm người thời khắc chú ý ngoại giới tin tức bên ngoài tin tức truyền đến trong khoảng thời gian này không chỉ có là huyền hoang thành xuất hiện hoàng kim kiếm thược cái khác một chút địa phương cũng xuất hiện hoàng kim kiếm thược lúc này bọn hắn đã trải qua biết được bọn hắn vị trí hiện thời là thái thượng kiếm cung chủ cung khu vực bắc bộ kiếm cung chủ cung có thể chia làm bốn cái khu vực đông nam tây bắc bọn hắn vì bắc trong khoảng thời gian này khu vực bắc bộ có thể nói là khói lửa nổi lên bốn phía đại chiến không ngừng mục tiêu chính là tranh đoạt hoàng kim kiếm thược mà huyền hoang thành bên này hẳn là thú vương tông chiến bại thú vương tông thanh niên lãnh tụ bị chém giết tin tức truyền đi thế lực khác chấn nhiếp chuyện nơi này cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì thế lực tìm tới c ử a đến cướp đoạt hoàng kim kiếm thược cho nên trong khoảng thời gian này huyền hoang thành rất bình tĩnh cái này chính hợp đường phong ý tứ nhường hắc thiên đế quốc người tiếp tục chú ý ngoại giới tin tức đường phong tiếp tục tu luyện l à ngày thứ mười lăm thời điểm đường phong phương diện vũ kỹ lấy được đột phá trọng đại thiên long chi dực cùng mãn thiên tinh mưa kiếm pháp song song tiến vào tiểu viên mãn c h i cảnh tiểu viên mãn mãn thiên tinh mưa uy lực đã trải qua cực kỳ dọa người kiếm ra khoảng t r ư ờ n g hơn hai trăm nói tinh vũ xuất hiện chân chính có m ã n thiên tinh vũ cảm giác mà thiên long chi dực tấn thăng cũng khiến cho đường phong tốc độ càng nhanh hơn chiến lực cũng tương ứng tăng lên một chút mà tu vi cũng tiến triển rất lớn tại thối linh đan điên cuồng dưới sự trợ giúp đường phong tu vi đã trải qua đạt tới linh biến nhất trọng đ ỉ n h phong đã tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá ta tu luyện quả nhiên cần thối linh đan so khác người càng nhiều 15 ngày tổng cộng 43 khỏa thối linh đan đã trải qua dùng song tháng hai năm một t á n g khỏa còn lại 15 khỏa lại còn không có đột phá linh biến nhị trọng những đan dược này nếu là đặt ở người khác nơi đó khẳng định đã trải qua đột phá đường phong suy tư đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ c ư ờ n g đại cũng mang ý nghĩa phải tiêu hao nhiều tài nguyên hơn tiếp đó đường phong càng thêm cố gắng tu luyện năm ngày sau đó cũng chính là đại chiến kết thúc ngày thứ hai mươi hai đạo cường đại khí tức bay lên mập mạp cùng diệp lân đột phá đường phong dừng lại tu luyện đi ra cửa phòng nhìn về phía hai cái địa phương cái kia hai cái địa phương chính là nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân chỗ tu luyện xem ra bọn hắn đã trải qua dựa vào thối linh đan đột phá một cái cấp bậc tiến vào linh biến nhị trọng ta cũng không thể rơi xuống mỉm cười đường phong liền về đến phòng tiếp tục tu luyện ba ngày sau phòng của hắn bên trong đồng dạng truyền ra một c h ố cường đại khí tức đồng thời cỗ kiếm khí n g ú t trời chấn động toàn bộ huyền hoang thành nửa ngày đạo kiếm khí này biến mất khí tức cũng hàng rơi xuống trong phòng đường phong đột nhiên mở ra hai mắt trong hai mắt sáng tỏ vô cùng tinh thần phân chấn linh biến cảnh nhị trọng rốt c ụ c đột phá trọn vẹn tiêu hao ta ba mươi chín khỏa thối linh đan bây giờ trên tay chỉ có bốn khỏa thối linh đan bất quá đây hết thể đều đăng giá nếu như không có thối linh đan làm từng bước tu luyện tối thiểu cần thời gian một năm mới có thể đột phá linh biến nhị trọng đến linh biến cảnh tu luyện càng thêm gian nan muốn đột phá cũng càng thêm gian nan thời gian một năm có thể từ linh biến nhất trọng đột phá đến nhị trọng tốc độ đã trải qua phi thường kinh người rất nhiều người mấy năm vài chục năm thậm chí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá nhiều thậm chí trên trăm năm hoặc là cả một đời đều đột phá không được chương năm trăm bốn mươi tám khu vực hạch tâm đột phá tu vi đường phong tâm tình thật tốt ra khỏi phòng vù vù tiếng xe do văng lên hai đạo thân ảnh cấp tốc hướng về bên này mà đến ha ha ha đường phong ngươi quả nhiên là biến thái à, liền nhanh như vậy đuổi theo t ố t dạng này cũng tốt chúng ta có thể liên thủ đại sát tư phương ngươi còn không có đến thanh âm tới trước là nhâm thiên chủ ý thanh âm vừa dứt tiếng hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đường phong trước cửa đứng ở nhâm thiên chủ ý bên người đương nhiên là diệp lân đường phong mỉm cười nói còn không phải so các ngươi chậm một bước làm sao tới tìm ta luận bàn một chút không a nhâm thiên chủ y cùng diệp lần sắc mặt cùng nhau biến đổi liền vội khoát tay nói ta mới không cùng ngươi luận bàn đây ngươi là biến thái nói đùa lúc trước đại chiến thú vương tông thanh niên lãnh tụ đường phong chiến lược bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở cùng đường phong luận bàn cái kia không phải tìm thai vạ sao vù vù lúc này lại có tiếng xe gió văng lên lại là tư đồ võ cuồng Tư trong ư người. đổ đắng văn tuân t khoảng thời gian này không chỉ có đường phong bọn hắn ba người đột phá hắc thiên đế quốc bên trong cũng có mấy người lấy được đột phá trọng đại có mấy người có dung linh đan trợ giúp rất nhanh liền vượt qua dung linh giai đoạn có hai người thậm chí đã trải qua ngưng tụ nguyên linh thành công bước vào linh biến cảnh đáng tiếc là có một người đang ngưng tụ nguyên linh thời điểm không thành công thoái đan mà chết đây cũng là bình thường cho dù như bọn hắn thiên tài như vậy cũng có không khả năng người người khả đều thái thượng kiếm cung khu vực bắc bộ đi qua nhiều ngày như vậy kịch liệt tranh đoạt rất nhiều hoàng kim kiếm thượng đã có chủ nhân trong đó khu vực bắc bộ một cái duy nhất lục cấp thế lực thần kiếm sơn trang tự nhiên thu hoạch to lớn nhất mà cái này hai ngày thần kiếm sơn trang truyền ra một cái tin tức rất nhanh liền truyền khắp khu vực bắc bộ thần kiếm sơn trang tại khu vực bắc bộ nhất phía nam cũng là thái thượng kiếm cung chỗ sâu phát hiện một cái bí mật trọng đại nơi đó có một con đường thông hướng thái thượng kiếm cung hoạch tâm mật địa con đường cũng là thái thượng kiếm cung chân chính chủ cung vị trí sơn môn vị trí cái tin tức này truyền ra khu vực bắc bộ một mảnh xôn xao hoàn toàn lâm vào c h ấ n kinh bên trong thái thượng kiếm cung chân chính chủ cung thực chính sơn cánh cửa từng ấy năm tới nay như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua không có người tìm tới qua cái này một lần thật muốn hiện thế sao vô số người đều điên cuồng phải biết thái thượng kiếm cung sân môn qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện đời cũng không có người đi vào ở trong đó bảo vật đến cùng có bao nhiêu đây chính là thái thượng kiếm cung trọng yếu nhất địa phương a chân chính hạch tâm a xem ra cái này một lần nói cơ duyên ra hết có chân vũ truyền thừa xuất hiện xem ra là thực cho dù là đường phong nghe được tin tức này cũng là lộ ra chấn kinh c h i sắc ha ha ha t ố t rốt cục có thể đại triển thân thủ chúng ta cùng đi cấp sạch đoạn ánh sáng vơ vét quang nhân thiên chủ y ha ha cười nói con lợn béo đáng chết ngươi vui vẻ như vậy làm gì nào có đơn giản như vậy đến lúc đó ngươi đừng biến thành chân chính con lợn béo đáng chết diệp lân tỉnh táo rất nhiều thản nhiên nói chuyện của tôi chấm vn tiểu bạch kiểm ngươi nói cái gì có tin ta hay không hiện tại liền một cái búa đập dẹp ngươi nhâm thiên chủ y cả giận nói ta sẽ sợ ngươi diệp lân liếc xéo nhâm thiên chủ y cái này khiến tư đổ võ c ù n g đám người sắc mặt đại biến vội vàng lui về sau cái này hai tên g i a hỏa có thể không phải đóng nếu là động thủ lực phá hoại kinh người bị nộ g thương đến liền xui xẻo tốt đường phong k h ẽ q u á t một tiếng bước bước ra đạp ở nhâm thiên chủ y cùng diệp lân trung gian cắt đứt hai nhân khí tức h ừ hai người lẫn nhau nhìn hằm hằm một chút không có động thủ tư đồ võ cùng đám người nhìn thẳng sờ mồ hôi lạnh còn tốt có đường phong cái này hai tên g i a hỏa đoán chừng cũng chỉ có đường phong mới có thể đ è ép được bọn hắn tư đồ huynh nên không có đơn giản như vậy đi nếu là thật có một con đường như vậy thần kiếm sơn trang làm sao lại đem tin tức truyền tới chính bọn hắn đã sớm đi vào đường phong hỏi hắn có thể không tin thần kiếm sơn trang có tốt bụng như vậy sẽ đem dạng này kỳ ngộ nói cho người khác tư đồ võ cuồng gật đầu nói không sai tự nhiên không có đơn giản như vậy con đường kia là thật tồn tại nhưng là muốn từ con đường kia đi vào lại không đơn giản như vậy trên con đường kia đã có đại t r ư ợ n muốn từ con đường kia đi vào phải dùng đến hoàng kim kiếm thược hơn nữa nhất định phải là chín chuôi hoàng kim kiếm thược mà nghe nói toàn bộ khu vực bắc bộ tổng cộng cũng liền chín chuôi hoàng kim kiếm thược cho nên thần kiếm sơn trang mới phát ra tin tức mục tiêu chính là làm cho đến hoàng kim kiếm thược thế lực chạy tới bên kia làm chín chuôi hoàng kim kiếm thược gom góp thời điểm liền có thể tiến vào à, thì ra là thế đường phong mắt sáng lên căn cứ trong khoảng thời gian này dò xét tin tức bây giờ khu vực bắc bộ cùng ra phát hiện bảy chuôi hoàng kim kiếm thực ư đi qua trong khoảng thời gian này tranh đoạn đều đã có chủ nhân trong đó thần kiếm sơn trang thực lực mạnh nhất dù sao cũng là lục cấp thế lực hán một nhà liền chiếm cứ ba thanh hoàng kim kiếm thực ư mặt khác bốn thanh đường phong có một thanh mặt khác ba thanh có hai thanh phân biệt rơi vào hai cái thất cấp thượng đẳng thế lực trong tay còn có một cái ở một cái thế lực có chút cường đại thất cấp chung đẳng thế lực trong tay l i ê n chờ còn lại hai thanh xuất thế hơn nữa thần kiếm sơn trang còn truyền ra nói cái này một lần lấy hoàng kim kiếm thược tiến vào phương thức rất đặc biệt đem hoàng kim kiếm thược có thể mang chín mươi chín người tiến vào tăng thêm bản thân chính là một trăm người tư đồ võ cùng lại nói một cái hoàng kim kiếm thực có thể mang chín mươi chín người đường phong con mắt đ ố n g nhiên sáng lên không sai chín chuôi hoàng kim kiếm thực chỉ có thể đi vào chín trăm người nhưng toàn bộ khu vực bắc bộ trên vạn người cũng không chỉ nói cách khác phần lớn người cũng không thể tiến vào đến lúc đó danh ngạch tranh đoạt đem vô cùng kịch liệt tư đồ võ cùng nói t ố t như vậy a đường phong suy tư một cái lộ ra ý cười dù sao còn có hai thanh hoàng kim kiếm thược còn không có xuất thế chúng ta tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian tăng lên thực lực chờ cái kia hai thanh hoàng kim kiếm thược khi xuất hiện trên đời thời gian chúng ta lại cử động trước người hướng kiếm cung chỗ sâu đường phong đề nghị những người khác tự nhiên gật đầu tán đồng hỏi tư đ ổ vô cùng bọn hắn một chút tin tức khác về sau đám người liền rời đi riêng phần mình trở về tu luyện đường phong cũng tiếp tục tu luyện củng cố cảnh giới nhưng là ngày thứ hai có người đến chuyển nói huyền hoang thành cái khác một chút thế lực lãnh tụ đến đây tiếp đường phong quả nhiên đến đến nhưng lại rất nhanh đường phong khỏe môi nhếch lên vẻ mỉm cười đi tới hát thiên đế quốc trụ sở gian kia trong đại điện lúc này trong đại điện đã trải qua ngồi đầy người trừ tư đồ võ cổng nhâm thiên chủ y, diệp lân đám người bên ngoài đường phong còn chứng kiến thương phong đ a u bất lạc nam cung sản g hoàng phỉ còn có lưu vân cắc còn lại cái kia linh biến tam trọng cao thủ đều là huyền hoang thành mấy đại thế lực lanh tụ đường huynh vợ nhìn thấy đường phong bọn hắn nhao nhao đứng dậy hành lễ đường phong thực lực nhường bọn hắn kiên kỵ không thôi càng thêm bảo hôm qua đường phong đột phá khí tước bọn hắn tự nhiên đều cảm ứng được trước đó cứ như vậy mạnh bây giờ lại đột phá chỉ sợ càng khủng bố hơn bọn hắn khó lường không kiên kỵ a chư vị không cần k h á c h khí đường phong vung tay lên cười nói chương năm trăm bốn mươi chín muốn danh l ạ c h cầm nguyên thạch đến không biết hôm nay chư vị tìm đường phong có chuyện gì đường phong hỏi đ ư ờ n g huynh thực không dám dâu dếm tin tưởng thần kiếm sơn trang tin tức truyền ra đường huynh đã trải qua nghe nói à. thương phong đầu tiên mở miệng đường phong cười một tiếng nhìn xem thương phong hắn phát hiện thương phong khí thức so hai mươi mấy ngày trước càng thêm cường đại linh biến tứ trọng đường phong mắt sáng lên trong lòng nghĩ đến hoàng kim kiếm thược di tích chi tranh thương phong thu hoạch cũng không nhỏ thối linh đan số lượng không thể so với l i ề u dạ ít mặc dù linh biến tam trọng rèn luyện nguyên linh càng thêm gian nan tiêu hao thối linh đan số lượng tuyệt đối sẽ càng lớn nhưng là thương phong vốn là đã đến linh biến đỉnh cao tầng ba dựa vào những thối linh đan đó đột phá một cái cấp bậc cũng là bình thường nhưng đường phong cũng không có cái gì áp lực nếu như là tại đường phong hoặc là nhâm thiên chủ y cùng diệp lần không có đột phá trước đó linh biến tứ trọng xác thực sẽ cho hắn mang đến áp lực rất lớn nhưng là hiện tại hắn không có quá để ở trong lòng thật muốn một trận chiến mà nói đường phong có nắm chắc không muốn bao nhiêu chiều là có thể giải quyết một cái linh biến tứ trọng cao thủ đây chính là đột phá mang đến tự tin tự nhiên nghe nói đường phong gật đầu nói thần kiếm sơn trang tin tức truyền ra phát hiện thông hướng thái thượng kiếm cung thực chính sơn môn đạo đường nhưng cần hoàng kim kiếm thực mới có thể tiến nhập mà một cái hoàng kim kiếm thực chỉ có thể mang chín mươi chín người tiến vào thương phong mở miệng nói tất cả mọi người gật gật đầu tiếp theo hắn lại nói cho nên chúng ta lần này tới là muốn xin hỏi đường hình có thể hay không cho ra một chút danh lệch cho ta chờ đây thương phong nói xong cái khác một chút thế lực lãnh tụ lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm đường phong à, nguyên lai chư vị là vì việc này mà đến a đường phong cười nói nhường ra một chút danh lệch cũng không phải là không thể được dù sao ta danh lệch cũng dùng không hết đường huynh là ý nói đồng ý nhường ra danh lệch thương phong đám người nhãn tình sáng lên nói đương nhiên có thể bất quá là có điều kiện đường phong cười nói đường huynh có điều kiện gì cứ việc nói chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn phì thúy cốc hoàng phỉ mở miệng nói k ỳ thật bọn hắn cũng biết đường phong danh lạch không có khả năng vô duyên vô cớ bị bọn hắn có điều kiện là bình thường ta điều kiện rất đơn giản chính là nguyên thạch ta gần nhất rất thiếu nguyên thạch các ngươi ra nguyên thạch mua ta danh lạch đường phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn thực sự hôm qua hắn vừa nghe đến cái tin tức này ở trong lòng suy nghĩ chín mươi chín cái danh lạch bị h á c thiên đế quốc một bộ phận danh lạch h á c thiên đế quốc cũng liền chừng năm mươi người như vậy còn có hơn bốn mươi cái danh ngạch còn lại vậy những thứ này danh ngạch liền có thể bán đi bây giờ đường phong thực sự thiếu nguyên thạch ra cho nên ý nghĩ đầu tiên chính là bán danh ngạch lừa nguyên thạch nguyên thạch cái này dễ thôi đường huynh nói cái giá đi thương phong nói ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ đường phong trực tiếp ra giá cái gì cứ việc có chuẩn bị thương phong đám người vẫn giật nảy cả mình ngay cả tư đồ võ cuồng đám người cũng là giật mình không thôi ba trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ cái giá tiền này thực sự quá kinh người trong nháy mắt thương phong hoàng phỉ đám người sắc mặt âm trầm xuống tàu mày tự hỏi đương huynh cái giá tiền này có phải hay không cao một chút thương phong sắc mặt có chút khó coi nói cao không cao các ngươi cũng biết đây chính là thái thượng kiếm cung thực chính sơn cánh cửa cho tới bây giờ không có người đi vào bên trong có bao nhiêu bảo vật không có người biết rõ nói không chừng trở ra có đại cơ duyên cái kia đâu chỉ ba trăm vạn khối nguyên thạch cắt đều là đáng giá đường phong cười nói đ ư ờ n g huynh ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ thực sự quá cao huống hồ ngươi có nhiều như vậy danh lệch phân mấy cái đi ra cũng không có gì đáng ngại thương phong sắc mặt có chút âm chầm nói bây giờ hắn đã trải qua bước vào linh biến tứ trọng thực lực cường đại nếu không phải là đối đường phong có chút kiến kỵ lúc này hắn đã trải qua muốn động thủ hắn có thể không phải loại kia dễ nói chuyện người muốn thì muốn không muốn mà nói có thể đi thương phong ngữ khí nhường đường phong sắc mặt lạnh xuống đường phong ngươi đây là muốn cùng tất cả thế lực là địch sao thương phong sắc mặt khó coi nói mày nói nhảm cái gì không có tiền mà nói lập tức cho ta lăn n h â m thiên chủ y tính tình cũng không có tốt như vậy nhìn thương phong còn tại đằng kia l ạ i n h ả y lập tức giận dữ tiếng giống to vê anh đồng thời hắn đứng dậy c ố hết sức cường đại khí tức từ cái kia to mọng vô cùng trong thân thể buộc phát ra cỗ này áp lực trực tiếp hướng về thương phong ép đi thương phong sắc mặt đại biến thân thể chấn động cũng đứng dậy c ố đồng dạng phi thường cường đại khí tức buộc phát ra linh biến tứ trọng khí tức vê anh hai cỗ khí tức trên không trung gặp gỡ giống như là hai cái cường đại cao thủ trên không chung đối doanh một c h i ề u cổ cổ khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi tốt ở đây trên tất cả mọi người là cao thủ nguyên lực dâng trào đem khí lãng từng cái c h ế t tiêu đập đập đập khí tức tương giao thương phong sắc mặt đại biến hướng về sau liền lùi lại ba bước đang cùng nhâm thiên chủ y khí tức giao phong bên trong hắn rõ ràng rơi tại hạ phòng cái này khiến trên sân phát ra từng tiếng hít vào lương khí thanh âm đồng thời hoàng phỉ nam cung sảng đám người trong mắt tránh qua thật sâu hoảng sợ cùng kiên kỵ thương phong tấn thăng linh biến tứ trọng bọn họ đều là biết rõ lúc đầu muốn lấy thương phong cầm đầu lại thêm bọn hắn nhiều người như vậy có thể thử xem đường phong đám người thực lực nếu như thương phong có thể áp chế đường phong mà nói liền có thể cùng đường phong hảo hảo đàm luận điều kiện nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái nhâm thiên chủ y mà thôi liền có thể áp chế thương phong cái kia còn có một diệp l ầ n đây thậm chí tại trong mắt bọn họ càng mạnh đường phong bọn hắn căn bản không địch lại a coi là đột phá linh biến tứ trọng liền có thể tại thiên chủ y trước mặt ra ra diếu võ dương oai an thiên chủ y ra ra một chủ y nhâm thiên chủ y kêu lên trong tay đại chủ y xuất hiện v u n g đến liền muốn hướng thương phong đập tới thương phong h o à n g hốt thân hình nhanh t r o n g t ố i lui trong miệng kêu lên hiểu lầm hiểu lầm a nhâm huynh đường huynh hiểu lầm a a là hiểu lầm sao mập m ạ n nghe hắn nói một chút đường phong mở miệng nói đường phong mở miệng nhâm thiên c h ủ ý tự nhiên dừng lại thu hồi đ ạ i chủ y đánh rắm trở lại trên chỗ ngồi không nhìn ra một k i a sinh khí bộ dáng hắn vừa mới bất quá là thừa cơ hiện ra thực lực mà thôi đường huynh hiểu lầm đường huynh vừa mới cái kia một lời nói để cho ta hiểu ra à xác thực thái thượng kiếm cung sân môn từ không có người tiến vào đúng là đại cơ duyên ba trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ hoàn toàn đăng giá thương phong lập tức nói hắn khó lường không thỏa hiệp a nhâm thiên chủ y thực lực quá kinh khủng hắn có loại cảm giác thật muốn đại chiến mà nói hắn tuyệt không phải nhâm thiên chủ y đối thủ đường phong mỉm cười sờ mũi một cái không nói gì đương h u n h ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ ta mua ta thương lương sơn mua bốn cái danh lệch thương phong nói ba trăm vạn nguyên thạch một cái không bây giờ là ngươi thương lương sơn muốn mua mà nói năm trăm vạn nguyên thạch một chỗ đường phong nhàn nhạt lên tiếng thập cái gì năm trăm vạn khối nguyên thạch một cái ngươi vừa mới không phải nói ba trăm vạn khối một cái thương phong chừng to m ắ t nghẹn ngào kêu lên ta danh lệch giá cả ta nói tính ngươi thương lương sơn năm trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ những người khác vẫn là ba trăm vạn một cái ngươi muốn thì muốn không muốn tính đường phong thanh â m trở nên lạnh xuống tới nói chương năm trăm năm mươi trong lòng khổ a ta ta ta muốn ta muốn a thương phong bất đắc dĩ kêu to hắn đều nhanh khóc trong lòng cái biệt khuất đó a chỉ là muốn có kẻ mặc cả một cái mà thôi cuối cùng không chỉ có không có đem giá cả giảm xuống một điểm còn vô duyên vô cớ để cao hai trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ hai trăm vạn cái kia bốn cái danh ngạch chính là tám trăm vạn khối nguyên thạch a tâm hắn đều đang chảy máu đường phong khỏe môi nết lên tiếu dung vẻ vải ngồi trên ghế thương phong cắn răng rời khỏi một cái không gian giới chỉ nói trong này có hai ngàn vạn khối nguyên thạch đường huynh nhìn một cái xem ra hắn là đã sớm chuẩn bị bằng không thì lập tức cũng không khả năng rời khỏi hai ngàn vạn khối nguyên thạch đường phong cười tủm tỉm tiếp nhận nguyên thạch sau đó linh thức quét qua chỉ thấy trong không gian giới chỉ thành đống nguyên thạch b à y ở nơi nào khoảng chừng hai vạn khối tâm niệm vừa động đem cái này trong không gian giới chỉ nguyên thạch thu sạch nhập hắn không gian giới chỉ sau đó đem cái này không gian giới chỉ trả lại thương phong lập tức hai vạn nguyên thạch tới tay đường phong trong lòng vô cùng sảng khoái đây chính là mua bán không vốn a đến chính là nhanh đương h u n h ta cũng phải ta muốn ba cái danh lệch ta cũng phải ba cái danh lệch lập tức hoàng phỉ nam cung sảng đám người vội vàng đi tới xuất ra một cái không gian giới chỉ kêu lên nói đùa thương phong hiện tại thế nhưng là linh biến tứ trọng đều rơi vào kết cục này bọn hắn nơi nào có ý kiến lớn gì liền sợ c h í hoãn một cái ba trăm vạn cũng mua không được một chỗ t ố t t ố t ta đều ghi lại đường phong từng cái đem những cái này không gian giới chỉ thu hồi trong lòng vui hoa kém chút nhịn không được tại hiện trường cười to một bên tư đổ võ cuồng đám người một trận cảm thán cái này lừa nguyên thạch cũng quá dễ dàng à. cuối cùng duy chỉ có một người nguyên thạch đường phong tịch thu cái kia chính là đao bất lạc cái kia đường huynh ngươi quên ta đao bất lạc trên mặt gạt ra một tia khó coi tiếu dung nhìn xem đường phong nói a nguyên lai là đao huynh a đao huynh làm cái gì vậy vừa mới nhất thời không thấy được thật có lỗi a đường phong cười tủm tìm nói đao bất lạc trong lòng têu to đây là nói do t r ậ n tròn mắt nói lời bịa gạt ta cứ như vậy mấy người ngươi nói không thấy được ai mà tin a nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể bày ra một bộ thư biểu lộ gạt ra khó coi tiểu dung nói đường huynh ta là hướng ngươi mua sắm danh ngạch r a tổng cộng mua sắm ba cái danh ngạch nơi này hết thể chín trăm vạn khối nguyên thạch ngươi nhìn xem nói xong đem không gian giới chỉ đưa tới đường phong trước mặt đường phong tịch thu c ư ờ i nói đao h u n h ngươi nguyên thạch không đủ à, người nào nói với ngươi là ba trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ rõ ràng là sáu trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ à. cái gì sáu trăm vạn ngươi ngươi vừa mới rõ ràng là nói ba trăm vạn khối bọn họ đều là ba trăm vạn đao bất lạc sắc mặt khó coi vô cùng nhìn về phía hoàng phỉ nam cung sảng đám người a có đúng không đường phong cười nói lập tức hoàng phỉ nam cung sảng đám người nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm nhắm mắt dưỡng thần hình phảng phất không có nghe được đao bất lạc nói chuyện a bọn gia hỏa này đao bất lạc trong lòng têu to hắn trong lòng khổ a hắn minh bạch đây là đường phong cố ý làm khó dễ ai bảo hắn trước đó dẫn người tiến đánh qua hát thiên đế quốc đây cung đường phong còn đại chiến một trận đây còn nữa ai bảo hắn thực lực không bằng người đâu thốt ta mua cuối cùng cắn răng một cái tại chính mình trong không gian giới chỉ tìm tòi n ữ a n g à y mới góp đủ mười tám triệu nguyên thạch giao cho đường phong môi hắn run rẩy trong lòng tràn đầy hối hận sớm biết như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không dẫn người tiến đánh hát thiên đế quốc cùng hoàng phỉ đám người so hắn vô duyên vô cớ dùng nhiều gấp đôi giá cả a nhưng không có cách nào a toàn bộ khu vực bắc bộ tổng cộng chỉ có chín chuôi hoàng kim kiếm thực có thể nghĩ tưởng tượng tuyệt đối là một cái sói nhiều thịt ít cục diện thần kiếm sơn trang không cần phải nói ba thanh hoàng kim kiếm thực đều còn ngại không đủ đây mà thế lực khác cái nào không phải hơn mấy trăm người nơi nào có còn thừa danh lệch chỉ có đường phong nơi này tương đối đặc thù có còn thừa danh lệch giờ phút này hoàng phỉ nam cung sảng đám người trong lòng là sảng khoái lúc đầu cảm thấy ba trăm vạn nguyên thạch quá đắt nhưng vừa so sánh thương phong đặc biệt là đao bất lạc bọn hắn tiện nghi không biết bao nhiêu trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều ngay cả thương phong trong lòng cũng cân bằng rất nhiều dù sao có người so với hắn còn đắt hơn không phải sao ta cũng phải một chỗ đúng lúc này đạo thanh lạnh giọng âm vang lên nói tiếp bạch di tung bay mặt lạnh mạc tuyệt mị nữ tử từ không trung rậm chân mà đến là cái kia áo trắng lạnh lùng nữ tử cái này áo trắng lạnh lùng nữ tử vừa đến diệp lân nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức đứng dậy đong đưa quạt xếp đi ra đại điện cười nói nguyên lai là cô nương ngươi à cô nương đến không khéo danh ngạch đã trải qua không không ngươi nói b ậ y vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy còn có bà di di hẻ nữ tử bình tĩnh mở miệng hậu phương đường phong gặp diệp lân nói như thế thần s ắ c hắn khẽ động trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cũng không có mở miệng điểm phá đúng là không bất quá trên tay của ta còn có một cái danh lạch chỉ cần cô nương đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền đem danh lạch này bị cô nương thế nào diệp lân cười nói cái này tiểu bạch kiểm lại tại thừa cơ tán gái nhân thiên chủ y rất có khó chịu nói trong sân bạch y y hề nữ tử y y hề nguyên không hề bận tâm nói điều kiện gì ta điều kiện rất đơn giản chỉ cần cô nương nói ra người phương danh sau đó cười một cái ta liền đem danh ngạch này cho ngươi thế nào điều kiện này rất đơn giản a diệp lân đong đưa quạt xếp ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m bạch tí t h ì nữ tử nghĩ hắn diệp lân phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong tăng thêm võ đạo thiên phú siêu phàm tuyệt thế mặc kệ đi tới chỗ nào không có mấy cái nữ tử không vì hắn cảm mến nhưng là nữ tử này nhưng thủy t r u n g một bước lạnh lùng không hề bận tâm mặt cái này khiến diệp lân lên mánh liệt lòng hào thắng càng là có độ khó hắn lại càng n g h i đánh hạ muốn biết tên của ta cũng được liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này không hề bận tâm thanh âm phát ra nhưng ngay sau đó bạch thi ghi hề nữ tử trên người dâng lên một cô cường đại khí tức nói ánh kiếm bảy màu hướng về diệp lân đánh tới cô nương muốn đ ộ n g thủ vậy ta phục bồi diệp lân cười khẽ quạt xếp hợp lại vung lên nói sắc bén kiếm quang bạo c h ả m mà ra khanh cùng ánh kiếm bảy màu chạm vào nhau âm vang có tiếng chiêu thứ nhất không có phân ra thắng bại rất rõ ràng áo trắng lạnh lùng nữ tử dựa vào trước đó thu hoạch được thối linh đan cũng bước vào linh biến tứ trọng hàng ngũ ngũ vị tuyệt diệt kiếm lạnh lùng thanh âm từ bạch di hi hệ nữ tử trong miệng truyền ra từng đạo kiếm quang hướng về diệp lân đâm x u y ê n tới cái này một lần không còn là ánh kiếm bảy màu mà là năm loại nhan sắc kiếm quang ngũ vị chua ngọt khổ tay m g ạ n ngũ vị tuyệt diệt kiếm đoạn tuyệt ngũ vị uy lực kinh người áo trắng lạnh lùng nữ tử chiêu thứ hai liền xử suất toàn lực chúng sinh chi kiếm diệp lân không dám kinh thường toàn thân phát sáng kiếm khí ngút trời nói kinh người kiếm quang phá thoái hư không hướng về bạch lý g i hển ữ tử chém tới vê anh hai người công kích tương giao kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng kích bán